100 đồng, có thể dùng cụm từ mới có sao? Phải biết là, khi nam nữ kết hôn, nếu cần 100 đồng làm sính lễ thì đều sẽ khiến người ta líu lưỡi, điều đó chứng tỏ điều kiện của phía nhà trai vô cùng, vô cùng tốt đấy. Dẫu sao trong mấy năm gần đây, những ai kết hôn tiền sính lễ cao nhất mới có 5-8 đồng, những gia đình bình thường thì là 3-8 đồng, thậm chí có gia đình ít hơn chỉ tặng 2-8 đồng.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 lâm tố mỹ vội lấy mảnh vải ở trong chậu ra Vài đây này chỉ tạ trường bình nhận mảnh vải rồi ném nó xuống đất giẫm huỳnh huyệt lên động tác đó cần hung hãn bao nhiêu có hung hãn bấy nhiêu lâm tố mỹ bất giác lùi hai bước về sau thoạt tiên tạ trường du đờ ra sau đó cười bất lực rồi ghê ngay cả chạm y tế cũng chẳng cần đi nữa rồi chương 26, mâu thuẫn tạ trường bình vào phòng thay quần áo lâm tố mỹ và tạ trường du ngồi trong phòng khách đợi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 Còn tạ trường bình nắm lấy tay Lâm Tố Mỹ, bây giờ gái là ân nhân cứu mạng của chị, sau này gái bảo chị làm gì, chị tuyệt đối không nói hai lời. Lâm Tố Mỹ cười phì người cứu chị là em trai chị, không phải em, chị mặc kệ dù sao chị chỉ biết là nếu không có gái, chị đã chết đuối rồi. Nhưng người cứu chị thật sự là em trai chị mà, chính là gái chứ chẳng phải nó. Lâm Tố Mỹ đỡ chán, cái danh ân nhân cứu mạng này lại còn bị bức nhận nữa.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 Trường 27, bán hàng, những lời này của Trần Đông Mai, Lương Anh đã nghe không chỉ một lần, số lần Lâm Bình và Lâm An nghe còn nhiều hơn. Không phải họ không thương mẹ mình, mà là số lần nghe quá nhiều, cảm giác bi phẫn, ấm ức, đau lòng đó đã vơi bớt đi. Huống hồ rất nhiều chuyện đều xảy ra khi họ còn nhỏ, họ đã không còn nhớ nữa rồi. Và lại, Trần Đông Mai cảm thấy ấm ức chủ yếu là vì ông bà nội chứ không liên quan quá nhiều đến nhà bác hai. Bây giờ ông bà nội đã qua đời, nội ấm ức đó cũng khắc sâu trong lòng, không có ý nghĩa lớn là bao, dù sao thì cũng đâu thể tìm nhà bác hai để tính sổ được. Thực ra Lâm Bình và Lâm An đã cảm thấy hồ đồ rồi. Lời mẹ mình nói, họ đều tin, dẫu sao điều kiện nhà bác hai thật sự rất tốt, ông bà nội thiên vị họ hơn một chút quả thực là chuyện rất có thể sẽ xảy ra, ba nhà còn lại chịu ấm ức là vấn đề ở ông bà nội. Nhưng theo cách nói của anh họ Lâm Dũng và Lâm Mảnh, bà nội là tốt nhất nhất là khi đối xử với đám con cháu, chỉ cần có gì ăn bà đều thích chia cho con cháu ăn. Hơn nữa phẩm chất của bà nội thật sự khỏi phải bàn. Các cụ già đều thích tụ tập cùng nhau bàn tán chuyện thiên hạ, trước giờ bà nội chưa từng bàn tán những chuyện như thế, nhiều nhất chỉ là nghe mà thôi. Còn ông nội thì không còn gì để nói tính tình phải công nhận là hơi cáo kỉnh nhưng cũng không đến nỗi. Lâm Bình và Lâm An từng thầm đoán rằng năm đó quan hệ của các bác các chú không tốt lắm, ông bà nội lại theo bác hai, giúp nhà bác hai trông con, nếu khi ấy thái độ của ông bà với những nhà khác tốt sợ rằng sẽ khiến nhà bác hai không vui. Dù sao thức ăn nhà mình còn chẳng có nhiều, nhà bác hai nuôi hai cụ mà lòng cũng không thoải mái, huống hồ là còn phải viện trợ cho con cái của nhà anh em. Mà sau đó, bác hai đòi coi khoảng thời gian đó thành thời gian các anh em lần lượt nuôi hai cụ, bác hai quả thực có tâm tư ấy. Mặc dù nhờ ông bà trông con hộ họ nhưng đúng là ông bà sống ở nhà bác ấy ăn mặc đồ của nhà bác ấy. Có điều trong mắt Trần Đông Mai, ba mẹ chồng và ông bố chồng đó đều là người nhẫn tâm, chỉ biết nhằm vào nhà họ chiếm hời từ nhà họ. Lâm Bình và Lâm An không nói gì, ngay cả Lâm Kiến Nghiệp cũng yên lặng. Trần Đông Mai càng nói càng ấm ức nghĩ đến lúc chia nhà, ngay cả củi cũng không có mà đốt gì mang thai nhưng còn phải tranh chút củi với mấy nhà còn lại. Những ngày tháng ấy, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy chua xót Lâm Tố Mỹ cũng nhíu mày thở dài. Trong ký ức của cô thực ra trong những năm tháng đầu đời, Trần Đông Mai không hề thích nói những điều này. Theo tuổi tác tăng dần, ngược lại mẹ càng thích nói về chúng hơn. Cô cảm thấy đó là vì những nỗi ấm ức đó quả thực khiến mẹ khắc sâu. Mà một nguyên nhân khác là trải nghiệm sống của mẹ không nhiều cả đời này ngoại trừ chuyện con cái và chuyện lớn chuyện nhỏ trong cuộc sống thì cũng chỉ có những trải nghiệm từ hồi còn trẻ. Lâm Tú Mỹ đi đến bên cạnh Trần Đông Mai kéo cánh tay gì? Mẹ không phải mẹ nói tối nay ăn thịt thỏ sao con đói rồi, bao giờ thì nấu à? Trần Đông Mai nghe vậy, giơ tay lau nước mắt coi như chưa từng xảy ra chuyện gì rồi đi thẳng vào phòng bếp. Lâm Bình và Lâm An thở vào một hơi, cười với Lâm Tú Mỹ, vẫn là mặt mũi của em gái lớn nhất. Lâm Tú Mỹ nhún vai cũng rất bất lực, Lâm kiến nghiệp thở dài một hơi, đi ra chiếc sân bên ngoài, vót che đã chặt về tiếp tục đan gùi hoặc giỏ. Nhưng có thể nhìn ra, rốt cuộc những lời Trần Đông Mai nói vẫn có chút ảnh hưởng tới ông. Lúc ăn cơm, bầu không khí trong nhà đã khôi phục như thường. Thịt thỏ còn thừa từ lần trước cũng chỉ còn một chút mà thôi, miễn cưỡng nấu được một món, không ai dám gấp nhiều. Điều đó khiến Lâm Tú Mỹ nhớ tới câu chuyện liên quan đến một quả táo tất cả mọi người đều không nỡ ăn, đều chỉ ăn miếng cực kỳ nhỏ, kết quả là cuối cùng còn thừa lại già nửa. Trần Đông Mai nhìn rồi cười, như thường lệ gạt chút thịt cuối cùng vào bát của con gái. Ngày hôm sau, Lâm Kiến Dân đưa Lưu Vân vào bệnh viện trên huyện Khám, ba nhà còn lại cũng cử người đại diện đi cùng. Chủ yếu là nếu thật sự có vấn đề rất nghiêm trọng thì cũng có thể bàn bạc với nhau, nếu phải nhập viện thì cũng có người về báo cho những người khác biết. Lâm Tố Mỹ không đi, cô nhớ kiếp trước thím tư vẫn rất ổn, không xảy ra chuyện gì cả. Thế nên lòng cô không quá lo lắng, cô đoán chỉ là dấu hiệu sai lầm mà thôi. Và lại, mọi người đi nhiều sẽ chỉ càng gây phiền phức cho Lâm Hải Yến. Cả một đám người lên huyện Lâm Hải Yến nhất thiết phải phụ trách chuyện cơm nước còn phải dẫn họ đến bệnh viện nữa. Lâm Tố Mỹ nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy đau đầu. Họ hàng nhiều quả thực có thể coi như chỗ dựa nhưng rất nhiều lúc cũng rất rắc rối bởi vì không thể bỏ mặc mọi người được. Lâm Tố Mỹ không lên huyện mà bị Tạ Trường Bình kéo đi chợ. Gần đội sản xuất số 9 có 3 khu chợ vừa khéo mỗi hôm họp một phiên, 10 ngày nghỉ một lần. Tạ Trường Bình đeo gùi. Khuôn mặt hừng hực ý chí quyết tâm, hành trình kiếm tiền của chị sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Có điều không phải tại trường bình không lo lắng, chị vẫn lo không ai thích sợ người khác chê giá quá cao tự mình cũng đã nghĩ cho mình rất nhiều kết cục là sẽ không bán được một món đồ nào, khiến lâm tố Mỹ nghe mà cảm thấy buồn cười. Ồi dào, nếu thật sự không bán được một món đồ nào thì em sẽ hào phóng mua một món không đến mức để chị đáng thương như thế đâu. Vậy là được rồi chứ ít nhất không đến mức gặp phải khả năng xấu nhất. Lâm Tố Mỹ cười nói, nói phải giữ lời đấy nhé, thế thì mới là bạn tốt của chị. Không làm thế thì không phải bạn tốt của chị nữa à. Cũng phải cũng phải, lúc hai người đến, chợ đã nhộn nhịp lắm rồi. Họ chỉ đành mau chóng đi tìm chỗ rồi bày đồ ra. Nơi hai người tìm hơi trách bởi vị trí tốt đã bị người ta chiếm từ lâu. Lâm Tố Mỹ giúp Tạ trường bình bày các phụ kiện ra, cặp tóc bày một hàng, sực tóc bày một hàng, hoa tai dây chuyền vòng tay bày một hàng. Vì những món đồ đó có màu sắc rực rỡ nên vô cùng hút mắt và lại chúng được bày cùng nhau nên càng hấp dẫn người ta hơn. Đáng tiếc là vị trí không tốt lắm, nhưng cũng đành chịu vậy, vị trí của người khác đã ở nguyên đó trong thời gian dài, cho dù đến sớm cũng không thể đoạt được, đó là quy ước ngầm rồi. Chợ không lớn, phần nhiều đều bán mấy món đồ nhỏ. Như sạp hàng bán vải đã được coi là rất to rồi, cho dù đa số đều là những món đồ lỗi nhưng vẫn có rất nhiều người ghé xem. Sau đó là một vài quầy bán đồ ăn có các loại bánh ngọt và hoa quả. Khu nhộn nhịp nhất chính là nơi bán gà, vịt và trứng gà, trứng vịt người mặc cả hỏi giá nhiều. Còn có một vài người rõ ràng là người bán buôn bán rạo, đến đây thu mua chút đồ có lẽ là chuẩn bị mang lên huyện bán. Người thôn quê có cách sống của người thôn quê, họ không có nhiều phiếu như người trên huyện lại thiếu rất nhiều đồ nên mở những khu chợ thế này, đến bây giờ đã phát triển thành quy mô tầm tầm. Nhờ vào đó, một vài người con mối cũng kiếm được một món tiền Có vài người trên huyện còn chạy đến đây mua đồ nữa, bởi vì ở đây không cần phiếu Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Bình Chị nhìn em em nhìn chị chỗ này rốt cuộc bán thế nào đây cả hai đều chẳng có kinh nghiệm Đậu phụ giá đỗ đây, bán rẻ bán rẻ đây, bán xong mới về nhà chỉ còn lại một ít cuối cùng thôi, mọi người mau đến mua nào Chỉ nghe thấy tiếng ông chủ hàng đậu phụ gào lên dao Mắt Lâm Tố Mỹ sáng lên, Tạ Trường Bình cũng bật ra ý tưởng. Phải gào lên dao, Lâm Tố Mỹ gật đầu đồng ý. Thế thì dao thôi, ừ, chị dao đi. Gái dao đi, không muốn đâu. Hai cô gái xinh đẹp ngồi cùng nhau đã thu hút không ít sự quan tâm. Tạ Trường Bình thở dài một hơi, vẻ mặt như đánh liều. Cặp tóc sực tóc hoa tay dây chuyển vòng tay xinh đẹp đây. Các chị em mau đến xem nào, bảo đảm là mẫu các chị em chưa từng thấy bao giờ. Tạ Trường Bình gào lên như vậy. Dẫn đến rất nhiều sự chú ý Có cô bé kéo tay mẹ cùng qua xem Vừa nhìn thấy những thứ đó đã vô cùng thích Nhưng vừa hỏi đến giá thì cô bé đã bị mẹ kéo đi song tạ trường bình không thỏa hiệp Cặp tóc sướp tóc hoa tai dây chuyển vòng tay đây Các em gái xinh đẹp mau đến xem nào Có thể khiến các em gái trở nên xinh đẹp hơn đấy Dăm ba cô gái đi qua Uầy, đẹp thật nhỉ Một cô gái đi qua vừa nhìn thấy Thì đã vui vẻ ngồi xổm xuống xem Hai cô gái khác đi cùng cô gái đó cũng mừng rỡ không thôi. Cái này bao nhiêu tiền? Cô gái cầm một đôi hoa tai lên, tám hào, sắc mặt cô gái lập tức thay đổi. Đắt thế à, cái này thì sao, hai đồng, còn cái này, một đồng, cái này thì sao, năm đồng. Đừng nói là mấy cô gái khác, ngay cả lâm Tú Mỹ cũng không nhịn được mà nhìn sang tạ trường bình. Hai đồng đúng là rất đắt, càng đừng nói là năm đồng. Nếu có số tiền đó thì tin rằng mọi người thà mua thịt ăn còn hơn, có ai sẵn lòng mua mấy thứ đồ chỉ được cái mã nhưng vô dụng này chứ. Cuối cùng cô gái đi qua đầu tiên không nỡ mua, ngược lại một cô bạn của cô ấy mua chiếc cặp tóc giá 5 hào. Đợi sau khi mấy cô gái đó rời đi tạ trường bình mới không nhịn được mà cười hí hửng. Cuối cùng cũng khai trương rồi, cho dù chỉ là 5 hào nhưng lòng chị vẫn thấy ngọt ngào. Chị thật sự định bán đắt vậy hả? Lâm Tố Mỹ kéo áo tạ trường bình. Tạ trường bình lắc đầu, gái đừng hỏi chị, chị cũng chẳng hiểu đâu, đây là giá thằng oát tạ trường du quy định đấy, nó nói cái gì mà định giá cao như thế không phải là để không bán được hàng. Thế thì là vì sao? Nó nói để so sánh cái gì mà, chính là nếu một món đồ bán giá 8 hào sẽ có người chê đắt muốn mặc cả, nhưng còn có thứ giá 1 đồng 2 đồng thậm chí là 5 đồng, liệu người ta có lập tức cảm thấy 8 hào là rẻ hay không? Nó nói như thế đấy, chị chỉ làm theo thôi. Lâm Tố Mỹ nghĩ đến cô gái chi năm hào mua chiếc cặp tóc vừa rồi, sau khi biết giá các món đồ khác đúng là cô ấy vô cùng quả quyết lúc chi tiền. Có lẽ những gì tạ trường Du nói thật sự rất chi lý. Tạ trường Bình tiếp tục giao thu hút không ít người. Vì có người cứ luôn nhìn về chỗ này cho nên cũng thu hút càng lúc càng nhiều người. Hai người họ cũng tìm ra quy luật, nếu là con gái đi cùng mẹ, phần lớn đều đến xem chơi, những cô gái đi một mình sẽ dễ mua hơn. Còn có một cô bé đi cùng mẹ, đợi sau khi đi xa rồi lại chạy về, nói cô bé ưng chiếc cặp tóc nào đó, hỏi hai người họ có thể giữ lại giúp cô bé không, phiên chợ sau cô bé sẽ một mình đến mua lén, bởi vì lần này cô bé không mang theo tiền tiêu vặt. Tạ trường bình cười đồng ý, đắt thế có thể giảm giá chút không? Tiền nào của nấy thôi, đây là đồ mang về từ thành phố Dương đấy, rất thịnh hành ở bên đó, bây giờ trên huyện mình vẫn chưa có mẫu này đâu mà chỉ toàn mẫu cũ thôi, giờ các cô mà mua thì là độc nhất vô nhị ở chỗ mình luôn đó. Thật hả, đồ bên thành phố Dương à thế tôi mua chiếc cặp tóc này. Được, có thể thử không, có chứ. Số người đến càng nhiều. Theo đó lâm tố Mỹ và tạ trường Bình cũng trở nên bận rộn. Mọi người đều đến hỏi giá, người hỏi nhiều, người mua thì ít nhưng mà nói đương đối thì việc buôn bán cũng coi như tạm được. Lúc sắp trưa chợ đã bắt đầu tan dần, lâm tố Mỹ trông sạp hàng còn tạ trường bình chạy đi mua đậu nành cả sáng hai người đều khát khô cả cổ rồi. Người bán đậu nành là ông chủ bán đậu phụ, lúc này đậu nành và đậu phụ đều chỉ còn lại một chút. Cô bé à, cháu xem đấy cũng sắp tan chợ rồi, chỗ đậu phụ này chú bán rẻ cho cháu, đậu nành thì tặng cháu miễn phí, cháu thấy thế nào? Tạ trường Bình thấy rất lạ. Buổi sáng lúc bọn cháu đến, chú nói đậu phụ chỉ còn lại một chút cuối cùng cơ mà. Ông chủ đó xấu hổ đến mức nói không nên lời. Nhưng ông chủ ở sạp bên cạnh thì cười, cô bé à, cháu còn đỡ đấy, chỉ nghe có một buổi sáng thôi, chứ chú đây này, đã nghe gần một năm rồi. Tạ trường Bình không nhịn được mà bật cười. Nhưng vì tâm trạng tốt nên chị vẫn mua chút đậu phụ cuối cùng, còn bảo ông chủ chia thành hai phần, chị định cho lâm Tú Mỹ một phần. Lâm Tú Mỹ tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, lúc này có một người đứng trước mặt cô, bao cô lại trong bóng râm. Cô ngẩng đầu, bèn chạm vào ánh nhìn chăm chú của Tạ Trường Du. Tạ Trường Du khẽ ho một tiếng, "Sao chỉ có một mình cậu? Chị cậu đi mua đậu nành rồi. À, cái bà ấy đúng là biết làm người thật tự chạy đi uống đậu nành, còn đâu bắt cậu ngồi trông sạc." Tạ Trường Bình đi qua thì nghe thấy câu phỉ báng đó. "Tạ Trường Du!" Tạ Trường Du lùi hai bước về sau. Tạ Trường Bình lườm anh cháy mắt, rồi mới đưa bát trong tay cho Lâm Tú Mỹ. Gái mau uống đi, chị còn phải mau mau bưng bát về ông chủ đó sắp dọn hàng rồi. Vâng, Lâm Tú Mỹ thật sự khát, bởi vì đậu nành không được trồng nhiều nên số lần mọi người ăn đậu phụ hàng năm cũng ít. Đơn cử như nhà họ Lâm cũng chỉ có dịp Tết mới say một nồi đậu phụ ra để ăn. Đợi Tạ Trường Bình bưng bát đi trả ông chủ rồi đồng thời mang đậu phụ về, họ cũng bắt đầu chuẩn bị dọn hàng. Tình hình bán hôm nay thế nào? Tạ trường Du thuận miệng hỏi. Cũng tạm, gần được 10 đồng rồi đấy. Quả nhiên là nhiều cô gái thích mấy thứ này. Tạ trường Bình nhắc tới điều đó thì hớn hở vô cùng. Chị bán thế nào? Giàu bán đó, cặp tóc dây truyền xinh đẹp các loại bảo mấy cô gái mau mau đến mua. Chị bán như thế ấy hả? Lâm Tố Mỹ cũng nhìn sang tạ trường Du, không bán như thế thì nên bán thế nào? Tạ Trường Du bắt gặp ánh mắt của Lâm Tố Mỹ, ánh mắt anh hơi ngưng lại, rồi anh lập tức nói con gái có thể mua cho mình, cũng có thể tặng bạn bè và người thân. Còn con trai cũng có thể mua về tặng cô gái trong lòng và tặng cho người thân trong nhà. Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ nhìn nhau mấy giây ạc. Hai người họ chỉ biết con gái dùng những thứ này, nhưng lại quên mất con trai cũng có thể mua về tặng con gái cơ mà. Lâm Tố Mỹ cắn môi, đầu óc của người với người, có đôi khi thật sự khác hẳn nhau. Có lẽ sau này hai người bọn cô sẽ nghĩ ra, nhưng không giống như Tạ trường du, chỉ một chút đồ thôi mà đã có thể suy nghĩ ra những thứ khác rồi. Còn lúc này, Tạ trường bình đau lòng vô cùng, chị cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều món hời rồi. Trường 28, về nhà, Tạ trường bình có đau lòng hơn nữa cũng phải ngồi sổn xuống dọn hàng, thu dọn gọn gàng sạch sẽ, sau đó bỏ vào trong gùi. Đợi khi chuẩn bị đeo gùi lên, chị đột nhiên cảm thấy có điều bất thường. Rồi chị bất giác nhìn sang tạ trường du cuối cùng đã biết bất thường ở đâu rồi. Thế mà thằng oát tạ trường du này không biết đường chủ động thu dọn giúp mình, đeo gùi hộ mình. Tạ trường bình có kỉnh trừng mắt nhìn tạ trường du. Tạ trường du nhận được ánh mắt đó, nháy mắt với chị. Hôm nay đây mặc quần áo mới. Lâm Tú Mỹ cũng nghe thấy lời đó, nhìn tạ trường du với vẻ khó hiểu, vì sao lại đột nhiên nói đến điều này. Dù rằng, nếu chăm chú quan sát tạ trường du thì quả thực có thể nhìn ra anh mặc quần áo mới kiểu dáng hình như cũng rất mới, khiến cả người anh rõ ràng vừa tuấn tú vừa có tinh thần. Đáng tiếc thay, dù quần áo anh mặc là kiểu dáng rất mới vào lúc này, nhưng sau khi đã tiếp xúc với những mốt mới về sau, cô nhìn thế nào cũng đều thấy đậm phong cách của thời đại này, nhất thời không thể nào phán đoán được cái mới và tốt đó. Tạ trường du nói tiếp đeo đồ lên sẽ bị nhăn. Lâm tố Mỹ, tạ trường bình. Ba người cùng đi về đội sản xuất số 9. Tạ Trường Bình đeo gùi, thật sự không nặng là bao, còn chẳng nặng bằng khi đi đào khoai ấy chứ. Nhưng nhìn thằng Oát Tạ Trường du tay chống không đi phía trước, chị thấy khó tả khỏi nói. Tạ Trường Bình bĩu môi. Vẫn là nhà Phương Phương tốt, dù có thứ gì tốt em trai con bé đều biết đừng nhớ đến chị nó, càng đừng nói là khi gặp công việc nặng nhọc thằng cô đó đều bảo Phương Phương sang một bên chơi còn bản thân thằng bé tự làm luôn đấy. Tạ trường du, đây cảm thấy nhà họ Lý ở thôn bên cạnh tốt hơn, chị gái biết thương em trai, đi làm kiếm được tiền thì cầm hết về nhà cho em trai lấy vợ kia kìa. Nhà họ trần tốt em trai dùng tiền tiêu vặt mua quần áo mới cho chị. Nhà họ tống mới tốt các chị đều hút cháo, còn bản thân em trai ăn cơm khô đấy. Tạ trường bình lườm Tạ trường du, thiếu chút nữa thì bật ra mày nhìn xem em trai nhà người ta thế nào kia kìa, rồi nhìn lại mình xem, mày có thấy xấu hổ không? Nhưng tạ trường Bình cũng phải thừa nhận, thằng oát tạ trường Du mặc bộ đồ này vào quả thực trông khang khắc nhiều thêm chút anh Tuấn phóng khoáng, nếu thật sự đeo chiếc hùi này lên thì chắc chắn sẽ có cảm giác kỳ cục ngay. Suy nghĩ này càng khiến tạ trường Bình khó chịu. Bản thân tạ trường Du tự nhận như thế thì thôi đi, mình còn nhận định như thế thì còn làm ăn gì được. Lâm Tố Mỹ nghe màn đấu khẩu qua lại của hai chị em họ không nhịn được mà cười khẽ. Nếu cô và Lâm Bình, Lâm An cùng ra ngoài, đảm bảo hai người họ sẽ không để cô làm công việc tốn sức lực. Cô không cho rằng hành vi của tạ trường Du có gì không ổn, vì cách chung đụng của những người khác nhau vốn đã khác nhau. Ngược lại cô còn hơi hâm mộ cách tạ trường Du và tạ trường Bình diễn tuồng với nhau như thế, cho dù đang tranh cãi nhưng cũng có thể cảm nhận được thực ra tình cảm giữa hai chị em họ rất tốt. Tạ trường Bình không chê bôi tạ trường Du, nhưng tạ trường Du thì lắc đầu thở dài bất đắc dĩ. Tạ Trường Bình, đây cảm thấy chị nên học hỏi thêm từ người khác xem làm thế nào để trở thành một người chị dịu dàng tốt bụng đi. Tạ Trường Bình nghiến răng nghiến lợi. Tạ Trường Du, đừng tức giận, một là tức giận sẽ dễ dài nhanh, hai là lời nói thật hay khiến người ta không thoải mái, nhưng chị nhất thiết phải làm quen đi, bởi vì đây là một người thành thực ăn ngay nói thật. Tạ Trường Bình đang chuẩn bị nổi cơn, lâm tố Mỹ đã cười phì. Sau đó thì hay rồi, Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du đồng thời nhìn về phía cô. Lâm Tố Mỹ nhìn hai chị em họ với ánh mắt vô tội, rất muốn nói với họ rằng đừng nhìn tôi, hai người cứ tiếp tục tiếp tục đi. Tạ Trường Bình hừ một tiếng với Tạ Trường Du, thầm cảm thấy Tạ Trường Du ngu ngốc, không biết đường mà thể hiện cho tốt vào lúc thế này. Tiểu Mỹ không buồn để ý đến nó, đúng là đáng đời nó. Tạ Trường Bình không thèm bận tâm đến Tạ Trường Du nữa, ngược lại tán gẫu với Lâm Tố Mỹ cho đến khi về đến thôn. Từ xa Tạ Trường Du đã nhìn thấy có một người đứng ở cổng thôn. Mắt anh hơi nheo lại, môi khẽ mím chặt. Khi tạ trường bình và lâm tố Mỹ đến gần, chị cũng phát hiện hóa ra tên trí thức la trí phàm đứng ở đó. La trí phàm cách họ không xa không gần, đến gần thì có thể nhận ra ánh mắt hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lâm tố Mỹ. Lâm tố Mỹ cũng trông thấy la trí phàm, sắc mặt lập tức trở nên không mấy dễ coi. La trí phàm không đến gần, càng không gọi cô, chỉ dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn cô chỉ dựa vào ánh mắt đó cộng thêm thái độ một lòng một dạ thâm tình của hắn ta thì đã có thể cảm nhận được tình tư cuốn quýt giữa hắn ta và Lâm Tú Mỹ. Nếu lại thêm tin đồn mập mờ giữa hai người thì càng khiến hai người họ bị kéo vào mối quan hệ không rõ ràng. Lâm Tú Mỹ thầm thấy chán nản bởi vì cô cảm thấy La Chí phàm cố ý. Tiểu Mỹ, Tạ Trường Bình lén nhìn Lâm Tú Mỹ mặc dù lần trước Lâm Tú Mỹ nói không có quan hệ gì với La Chí Phạm nhưng từ biểu hiện của La Chí Phạm đã có thể biết chắc chắn hai người không phải là không có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta đi thôi. Lâm Tú Mỹ phiền muộn thở dài. Cô tự nhận mình đã nói rõ ràng với La Chí Phạm rồi nhưng dáng vẻ này của La Chí Phạm chỉ khiến cô cảm thấy hắn ta có mục đích khác. Tạ Trường Du cũng nghe thấy lời đó, bất giác nhìn Lâm Tú Mỹ phát hiện khuôn mặt cô có vẻ cáu bẳn vì thế anh sờ mũi mình rơi vào giữa suy tư. tạ trường bình thấy lâm tố mỹ không có ý định bận tâm đến la Chí phàm cũng vờ như không nhìn thấy hắn ta. từ con đường này vào thôn sẽ đến nhà họ tống trước tiên cho nên tạ trường bình mau chóng đưa đậu phụ cho lâm tố mỹ. lâm tố mỹ không chịu nhận hai cô gái ở đó đẩy tới đẩy lui. tạ trường bình lề mề cái gì? tạ trường du thúc dục tạ trường bình một cách thiếu kiên nhẫn. tạ trường bình cáo thằng danh con này. Thấy tạ trường Bình nhét đậu phụ vào tay mình xong liền vội vã chạy mất lâm Tú Mỹ hơi ngần người, một lúc sau mới đi về nhà. Tạ trường Bình đuổi theo tạ trường Du, cái thằng này cho mày cơ hội thể hiện mà mày không biết nắm bắt. Ồ, mày nhìn la Chí phàm kia kìa thông minh thức thời biết mấy, nhìn thấy tao và tiểu Mỹ đang nói chuyện bèn không tới làm phiền. Tạ trường Bình, hả, tạ trường Du nghiêm túc nhìn chị, mai chị cả về nhà, chị ấy sắp về hả. Tạ trường Bình mừng rỡ, sau đó nhìn tạ trường Du với vẻ khó hiểu, vì sao thằng này cố ý nhắc đến chuyện đó với mình. Tạ trường Du nhếch khóe môi, bảo chị học tập thêm vẻ dịu dàng tốt bụng của người khác, chị còn không tin, bây giờ ấy chồng ấy chưa còn phải để bố mẹ cử chị cả đã đi lấy chồng về tim nhà chồng cho chị. Chị tự nói xem, chị có thấy xấu hổ không? Tạ trường Du, tạ trường Bình nổi điên, còn tạ trường Du đã sớm chạy mất dạng rồi. Đợi khi về đến nhà tạ trường bình vẫn còn muốn bùng nổ tiếp. Nhưng chưa kịp lên tiếng, mẹ già và bố già nhà mình đã nhìn qua với vẻ không tán đồng, chị chỉ đành ảo não đi vào phòng bếp giúp Trần Tư Tuyết nấu cơm. Lâm Tố Mỹ về đến nhà thì bị phê bình. Lâm Tố Mỹ bảo đảm ba lần với Trần Đông Mai rằng sau này tuyệt đối không nhận đồ của người khác nữa. Và lại thật ra hôm nay cô không muốn nhận đậu phụ nhưng quả thực là không từ chối được. Bấy giờ Trần Đông Mai mới tha cho cô. Thường là lương anh lo chuyện bếp lò Trần Đông Mai lo việc nấu nướng. Sau khi biết anh hai lên huyện vẫn chưa về, lâm tố Mỹ bèn bế tiểu thần thần chơi đùa trước nhà. Tiểu thần thần đang ở thời kỳ hiếu động miệng Ê A muốn nói chuyện cũng muốn bước đi trên mặt đất. Tiểu Mỹ đang chơi với thần thần đấy à? Dì Thục Phương nhỏ cười hiền lành đi qua. Đã ăn cơm chưa chưa? Vẫn chưa à? Tím có chuyện gì sao à? Mẹ cháu đâu có nhà không? Lâm Tố Mỹ gật đầu, bế tiểu thần thần đi gọi Trần Đông Mai. Trần Đông Mai cũng rất thắc mắc không biết sao Thục Phương nhỏ đột nhiên đến tìm mình. Hai người phụ nữ gặp nhau, sau khi hàn huyên một lúc dì Thục Phương nhỏ nói ra mục đích của mình. Con gái cả của dì Thục Phương nhỏ là Tưởng Xuân Hoa cũng sắp kết hôn rồi. Tưởng Xuân Hoa giỏi giang, tốt nghiệp cấp 3, được phân cho một công việc không tệ, khiến dì Thục Phương nhỏ cũng mát mày mát mặt với người trong thôn. Bây giờ tưởng Xuân Hoa có một đối tượng rất được gia đình đối phương khá giả cho nên khi kết hôn ý của nhà họ tưởng là sẽ làm linh đình một chút. Bao nhiêu năm nay dì thục phương nhỏ chỉ sinh hai cô con gái kiên quyết không sinh đứa thứ ba cùng hai cô con gái và tưởng đại cường sống quy củ với nhau trong lòng vẫn luôn nghẹn một cục tức không phải cười nhạo tôi chỉ sinh hai đứa con gái sao tôi sẽ để cho mấy người xem con gái tôi giỏi giang đến mức nào. Ôm tâm tư đó, đương nhiên hôn lễ của tưởng Xuân Hoa không thể tùy tiện được. Nhưng mọi người đều sống cùng một thôn, dì thục phương nhỏ phải báo một tiếng cho Trần Đông Mai. Chủ yếu là vì hôn sự của tưởng Xuân Hoa và của Lâm An rất sát nhau, trong tình huống như vậy, mọi người chắc chắn sẽ có so sánh. Nếu khác biệt quá xa, người ta sẽ lời ra tiếng vào, những thứ như xính lễ hay đồ đạc trong nhà không thể so sánh, điều kiện gia đình cũng khác nhau, nhưng về mâm cỗ thì mọi người đều sẽ có lời để nói. Sau khi biết mục đích của dì thục phương nhỏ, Trần Đông Mai thầm thấy khó tả. Họ vốn chuẩn bị kha khá rồi, nhưng so với sự chuẩn bị của nhà thục phương nhỏ, gì có thể tưởng tượng ra được sau khi ăn cỗ xong những người khác sẽ nói gì sau lưng. Lâm Bình và Lâm kiến nghiệp về nhà, vừa khéo thấy dì thục phương nhỏ rời đi, không khỏi tò mò dì thục phương nhỏ chạy đến nhà làm gì. Trần Đông Mai mặc kệ đôi bố con đó tâm hồn treo ngược cành cây đi vào bếp tiếp tục nấu cơm. Bữa cơm chưa rất phong phú, Trần Đông Mai cũng chế biến luôn món đậu phụ. Dì chiên đậu phụ hai mặt đều vàng ruộm vừa nhìn đã thấy thèm. Nhưng mà Trần Đông Mai hơi hối hận, nên để đậu cho bữa tối mới phải. Lâm An không có nhà, chưa mà ăn thì Lâm An sẽ không được thưởng thức. Lâm kiến nghiệp ăn cơm, nhưng tâm sự hơi chất chồng Bà cũng không biết tình hình chỗ Lâm An thế nào à. Buổi sáng một đoàn người lên huyện bây giờ vẫn chưa về, ở nhà cũng không có tin tức gì, rốt cuộc ông vẫn hơi lo lắng. Trần Đông Mai bĩu môi cuối cùng không nói gì. Sau một ngày bình tĩnh lại, rốt cuộc trần đông mai cũng hiểu ra quả thực mình phản ứng hơi quá. Nếu Lưu Vân thật sự có chuyện gì, sao nhà bác hai có thể thật sự khoanh tay đứng nhìn cho được? Chỉ là thái độ của nhà bác hai vẫn luôn như thế, luôn cho người ta cảm giác tiền nhà tôi rất khó vay. Nhưng trên thực tế, khi mấy nhà khác làm gì, nhà bác hai đều không có suy nghĩ khuyết cân thiếu lạc. Xong suy nghĩ đó đã khắc rất sâu, có lẽ đó là chỗ thông minh của nhà bác hai, khiến người ta tự giác không tìm nhà bác hai vay tiền nếu không gặp phải chuyện cực kỳ gấp gáp. Mà chú Tư Lâm Kiến Dân quả thực là một người không đáng tin cậy cho lắm. Trước giờ Lâm Kiến Dân không chịu được khổ, làm việc không đảm bảo chút nào. Còn Lưu Vân, mặt ngoài thì không có gì, mọi người đều ôn hòa, nhưng gặp phải chuyện gì đó, nếu tim ấy không chiếm được lợi thì sẽ đổi sắc mặt ngay, hơn nữa cũng không phải người siêng năng gì. Nhớ năm đó, khi vẫn còn khỏe mạnh, hai cụ còn đi kiếm mối về cho Lâm Kiến Dân. Nghe nói cô gái xem mặt kia vừa xinh đẹp vừa biết làm lụng. Kết quả là sau khi uống rượu vào, Lâm Kiến Dân vừa nói khoác lác vừa vỗ bàn vỗ ghế uống đến say mềm. Bố cô gái đó thấy vậy liền lập tức từ chối mối này. Sau đó Lâm Kiến Dân mới lại ở bên Lưu Vân rồi kết hôn. Nếu Lâm Kiến Dân đáng tin cậy một chút ở bên cô gái ngày trước thì cuộc sống chắc chắn sẽ không như bây giờ. Tuy chuyện này đã qua rất lâu rồi, nhưng từ chuyện đó cũng biết được con người Lâm Kiến Dân không thông minh cũng không đáng tin cậy. Bố, bố đừng lo, con cảm thấy hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ rồi tiếp lời. Nếu tím út thật sự có chuyện gì, chắc chắn mọi người sẽ lập tức về báo ngay, bây giờ còn chưa về, hẳn là mọi người về cùng nhau đấy à. Trần Đông Mai cảm thấy lời con gái có lý. Cũng không biết anh hai con đã ăn cơm chưa có cần để cơm cho nó không nhỉ. Bấy giờ, Lâm Tố Mỹ cười rộ, có chị ở đó chắc chắn sẽ không để mọi người đói đâu, mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Trần Đông Mai cũng cảm thấy trí lý, thế thì lại làm phiền chị con rồi. Buổi trưa, một đoàn người trở về, mọi người cũng không hiểu rốt cuộc là ý gì, không làm phẫu thuật bác sĩ bảo Lưu Vân nghỉ ngơi, ít làm chuyện vất vả mệt nhọc. Lâm Tố Mỹ nghe thấy kết luận đó thì cũng thở phào một hơi. Không cần nhập viện, không cần làm phẫu thuật, chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi thế thì không cần vay tiền nữa, cô thật sự sợ mọi người sẽ hục hoạc vì chuyện tiền nong. Lâm Tú Mỹ tự lục lại trong ký ức của mình, nhớ năm đó, khi mấy nhà nháo nhào lên thì không chỉ đơn giản là tranh cãi mà còn cầm hàn đòn gánh muốn xông vào nhà đối phương đánh người nữa. Còn năm ngoái, dưới lời mời gọi của Lâm Kiến Quốc mấy nhà ăn tất niên ở nhà Lâm Kiến Quốc, mọi người đều hoan hỉ cùng nấu cơm cùng trò chuyện bầu không khí rất huyên náo. Nhất là khi Lâm Kiến Quốc nói, "Bây giờ bố mẹ đã mất, chỉ còn lại bốn anh em họ, những chuyện trước kia thôi đừng bận tâm nữa, bắt đầu từ bây giờ, mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì sau này, người sẽ càng ngày càng ít đi, phải quý trọng hiện tại." Nhìn cảnh tượng đó, Lâm Tú Mỹ phát hiện mình thật sự rất thích cảnh cả nhà hòa thuận yên vui. Lâm An vừa về đã ngồi ngay trong phòng khách tu nước ừng ực. Lần này may mà có Tạ Trường Linh, có người quen trong bệnh viện thì chuyện mới dễ xong. Lâm An không nhịn được mà cười. Nếu không có chị ấy, bây giờ chắc chắn đã không về được rồi, có thể còn phải đợi đến ngày mai mới được cái kiểm tra đó hành người ta ghê lắm. Trần Đông Mai ngẩn ra, Tạ trường Linh làm việc trong bệnh viện hả? Không phải, anh nhà chị ấy là bác sĩ. Lâm An liền nói vì có người quen trong bệnh viện nên không phải xếp hàng, được kiểm tra trước cho xong. Hơn nữa, người ta còn gợi ý cho họ có thể mua được cơm mà không cần phiếu ở đâu, mọi người đều ăn no căng, không đến làm phiền Lâm Hải Yến. Nếu không cả một đoàn người đến chỗ Lâm Hải Yến thì bản thân họ cũng thấy không ổn. Tạ trường Linh cũng về cùng mọi người, hình như là vì chuyện của em gái chị ấy. Lâm Tú Mỹ nghe thấy người nhà bàn luận về chuyện hôn sự của Tạ trường Bình, hơn nữa họ nhìn về phía mình như có như không cô lúng túng rời khỏi nhà. Mẹ con ra ngoài đi dạo chút, trường 29, mâu thuẫn, căn nhà của nhà họ Lâm nằm ở dìa thôn, phần lớn các ngôi nhà xây sau kiểu này không được xây trên nền đất ban đầu. Bởi vì hầu hết những ngôi nhà ban đầu đều nối liền nhau, không thể phá đi xây lại. Vì thế mọi người chỉ có thể tìm vị trí ở bên ngoài, hầu đa là ở xung quanh thôn. Bởi vậy, có thể thấy một hiện tượng là các ngôi nhà xung quanh thôn đều sang trọng hơn một chút còn các ngôi nhà ở giữa thôn cũ kỹ hơn. Căn nhà của nhà họ Lâm, bước xuống cầu thang phía trên trái là con đường vào thôn, bước xuống cầu thang bên phải là con đường lên dốc ra ruộng hoặc khu đất canh tác. Con đường Lâm Tú Mỹ đi là con đường bên phải. Cô nhỏ hơn tạ trường Bình 2 tuổi, nhà họ tạ chuẩn bị sắp xếp chuyện hôn sự cho tạ trường Bình, còn bố mẹ và các anh cô cũng cảm thấy bất thường sau khi biết được tin tức đó. Thậm chí thi thoảng Lâm An còn nhìn sang cô, điều đó khiến lòng cô thầm bồn chồn cô ngẫm nghĩ thì lại cảm thấy đó là chuyện hợp lý. Cô không có việc làm cũng không tiếp tục đi học ngày ngày đều ở nhà, họ đương nhiên bất giác nghĩ đến chuyện hôn sự. Cho nên bây giờ cô sẽ nói cho họ biết chuyện mình muốn đi học ư. Lâm tố Mỹ nhíu chặt mày. Khi nghe cô bảo cô muốn đi học dù là tại trường Bình hay tại trường Du đều kinh ngạc thậm chí cảm thấy cô nói đùa, như thể cô chỉ dâng lên một ý nghĩ bất chợt mà thôi, có làm hay không lại là một chuyện khác. Người khác còn nghĩ thế, vậy người nhà cô sẽ có thái độ thế nào? Được rồi, ban đầu là bản thân cô không chịu học hành chăm chỉ, học một học kỳ của cấp 3 thì đã không chịu học tiếp nữa. Khi ấy cô là tiêu điểm của nhà họ Lâm, tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều đến khuyên cô, mặc dù bây giờ đi học không thể thi vào đại học nhưng cũng có lợi ở chỗ sẽ có được một công việc không tệ. Lần đầu tiên, Lâm Kiến Quốc cũng phải tâm sự với cô. Kết quả là cô căn bản chẳng để tâm, nói rằng cho dù đi học rồi tốt nghiệp thì không phải vẫn phải vất vả làm thuê hay sao còn chẳng bằng ở nhà ấy. Lâm Tố Mỹ nghĩ đến đây, vẫn hơi e răng. Bởi vì nhớ lại những ký ức đó, cô trước đây không chỉ khiến bác cả thất vọng mà còn đắc tội bác hai lâm kiến đảng. Khi ấy lâm kiến đảng cũng khuyên cô, thực ra con người lâm kiến đảng nhìn nhận vấn đề sâu hơn. Bác ấy cảm thấy đi học không chỉ đơn giản là tìm được một công việc tốt mà còn quen được những con người ở môi trường khác có quan hệ với nhóm người khác, sau này cho dù làm gì cũng đều có thể tìm được người giúp đỡ thậm chí có thể giới thiệu cả đối tượng kết hôn cho. Cô khi đó trong lòng chỉ toàn là La trí Phạm cảm thấy con người bác hai quá tục quá thực dụng bèn cáo kỉnh trả lời Lâm Kiến Đảng đúng một câu đi học mà tốt như thế thì sao anh tư học xong cấp 3 vẫn còn chạy về nhà làm nông dân. Câu nói đó khiến Lâm Kiến Đảng nghẹn họng không nói được gì. Lâm Mưu là con trai thứ hai của Lâm Kiến Đảng cũng là người khá có tiếng trong thôn. Lúc đi học anh có thành tích luôn xếp những vị trí đầu bỏ xa đám bạn cùng trang lứa trong thôn ai cũng cảm thấy anh ấy có tiền đồ rộng lớn. Kết quả là sau này Lâm mưu thích gây gổ đánh nhau, cũng không làm việc mấy, bị cấp trên cảnh cáo nhiều lần, cuối cùng cấp trên còn chưa mất kiên nhẫn thì bản thân anh ấy đã hết nhẫn nại không làm nữa, bỏ chạy thẳng. Chuyện đó không khiến cấp trên của anh ấy tức chết mà thiếu chút nữa khiến Lâm kiến đàng tức chết. Lâm tú Mỹ càng nghĩ càng cảm thấy ngượng, khi ấy cô sống chết không chịu học tiếp, bây giờ chẳng hiểu sao lại muốn đi học thế thì là thể loại gì. Hơn nữa điều đáng sợ chính là nếu bây giờ cô nhắc đến chuyện muốn học hành chăm chỉ, liệu họ có cho rằng cô làm thế là vì La Chí phàm Điều đó càng khiến cô và La Chí phàm vô hình chung bị kéo lại với nhau. Cô đau đầu, lúc phản ứng lại, vậy mà đã đi được một đoạn không ngắn rồi. Phía trước có một lối rẽ, bên trái là hướng vào núi, bên phải là ra hào đất. Hào đất đó là một nơi có vị trí địa lý thấp hơn thôn rất nhiều, giống như bị thứ gì đó ráng xuống tạo thành một hố sâu vậy. Nhưng diện tích bên trong lại rất rộng, trồng rất nhiều tre, hình thành một cánh rừng tre rộng lớn. Nếu cần dùng tre, người trong thôn đều đến đây chặt. Cô đi lên con đường dẫn vào hào đất đó. Thực ra chuyện này cũng dễ giải quyết cô nghĩ vậy. Đợi khi tin tức về thi đại học được công bố, cô yêu cầu đi học lại. Lý do dành dành ra đó, cô hoàn toàn không cần suy nghĩ để cho ra một lý do. Thậm chí lúc đó, cô cũng có thể giải quyết cả la trí phàm luôn một thể. Bây giờ La Chí Phạm đang ra vẻ thâm tình, thực ra cô cảm thấy hơi buồn cười. Bởi vì một khi tin tức về thi đại học xuất hiện thì với tính cách của La Chí Phạm, hắn ta chắc chắn sẽ ngày ngày ôm sách mà xem, sao có thể còn để ý đến cô được. Nhịn thêm mấy tháng nữa thôi, cô thầm nghĩ thế. Rừng tre rất rộng, bên trong không chỉ có tre mà quanh gốc tre đều là từng mảng biển trúc căn lớn, đập vào mắt là cả biển hoa, rất chóng ngợp. Cô ngồi trên một tảng đá, lặng lặng thưởng thức biển hoa này. Cô vẫn luôn không hiểu ý nghĩa của việc mình trọng sinh, là thay đổi cuộc đời, trở thành người trên nhiều người sao. Cô không có dự định đi con đường đó. Cô hy vọng được hưởng thụ từng chút từng chút của cuộc sống hơn, dù là với người nhà hay với chuyện học tập, đều bước từng bước chân ổn định về phía trước, hoàn toàn không cần gấp gáp làm chuyện gì cả. Về việc học trước đây cô có thể đỗ đại học chỉ với một chút thời gian, bây giờ quay trở lại, thời gian còn nhiều gấp mấy lần cô đương nhiên không cần vội. Còn người nhà, cô hy vọng mình bỏ ra nhiều thời gian hơn để ở bên họ, bù đắp chút tiếc nuối của bản thân cô, thậm chí là sự tiếc nuối của cô. Sau khi nghĩ rõ ràng, cô nhẹ cả lòng, cô không ở đó quá lâu. Lúc rời đi tay cô cầm mấy nhánh dưa hành, thứ này có thể coi như thấy ở khắp núi khắp đồi, dùng để xào rau vô cùng thơm. Cô muốn cầm về nhà để xào khoai tây. Ở nông thôn, thứ nhiều nhất chính là khoai lang và khoai tây. Bởi vì hai thứ đó dễ bảo quản nhất, chỉ cần đun thành một đống lớn trong góc tường là được. Khoai lang thì nấu cháo, khoai tây nấu thức ăn. Vì quá nhiều nên mọi người thường không muốn ăn mấy. Nhưng cô rất thích món đó, bỏ hành vào hẳn là sẽ rất thơm. Cô cầm hai nhánh hành chuẩn bị về nhà. Lúc này, chắc hẳn mọi người đã nói xong chuyện hôn sự của người khác rồi. Chẳng đi được bao lâu cô đã trông thấy Tạ trường Linh và Trần Tư Tuyết. Hình như hai mẹ con họ cùng ra ngoài hái rau. Tạ Trường Linh là con cả của Trần Tư Tuyết, mức độ được xem trọng hoàn hoàn khác. Trần Tư Tuyết sẽ vô thức coi Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du là trẻ con, nhưng sẽ coi Tạ Trường Linh là đối tượng có thể bàn bạc đối sách khi có chuyện. Tí mà, chị Linh Linh ạ. lâm tố Mỹ chủ động chào hỏi họ, tiểu Mỹ đi đâu thế? Tạ Trường Linh cười dịu dàng nhìn cô, em đi dạo chút thôi, nhân tiện hái mấy nhánh hành. Cô lắc nhánh hành trong tay, thứ này xào rau cũng ngon lắm, lát nữa mẹ con chị cũng phải hái mấy nhánh mới được. Đúng à, em cũng cảm thấy dùng để xào rau rất ngon, vô cùng thơm. Sau khi đi được mấy bước lâm tố Mỹ quay đầu nhìn tạ trường linh. Cô luôn cảm thấy ánh mắt tạ trường linh hơi lạ, trong đó có ý khác giống như đôi mắt đó có thể nhìn thấu người ta vậy. Lâm tố Mỹ không khỏi thở dài một hơi. Tiếp trước nhà họ tạ và nhà lâm lão nhị có thể sống sung sướng như thế, không phải không có nguyên nhân. Có những người trời sinh đã khá thông minh, vì thế có thể lựa chọn con đường khác biệt từ đó trải qua một cuộc đời khác. Còn bản thân cô cô cũng sẽ có cuộc đời và cuộc sống của bản thân mình Hơn nữa cô tin rằng mình tuyệt đối sẽ không kém hơn họ Lâm tố Mỹ không biết sau khi cô rời đi không bao lâu La Chí phàm cũng đi ra từ con đường nhỏ đó La Chí phàm cũng cười chào hỏi Trần Tư Tuyết và Tạ Trường Linh Vừa nhìn thấy La Chí phàm Tạ Trường Linh lập tức hiểu ra vài chuyện Nhà họ Tạ, Tạ Trường Linh trở về Rõ ràng nhà họ Tạ rất náo nhiệt bữa cơm tối lại càng phong phú Tạ Trường Bình lại nhảy, chị quả nhiên là người xui xẻo nhất, vì là đứa con thứ hai nên không nhận được sự xem trọng, cũng không nhận được sự yêu thương, thiên vị của bố mẹ, chị quả thực đáng thương quá mà. Tạ Trường Linh cười hiếp mắt gấp thức ăn cho Tạ Trường Bình. Nào, mau bịt cái miệng nhà cô vào. Tạ Trường Bình bĩu môi. Chị, chị về làm gì? Chị đi lấy chồng thì đây không phải nhà của chị nữa, ngay cả về nhà cũng không được hả? Được được được, Tạ Trường Bình ăn thức ăn. Chị về lúc nào cũng được em đều hoan nghênh nhưng nếu là về vì chuyện hôn sự của em thì thôi khỏi đi. Tạ trường Linh xa sầm mặt, sắc mặt tạ Minh và Trần tư tuyết cũng trở nên khó coi. Sao lại nói với chị như thế? Ngay cả nói cũng không cho con nói nữa. Trong tạ trường Bình đầy ấm ức nhưng vẫn bướng Bình nhìn tạ trường Linh. Chị em biết chị đối xử với em và trường Du đều tốt. Mà chị cũng thông minh, biết làm thế nào để có được cuộc sống thoải mái. Chị cũng dùng hành động thực tế của chị chứng minh được sự thông minh và tầm mắt của chị. Nhưng cho dù tầm mắt của chị tốt ra sao, cuộc sống của chị bây giờ tốt đến thế nào thì em và Trường Du đều không cần chị ôm đồm mọi chuyện rồi sắp xếp trước tất cả. Mặt tà Trường Linh đỏ bừng, em nói lời gì vậy? Chị là người đã đi lấy chồng thì đừng thò tay vào chuyện hôn sự của em và Trường Du nữa. Tà Trường Linh đứng bật dậy bình bình, vậy mà em nghĩ chị như thế, em làm chị tổn thương lắm đấy. Tạ Minh cũng không nhịn được mà nhìn sang con gái nhỏ. "Xin lỗi chị đi." Tạ Trường bình bặm môi. "Chị em xin lỗi, em không nên nói chị như thế, em biết chị muốn em và Trường Du đều sống tốt, cuộc sống sau này có thể nhẹ nhàng, vui vẻ. Nhưng chị à, thứ tốt mà chị nghĩ chưa chắc đã là thứ mà bọn em muốn." Tạ Trường bình nhếch khóe miệng. "Trước kia chị giới thiệu con trai của lãnh đạo chị cho em làm quen, em không muốn." Chị, chị đã từng soi gương chưa, khi em từ chối, vẻ mặt của chị, cái vẻ mặt như em cực kỳ ngu xuẩn đó thật sự rất khiến người ta chán ghét. Con trai lãnh đạo chị có tiền có thế, nhưng em thì không có tư cách từ chối sao. Em ghét cái tướng như lợn của anh ta không được à? ừ em biết chị đang nghĩ bụng, nếu anh ta không có dáng vẻ như thế thì đến lượt em chắc. Vậy mà tả trường Linh bị tả trường Bình nói đến mức nghẹn họng Tả trường Bình cười lạnh, buông bát, xoay người bỏ đi. Cả nhà chỉ còn Tạ Trường Du vẫn ăn cơm ngon lành. Lúc trước mọi người đều đang ăn cơm, Tạ Trường Du cũng ăn cơm thì không có gì lạ. Nhưng bây giờ mọi người đều không có tâm trạng ăn cơm nữa, rõ ràng việc Tạ Trường Du yên lặng ăn cơm đã trở nên kỳ quái. Tạ Trường Du im lặng ăn xong một bát cơm, sau đó phát hiện ra bố mẹ và chị gái đều đang nhìn mình, vì thế anh cười. "Chị, về nhà ở luôn đi, bầu bạn với bố mẹ là được. Ngay cả em cũng nghĩ chị như thế." Cảm thấy chị lo chuyện bao đồng. Trường Du, nếu chị không phải chị của hai đứa tội gì chị phải suy nghĩ cho hai đứa. Vì chuyện của hai đứa chị nhờ cậy hết người này đến người khác. Chị, chị thịt lợn ngon không? Hà, tạ trường Du hít sâu một hơi. Chị hai không thích ăn thịt mỡ, một tí tẹo mỡ cũng không được ngay cả bì chị ấy cũng phải vứt đi. Chị có đối tốt với chị ấy hơn nữa, đổi tất cả phiếu thì chị có thành thịt mỡ rồi để lại tất cả cho chị ấy thì đó đều không phải thứ chị ấy muốn. Đó chỉ là thứ tốt mà chị nghĩ thôi, chứ không phải thứ tốt mà chị ấy muốn. Tạ Trường Linh cắn môi, ăn cơm xong, bầu không khí của nhà họ tạ rất kỳ lạ. Tạ Minh ngồi trong phòng khách rút lá thuốc lá, còn Tạ Trường Linh cùng Trần Thư Tuyết dọn dẹp phòng bếp. Tạ Trường Linh và Tạ Trường Bình không hợp nhau, ngẫm nghĩ thì cũng có thể hiểu được. Có người chị mà mọi thứ đều vô cùng ưu tú như Tạ Trường Linh ở đó, Tạ Trường Bình bị so sánh thì đương nhiên không thể trình diễn được màn chị em tình thâm. Tạ Trường Linh thu dọn phòng bếp xong rồi ra cổng, đi về phía Tạ Trường Du đang ngồi bên hàng rào. Lúc này anh ngồi nghiêng trên hàng rào, miệng ngậm một ngọn cỏ, vẻ nhàn nhã thoải mái đó tỏa ra từ trong xương cốt nhiều thêm chút bất cần và không chịu gò bó. "Trường Du, chị." Tạ Trường Linh ngồi xuống bên cạnh anh. "Trường Du, em cũng không còn nhỏ nữa, có dự định gì rồi?" "Chị muốn ám chỉ điều gì? Lên huyện?" Tạ Trường Linh thoáng trầm mặc, "Chị luôn cảm thấy chính sách sau này sẽ thay đổi." Trước đây chỉ có thể lén lút đem giấu những thứ đồ đó, mà còn có thể bị bắt. Nhưng bây giờ có vẻ đã nới lòng hơn rất nhiều rồi, khả năng cao là sau này sẽ bán được đồ. Đến lúc đó em mua hoặc thuê một cửa hàng mặt tiền thì sẽ tiện bán chút đồ nhỏ, vậy là có thể đặt nền móng ở trên huyện Em không đủ tiền cũng không sao chị và anh dễ em vẫn còn một chút. tạ trường du dây chán, quay đầu qua, nghiêm túc nhìn tạ trường Linh. tạ trường Linh bị ánh mắt đó nhìn mà hơi lung túng. Nhìn chị như thế làm gì? Chị có cảm thấy chị hai rất khó hiểu không? Rõ ràng chị muốn tốt cho chị ấy, nhưng chị ấy lại không vui vẻ đón nhận một chút nào. Nó là thế rồi, sau này hiểu chuyện thì mới hiểu sự nhọc lòng của chị, chị đều là vì tốt cho hai đứa. Tạ trường Du gật đầu. Em hiểu cả, chị, chị thật sự về vì chị hai à? Em có suy nghĩ muốn lên huyện không? Tạ trường Du ngẫm nghĩ. Để xem đã, nếu chính sách sau này giống như chị nói thì sẽ lên huyện dù gì cũng không thể thật sự ngày ngày quốc đất được. Tạ Trường Linh cười rộ, chị cũng nghĩ thế, đến lúc đó lại cưới thêm một cô vợ trên huyện nữa, đảm bảo cuộc sống sẽ trôi qua hạnh phúc mỹ mãn. Ủa chị, chị có đối tượng rồi à? Quả là em thông minh. Lần trước em đến chỗ chị, không ít người đã tìm chị để nghe ngóng về em rồi. Chị thì không dám đồng ý giúp em, vẫn phải do em tự đi xem. Tạ trường Du lại nhìn chị với ánh mắt sâu xa lần nữa. Trường Du em, tạ trường Du thở dài một hơi. Chị, nếu em nói với chị em sẽ không lên huyện cũng sẽ không cưới vợ trên huyện. Chị nghĩ thế nào? Sắc mặt tạ trường Linh thay đổi. Trường Du theo chính sách sau này, lên huyện bán đại chút gì đó cũng còn tốt hơn ở nông thôn. Em lại thông minh, chắc chắn có thể lập nghiệp trên huyện. Em đừng cảm thấy em có hộ khẩu ở nông thôn thì người khác sẽ chê em, chỉ cần em có chỗ đứng trên huyện thì với năng lực và diện mạo của em, rất nhiều cô gái sẽ thích em, mấy cô bé đó sẽ không kén chọn em đâu. Nếu em cứ thích ở lại cái nơi khỉ ho cò gái này thì sao? Trường Du, em ngốc nghếch gì vậy? Chị, khó chịu không? Rốt cuộc em đang nói gì? Chị hoạch định cuộc đời của em, tương lai của em, thậm chí hôn nhân của em, em phản bác chị, không làm theo yêu cầu của chị, chị khó chịu không? Không thoải mái phải không? Vậy chị, chị nghĩ thử xem em và tạ trường Bình cũng tự có kế hoạch cho cuộc đời tương lai, hôn nhân của bản thân. Nhưng nếu bọn em không thể làm theo kế hoạch của bản thân thì chị nói xem, bọn em có khó chịu không? Chị muốn tốt cho hai đứa thôi, rốt cuộc hai đứa đang làm gì vậy hả? Nếu không phải hai đứa là em chị, việc gì chị phải lo cho hai đứa? Tạ trường Du lắc đầu. Chị, chị thật sự không cảm thấy chị đã thay đổi rồi sao? Bắt đầu từ lúc chị học cấp 3, nhận thức khác đi, những người chị tiếp xúc cũng khác đi, kể từ đó chị làm chuyện gì cũng đều suy nghĩ đến lợi ích trước tiên chứ không phải là những thứ khác. Phải, người mà chị giới thiệu cho chị hai có điều kiện gia đình không tệ, chị cũng thực lòng muốn chị ấy sống tốt. Nhưng chị tự hỏi bản thân chị xem, khi lựa chọn người ta cho chị hai, điều chị nghĩ đầu tiên là điều kiện gia đình người ta tốt hay là người nhà người ta có tính cách tốt, chị hai gả vào gia đình như thế thì sẽ trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Trường Du, em vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu, cho nên em nên làm theo yêu cầu của chị ư? Tạ Trường Linh nhìn anh một hồi, rồi đột nhiên cười. Trường Du, lần này em phản ứng dữ như thế thật sự chỉ vì những nguyên nhân đó sao? Tạ Trường Du nhíu mày. Tạ Trường Linh vẫn cười. Hôm nay lúc chị và mẹ cùng ra ngoài hái rau thì nhìn thấy Lâm Tố Mỹ à, không chỉ có Lâm Tố Mỹ còn cả La Chí phàm nữa. Tạ Trường Du lạnh lùng nhìn chị. Tạ Trường Linh lắc đầu. Trường Du, em cam tâm ở lại nơi này ư. Em khác với những người ở đây, em sẽ có cuộc đời khác, không ai chói buộc em ở đây được. Chị, sau này ít về nhà thôi. Tạ trường Linh sưỡng sờ. Tạ trường Du, bố mẹ vẫn còn, chị không cần diễn vai chị cả làm mẹ đâu. Còn nữa, có vài lời chị hai nói rất hay, chỉ có làm theo yêu cầu của chị thì mới là người thông minh, nếu không thì là ngu ngốc đần độn. Thái độ đó của chị thật sự rất khiến người ta phản cảm. Hai đứa. Tạ Trường Du nói tiếp chị, suy nghĩ của chị rất tốt. Nhưng chị đã từng nghĩ chưa, bọn em không làm theo lời chị không phải vì phản nghịch mà là bọn em chê sự sắp xếp của chị không đủ tốt bởi vì cuộc sống sau này của em và chị hai sẽ còn tốt hơn sự sắp xếp và dự tính của chị. Mắt nhìn, dự tính và năng lực của chị bây giờ căn bản không đủ để chèo chống tương lai của em và chị hai. Cho nên, chuyện của bọn em, chị đừng xen vào nữa. Chuyện được chia sẻ ở cổ, đọc chuyện.com Trường 30 tin đồn, tạ trường Du gõ cửa phòng tạ trường Bình, sau khi cửa mở ra anh dựa vào cửa rồi cười. Bây giờ vẫn còn tức cơ à thế thì đây phải có nhận thức mới về chị rồi, nhỏ nhen không có giới hạn luôn. Mày mới nhỏ nhen đấy, tạ trường Bình tức thở hổn hển tạ trường Du cười im lặng, xoay người đóng cửa vào, rồi mới chậm chạp bước đến trước mặt tạ trường Bình, vươn càng chân dài khều chiếc ghế ra phía sau anh rồi ngồi phịch xuống, chân trái gác lên chân phải yên lặng nhìn tạ trường Bình không nói gì. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Tạ Trường Bình đã không chịu nổi. "Chị ấy đi chưa?" "Chưa, được bố mẹ khuyên rồi." Tạ Trường Bình cắn môi, "So với chị ấy, tao cực kỳ vô dụng đúng không?" Tạ Trường Linh là người thế nào? Thành tích tốt tức là có tiền đồ, Tạ Trường Linh chính là một trong những người có tiền đồ nhất thôn, còn rất giỏi giang, dựa vào năng lực của bản thân mà gả lên trên huyện, khiến vị trí của nhà họ Tạ trong cả thôn cao hơn một bậc, Tạ Trường Linh cũng là sự tồn tại khiến bố mẹ tự hào. Không cần người khác nói, bản thân Tạ trường bình cũng cảm thấy có lẽ mình gây sự vô lý là vì ghen tị với Tạ trường linh. Thế bản thân chị cảm thấy sao? Tạ trường rung nghiêng đầu. Tạ trường bình rù mắt thở dài. Hình như là có một chút. Cho nên, nghĩ xong chuyện đi xin lỗi chưa? Chị là con gái của bố mẹ, chị ấy cũng thế. Chị ấy vừa về, chị đã cãi nhau với chị ấy. Chị thì thoải mái, nhưng chị đã từng nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ chưa? Chị cả về quả thực có ý riêng của chị ấy, nhưng nếu không có yêu cầu của bố mẹ, chị cảm thấy chị ấy sẽ vội vã trở về như thế à? Chị làm vậy không chỉ khiến chị cả khó xử mà còn khiến bố mẹ khó xử nữa. Sắc mặt tạ trường bình hơi thay đổi. Mày cũng cảm thấy tao đã làm sai hả? Thế chị nói cho đây biết chị thật sự có dự định khác và tạm thời không có suy nghĩ muốn kết hôn, hay chị phản cảm như thế chỉ vì người đề cập đến chuyện đó là chị cả? Lúc này tạ trường bình không hề lưỡng lự gì. Không muốn kết hôn, muốn làm chút gì đó, dựa vào năng lực của bản thân, giống mày ấy. Tạ trường bình không ngốc chỉ có thể cảm nhận được sự thay đổi trong nhà. Từ khi tạ trường du bắt đầu tự kiếm tiền, không chỉ chạy đông chạy tây trên huyện mà còn đến các thành phố ở tỉnh bên cạnh, thậm chí có khả năng là còn giấu mọi người đến những nơi xa hơn, thái độ của bố mẹ với thằng này đã có sự thay đổi nho nhỏ. Bố mẹ không dám làm chủ thay tạ trường du, sợ quyết định họ đưa ra sẽ cản đường tạ trường du, bởi vì họ cảm thấy kiến thức và năng lực của họ không bằng tạ trường du. Tạ trường bình cũng muốn trở thành người như thế, không phải là tự mình có thể làm chủ cho bản thân mình, mà là có thể khiến người khác tin rằng chị có thể tự làm chủ cho bản thân mình. Tạ trường du gật đầu. Chị hai, dù suy nghĩ của chị cả và bố mẹ khiến chị bài xích đến mức nào chị cũng phải biết một chuyện đó là suy nghĩ của họ rất bình thường. Vì sao người thôn mình khá dễ tìm vợ? Bởi vì thôn mình giàu có hơn rất nhiều thôn khác cho nên người khác muốn gả con gái đến thôn mình. Không nói đến việc bởi thế mà cô con gái có thể kiếm bù lại được gì cho nhà mẹ đẻ, dù chỉ để con gái được sống tốt hơn thì mọi người cũng sẽ làm thế. Còn người thôn mình cũng vậy, họ sẽ cố hết sức gả con gái vào nhà giàu có hơn, sau đó tìm cách để gả lên trên huyện. Mà với những cô gái có thể lên huyện chỉ xem người khác có thái độ gì, người ta đều khen là gả hay lắm, có bản lĩnh. Tạ trường Bình ngây ngốc nhìn tạ trường Du, cho nên mình thật sự đã sai rồi sao? Bố mẹ đều muốn tốt cho chị tạ trường Linh cũng vì tốt cho chị, là bản thân chị không biết tốt xấu. Tạ trường Du thở dài, chị ý của em là suy nghĩ như thế rất bình thường. Cũng giống như nhà họ Tống chỉ cho con trai ăn trứng gà và ăn thịt còn bắt con gái phải làm lụng và chỉ hút chút cháo loãng vậy. Theo góc độ của chúng ta thì chuyện đó do nhà họ Tống làm ra nên nó rất bình thường, đúng không? Suy nghĩ và hành vi bình thường không hề đại diện cho đúng sai, không liên quan đến đúng hay sai. Thế mày muốn nói gì? Tạ trường du thoáng im lặng hiếm thấy, sau đó mới nhìn tạ trường bình. Chị thuận theo suy nghĩ bình thường là lựa chọn của phần lớn mọi người. Điều đó chứng tỏ ít nhất quyết định ấy khiến cuộc sống sẽ không quá khó khăn, thậm chí có thể sống khá thoải mái. Còn muốn phá vỡ suy nghĩ đó thì phải đánh đổi bằng rất nhiều sự nỗ lực, sẽ gặp phải sự không thấu hiểu của người khác, chị phải rất vất vả, rất khổ cực. Tạ trường Bình trầm mặc, sau đó thì cười. Nhưng mày sẽ ủng hộ tao, đúng không? Tạ trường Du thở dài. Nếu chị thật sự quyết định muốn đi con đường người khác không thể hiểu được đây mà không ủng hộ chị thì không phải chị thật sự phải nhảy xuống ao lần nữa hay sao? Tạ trường Bình cười nắc nẻ, nỗi buồn bực trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Bởi vì nghe những lời này của tạ trường Du, dường như mâu thuẫn với tạ trường Linh, sự không thấu hiểu của bố mẹ bây giờ đều là chướng ngại vật khó khăn chị gặp phải trên con đường phấn đấu vì bản thân. Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du cùng đi tìm Trần Tư Tuyết và Tạ Minh. Tạ Trường Linh bị hai đứa em không có lương tâm Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình chọc tức đến mức khóc một trận. Chị thật sự không biết vì sao em trai em gái người khác thì nghe lời như thế, còn hai đứa em nhà mình lại phản nghịch đến vậy. Chị nghe ngóng những gia đình có điều kiện tương đối tốt cho em trai em gái mình thì có gì sai, lẽ nào không phải vì để chúng nó được sống tốt hơn. Mà bởi thế Tạ Trường Linh còn từng bị lạnh nhạt rất nhiều gia đình căn bản không muốn kết hôn với người thôn quê chỉ vì nể mặt chị nên mới bằng lòng gặp một lần. Còn những người khác trong thôn, sau khi biết chị trở về thì đều lôi kéo quan hệ hy vọng chị có thể giới thiệu cho một mối trên huyện. Tạ Trường Linh chỉ cảm thấy đầy ấm ức làm nhiều như thế, người khác không những không hiểu cho ngược lại còn coi chị như kẻ thù. Tạ Minh và Trần Tư Tuyết khuyên Tạ Trường Linh rất lâu. Tạ Minh và Trần Tư Tuyết cũng đang suy ngẫm một vấn đề. Họ để mặc tạ trường Du và tạ trường Bình như thế, rốt cuộc là đúng hay sai. Tạ trường Du ra ngoài nhìn thấy rất nhiều thứ ở những nơi khác tầm mắt cũng trở nên cao hơn, cho dù là với cuộc sống hay là với cuộc đời của bản thân. Điều đó khiến tạ Minh và Trần Tư Tuyết thi thoảng rất thấp thỏm, sợ con trai sẽ không thể yên phận, sau đó đi vào con đường lầm lạc. Nếu tạ trường Du không làm mấy chuyện lung tung đó... Ngoan ngoãn ở trong thôn cưới một cô vợ cuộc sống sẽ không quá khó khăn, Tạ Trường Bình cũng sẽ không chịu ảnh hưởng từ Tạ Trường Du. Nhưng vấn đề bây giờ là Tạ Trường Du chắc chắn không phải người an phận, còn Tạ Trường Bình có lẽ cũng chịu ảnh hưởng từ Tạ Trường Du mà không thể an phận theo. Ngoan ngoãn sống theo suy nghĩ của mọi người, chỉ ít thì yên ổn, chứ không đầy sự bất định giống như hiện giờ. Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình cùng đi tìm Tạ Minh và Trần Tư Tuyết Tạ Trường Linh cũng đang ở trong phòng họ. Chị em xin lỗi. Hôm nay em không nên nói như thế với chị. Tạ Trường Bình cố gắng nở một nụ cười với Tạ Trường Linh. Đừng nói là Tạ Trường Linh, ngay cả Tạ Minh và Trần Tư Thuyết đều ngẩn ra. Tạ Trường Bình nói tiếp là bản thân em nghĩ sai nên mới tức giận như thế. Bây giờ em đã biết rồi, mọi người đều muốn tốt cho em, muốn tranh thủ tìm cho em một tấm chồng tốt khi em còn đang ở độ tuổi này, không muốn em chịu khổ, vì thế muốn tìm nhà nào giàu có một chút trên huyện cho em. Con xin lỗi bố mẹ vì đã khiến bố mẹ phải nhọc lòng. Chị em cũng xin lỗi chị, lúc chị đi nghe ngóng cho em, hẳn đã tặng không ít quà và phải chịu không ít lời bàn tán của người khác phải không? tạ trường Linh nghe đến câu cuối cùng, thiếu chút nữa bật khóc. Có thể không tổn thương được hay sao? Người khác đều bàn tán sau lưng chị, nói chị đi lấy chồng rồi mà còn muốn gả cả đứa em gái vô dụng. Không có bản lĩnh trong nhà ra ngoài, mắng chị ra mặt dày, em gái chị lại chẳng có công việc chính thức gì, dựa vào đâu mà giới thiệu cho người ta. Nhìn thấy ánh mắt của tạ trường Linh, không hiểu sao lòng tạ trường Bình mềm lại. Thực lòng xin lỗi mọi người, con thật sự sai rồi, mọi người nhất định phải tha thứ cho con đấy. Ngay cả tha thứ mà cũng phải cưỡng ép luôn. Tạ trường Linh xoa mắt mình, con người của tạ trường Bình đảo qua đảo lại. Mọi người là người thân thân nhất của em, mọi người chắc chắn sẽ không nỡ trách em, đương nhiên sẽ tha thứ cho em rồi. Tạ trường Linh trợn mắt nhìn con người mặt dày kia, Tạ trường Bình cười hì hì. Bây giờ em biết rồi mà, mọi người là người thân thân nhất của em, chắc chắn sẽ muốn tốt cho em, không thể hại em. Chị, lúc chị đi nghe ngóng người khác cho em, nhất định đã chịu không ít cái nhìn khinh khỉnh rồi phải không? Đều là lỗi của em, vì em vẫn chưa đủ yêu tú. Cho nên, dự định bây giờ của em chính là khiến bản thân trở thành người ưu tú hơn. Thế thì sau này lúc muốn kết hôn, cho dù tìm người trên huyện hay là người trong thôn, đều sẽ là Tạ Trường Bình em lựa chọn người khác chứ không phải là người khác chọn em. Tạ Trường Linh ngẩn người, rồi mới hiểu thì ra điều đợi chị nằm ở chỗ này. Tạ Trường Bình vẫn cười, em nghiêm túc đấy, em biết làm như thế rất rủi ro, ai có thể bảo đảm em nhất định sẽ trở nên rất ưu tú chứ? Thậm chí là cho dù em trở nên ưu tú thì sao có thể xác định rằng em có thể ưu tú đến mức tự mình có thể lựa chọn người khác. Nhưng em vẫn còn trẻ em muốn làm chút gì đó vì bản thân mình, cho dù thất bại, tuổi tác của em cũng sẽ lớn. Em sẽ trở thành cô gái ấy không gả đi được trong lời người ta nói, khiến mọi người xấu hổ, nhưng đó là quyết định của bản thân em, em không hối hận. Nhưng mà đến lúc đó mọi người đừng chê em quá đấy. Nói vớ vẩn gì thế, Trần Tư Tuyết không nhịn được mà lên tiếng. Bình bình em thế này, mặt tạ trường Linh khẽ biến sắc, tạ Minh phất tay, ngăn lời tạ trường Linh, ông nghiêm túc nhìn tạ trường Bình, đó là suy nghĩ của con, tạ trường Bình gật đầu, tạ Minh không khỏi nhìn sang tạ trường Du, tạ trường Du vội lùi hai bước về sau, bố, bố nhìn con làm gì cứ như con suối dục chị hai vậy, cái tính khí đó của chị ấy con chẳng có bản lĩnh suối dục đâu thật sự tính ra thì đó là chuyện của bố mẹ mà ai bảo bố mẹ quá nuông chiều chị ấy chiều đến mức chị ấy không coi ai ra gì chứ con tán thành chuyện mau mau tống chị ấy về nhà chồng tránh loanh quanh luẩn quẩn ở nhà nhìn ngứa cả mắt tạ trường bình trừng mắt nhìn tạ trường du muốn đánh người đương nhiên tạ trường du không thể để chị được thoại nguyện tạ minh thở dài một hơi được rồi bình bình cuộc đời con thì con có thể tự làm chủ Nhưng bố nhất thiết phải nói cho con biết con không chỉ phải làm chủ cuộc đời mình mà nhất thiết phải gánh vác hậu quả của sự làm chủ đó. Đồng thời con có thể hối hận bất cứ lúc nào bởi vì bố mẹ mãi mãi đều là hậu thuẫn của ba chị em con. Tạ trường Linh nhíu mày. Bố, bố thế này. Cứ vậy đi. Tạ Minh không muốn nói nhiều. Tạ trường Linh hơi bất lực. Nhưng thấy thái độ của bố mẹ rốt cuộc chị vẫn không nói gì. Sau khi Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình rời đi, Tạ Minh và Trần Tư Tuyết mới tâm sự với Tạ Trường Linh. Linh Linh, bố mẹ đều hiểu ý của con. Bây giờ con sống tốt muốn kéo theo cả em trai em gái con, bố mẹ đều biết sự nhọc lòng của con. Tạ Minh thở dài, nhưng có lẽ Trường Du và Bình Bình khác chúng ta, chúng ta đều là người muốn sống yên ổn qua ngày, nhưng hai đứa nó có lẽ không muốn đi con đường như chúng ta. Mẹ, mẹ cũng nghĩ thế sao? Tạ Trường Linh nhìn sang Trần Tư Tuyết. Trần Tư Tuyết cũng có tâm trạng phức tạp, Linh Linh à, lúc Bình Bình ngã xuống nước mẹ chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần con bé còn sống khỏe mạnh là được thậm chí những chuyện khác đều là thứ yếu. Lúc này Tạ Trường Linh cũng không có gì để nói nữa. Nhưng điều mà Tạ Minh và Trần Tư Tuyết không nói đó là, họ là người thôn quê yên phận, rất nhiều thứ đều không hiểu lắm, cũng không dám liều, chỉ có thể tiết kiệm dần dần, dành dụm chút tiền. Nhưng trong lòng những người yên phận cũng có chút kích động, chỉ là bị cuộc sống hủy diệt mà thôi. Thấy dáng vẻ con trai con gái dám liều như thế, họ sinh ra chút lòng hâm mộ chưa từng có. Tâm lý ấy mới là nguyên nhân họ để mặc con trai con gái mình. Lâm Tố Mỹ lại cùng Tạ Trường Bình đến chợ bán phụ kiện mấy lần. Hai người phát hiện một chuyện rất thú vị, ba ngôi chợ, người đi dạo chợ có lẽ khác nhau, nhưng phần lớn những người bán đồ đều giống nhau. Đơn cử như chủ quán bán bánh ngô mà Tạ Trường Bình quen, đối phương đến sớm hơn Tạ Trường Bình còn giúp Tạ Trường Bình chiếm một chỗ nữa. Người bán bánh ngô cũng thông minh, việc làm ăn của cô ấy bình thường, bây giờ người ta rất coi trọng đồng tiền, chẳng mấy ai ra ngoài mua đồ ăn, huống hồ bánh ngô lại chẳng phải món mới lạ gì. Nhưng có tạ trường bình rồi, một vài cô gái chàng trai vây đến, sau đó người thấy mùi bánh ngô, một người mua thì sẽ có người không cầm lòng được mua theo, việc làm ăn của cô ấy cũng tốt hơn. Chiều hôm nay, sau khi ăn cơm xong, tạ trường bình chạy đi tìm lâm tố Mỹ, muốn cùng ra ngoài chơi. Gọi cả Xuân Ni nữa nhé. Lâm Tố Mỹ thuận miệng nói một câu, thời gian này Lâm Tố Mỹ và Dương Xuân Ni khá thân. Trước đây cô chơi cùng Tưởng Xuân Diệp, sau khi xảy ra chuyện Lâm Tố Mỹ ngã từ trên cây dâu xuống thì Tưởng Xuân Diệp không chủ động tìm cô để đi chơi nữa. Với chuyện này, Lâm Tố Mỹ hơi bất đắc dĩ. Nhưng mà nếu thật sự tính ra, tình bạn với Tưởng Xuân Diệp không thuộc về cô, vì thế cô cũng chẳng lăn tăn nhiều. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình cùng đi tìm Dương Xuân Ni. Kết quả là khi đi qua sân phơi chung, họ nhìn thấy tưởng Xuân Diệp. Tưởng Xuân Diệp trông thấy hai người họ thì do dự, dường như không biết có nên đi lên phía trước hay không. Xuân Diệp, lâm tố Mỹ chủ động đi đến trước mặt tưởng Xuân Diệp. Hai người muốn đi đâu vậy? Tưởng Xuân Diệp tò mò. Đi tìm Xuân Nhi. bọn tôi muốn cùng ra ngoài chơi, cậu có muốn đi cùng bọn tôi không? Tưởng Xuân Diệp gật đầu. Thế là ba cô gái cùng đi tìm Dương Xuân Nhi. Sau khi tìm được Dương Xuân Ni, họ lại đi về phía nhà của Lâm Tú Mỹ, bởi nếu muốn vào núi thì phải đi qua bên đó. Bốn cô gái cùng đi đi dừng dừng, nhìn thấy hoa dại cỏ dại thì đều ngắt rồi cầm trong tay. Tưởng Xuân Diệp đi bên cạnh Lâm Tú Mỹ, "Tiểu Mỹ, tôi sắp lên huyện rồi." Hà, Lâm Tú Mỹ hơi bất ngờ. Khuôn mặt Tưởng Xuân Diệp toát ra chút tự hào và xấu hổ. Chị tôi tìm một công việc trên huyện cho tôi, đợi chị ấy kết hôn thì tôi sẽ đến chỗ chị ấy, sau này có thể sẽ có rất ít cơ hội trở về. Đây là chuyện tốt mà chúc mừng cậu. Lâm Tố Mỹ cười đáp lại. Tốt thật đấy, Dương Xuân Ni nhìn thưởng Xuân Diệp với vẻ đầy hâm mộ, sau đó lại nhìn sang tạ trường Bình. Bình Bình, chị cũng sắp phải gả cho người trên huyện đúng không? Tạ trường Bình bị mọi người nhìn thì nói ngay, chẳng có chuyện đó đâu, chị không muốn kết hôn, sao hả, mấy đứa bay muốn lắm phải không? Đâu có, Dương Xuân Nhi đỏ bừng mặt, Lâm Tố Mỹ nghiêng đầu nhìn họ, các chị em có muốn hay không tôi không biết dù sao thì tôi cũng không muốn. Cả hội cười ẩm ý, khi bắt gặp một khóm dưa đất họ không nhịn được mà dừng lại đào dưa. Đáng tiếc là lúc này dưa đất dại còn thiếu chút thời gian nữa mới chín, vì thế họ đào dưa đất hơi mềm có thể ăn được lên, sau đó khá may mắn, vậy mà đào được dưa đất dại đỏ hồng đã chín. Khi họ tiếp tục đi về phía trước Lâm Tố Mỹ đột nhiên phát hiện điều bất thường. Hình như phía trước có khói đúng không? Ai đang đốt lửa ở đó vậy? Mắt Tạ Trường bình lóe sáng, chắc chắn là hội thằng Oát Tạ Trường Du đang ở đó dã ngoại rồi. Đi tụi mình cũng đi, ai gặp thì có phần, tụi mình có phúc được ăn rồi. Lâm Tú Mỹ hơi ngẩn người, sau đó nhớ tới điều gì đó. Tiếp trước khi vào núi hái rau dại và nhặt nấm, cô từng thấy họ dã ngoại. Một đám con trai trong thôn quây quần bên nhau, cậu Nhặt củi tôi nhóm lửa, cậu xử lý thịt tôi phụ trách nướng. Cảnh tượng đó vừa náo nhiệt lại đầy vẻ sống động đẹp đẽ khiến cô có một sự kích động muốn tham gia cùng họ. Nhưng lần nào cũng vậy cô đều chỉ lén lút nhìn mấy cái rồi lặng lẽ rời đi. Cô của khi ấy càng ngày càng thích trốn người khác hơn. Bởi vì cô sợ nhìn vào mắt người khác, đôi mắt đối phương sẽ để lộ ra vẻ tội nghiệp cô một cách rõ ràng, tiết lộ rằng tất cả mọi người đều biết cô chỉ là một người đáng thương. Quả thực hội tạ trường du đang giã ngoại ở đó. Sau khi bắt hai con thỏ, Tạ Trường Du bèn dựa vào tảng đá lớn bên kênh nước rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh gối đầu lên hai tay, một chân cong lên, ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng. Nhìn từ xa, trạng thái nhàn nhã thoải mái ấy kết hợp với dòng nước đang chảy róc rách và lá cây xanh mướt đan cài vào nhau ở gần đó tựa như bức tranh mỹ nam ngủ, chỉ là mỹ nam này có nhiều thêm chút phong lưu quyến rũ. Mọi người cùng đến dã ngoại không phải vì ăn, phần nhiều chỉ là vì vui. Có điều làm những chuyện này cũng có chút quy tắc từ trong tiềm thức. Chẳng hạn như tạ trường Du, sau khi bắt hai con thỏ thì có thể nghỉ ngơi không làm gì nữa. Mà những người khác phải phụ trách mang dầu, mang muối, thậm chí là cầm chút rau từ nhà ra. Còn một vài người phải xử lý thỏ, phụ trách nướng thỏ, rửa rau, xào rau và một vài nhiệm vụ khác. Sao tao cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ? Trương Thành An vừa xử lý thỏ vừa nói. Dư Đại Khánh tiếp lời có lẽ là vì Vương quốc bang không ở đây. Lời này vừa nói ra, mọi người đã vui vẻ. Không phải họ chê vương quốc bang, chủ yếu là tên đó quá mất hứng, lần nào giã ngoại cũng đều chỉ chỉ trò trò, nói thỏ này ăn chẳng bỏ, nếu bán thì lại có thể bán được bao nhiêu tiền. Một lần hai lần, khiến mọi người đều khó chịu. Điều khiến người ta cầm nín nhất là lần nào vương quốc bang cũng ăn nhiều nhất, đúng là khỉ gió mà. Bây giờ vương quốc bang đã kết hôn rồi, chỉ chú ý đến cuộc sống gia đình, đám người độc thân như họ bèn không gọi anh ta nữa. Đám con trai ngồi với nhau thì cũng rất hóng chuyện, sau khi cậu một câu tôi một câu nói đến chút chuyện về nhà Vương Quốc Bang, đương nhiên mọi người sẽ chuyển sang tin đồn khác. Trương Thành An cười, bọn mày biết chuyện xảy ra ở khu nhà của tụi trí thức thời gian trước không? Chuyện gì? Mọi người đều trở nên tò mò. Trương Thành An nhướng mày, thì là đồ của rất nhiều người để trong nhà bị người ta phá hỏng đấy, quần áo đồ đạc của vài người còn bị cắt thành mảnh vụn. Khi ấy ầm ĩ một trận to, trưởng thôn còn phải đi xem đó. Có mất đồ gì không? Gặp trộm à? Quách trí cường cũng hơi tò mò. Trương Thành An lắc đầu. Không mất đồ gì cả. Nhưng người bên chỗ tụi trí thức đều nghi ngờ là La Trí phàm làm. Vì sao? Mọi người đều bị thu hút bởi lời Trương Thành An nói. Trương Thành An tụi đó đều không nhằm vào La Trí phàm mấy. Nhưng hình như La Trí phàm và Lâm tú Mỹ xích mích gì đó. La Trí phàm hoài nghi tụi đó đồn vỡ đồn vần bên ngoài còn cảnh cáo những người khác. Chẳng bao lâu thì xảy ra chuyện đồ đặc bị phá hỏng. Lúc này Lưu Khánh Đống cũng ngộ ra, khó trách có tin đồn láng máng là La Chí Phạm và Lâm Tố Mỹ xảy ra mâu thuẫn, dạo này La Chí Phạm đều đang lấy lòng Lâm Tố Mỹ còn lên huyện mua đồ gì đó cũng không biết đã khiến Lâm Tố Mỹ hồi tâm chuyển ý hay chưa đấy. Trương Thành An, đừng nhìn tao, sao tao biết được. Nhưng mà nghe nói dạo này tâm trạng La Chí Phạm không tệ có lẽ thành công rồi đấy nhỉ. Đừng nhìn cái dáng vẻ vô dụng của thằng danh đó, riêng chuyện đánh lừa chị em phụ nữ thì nó có đầy chiêu. Đúng thật, quả nhiên là tụi bay. Tạ Trường Bình giống một tiếng, sau đó dẫn đồng bọn đi qua. Cả đám người vừa quay đầu, nhìn thấy Tạ Trường Bình thì chẳng kinh ngạc gì, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Tố Mỹ thì không chỉ là kinh ngạc nữa. Bàn tán tin đồn về người ta sau lưng thì không sao, điều khó xử là nhân vật chính trong tin đồn đã đến hiện trường. Lâm Tố Mỹ thấy rất nhiều cặp mắt đồng thời nhìn vào mình. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Trường 31 đánh người. Con trai con gái trong đội sản xuất số 9 cũng phân thành mấy hội. Tiêu chuẩn phân chia khác nhau, cách căn bản nhất là phân theo giới tính. Các cô gái chàng trai được phân chia ra không quá xa cách với nhau, gặp nhau thì cũng sẽ cùng chơi đùa, chỉ là đa phần mọi người đều tự hoạt động. Còn một cách phân chia khác thì đầy xa cách, đó là chia theo tiêu chuẩn có đi học và không đi học. Hội có đi học được coi là có tiền đồ, không đi học đương nhiên bị coi là không có tiền đồ, hai hội phân chia rõ ràng, gần như chẳng buồn chào hỏi nhau. Ngẫm nghĩ thì cũng hợp lý thôi, những người có tiền đồ đương nhiên không coi trọng những người không có tiền đồ. Tất nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, nhưng nhìn chung không khác biệt mấy. Lâm tố Mỹ thì khá đặc biệt cô không nằm ở bên nào, không phải hội đi học có tiền đồ cũng không chơi cùng một vài người không có tiền đồ, nhưng thái độ hơi cao xa khó với. Song không mấy ai phản cảm với điệu bộ đó của cô. Thật sự tính ra thì nếu học tập là một thứ tài sản, vậy sự xinh đẹp của Lâm Tố Mỹ cũng được coi là một thứ tài sản, hơn nữa còn là thứ tài sản được mọi người công nhận. Dẫu sao mọi người đều nhận định cô tuyệt đối sẽ không lấy bừa một người bình thường. Trước đây, Lâm Tố Mỹ chưa từng chơi cùng họ, rất nhiều khi còn chẳng chào hỏi nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người này quá xa lạ với cô. Đám con trai tụ tập cùng nhau thì cũng sẽ làm rất nhiều chuyện vô vị Chẳng hạn như xếp hạng mức độ xinh đẹp cho các cô gái trong thôn, bỏ phiếu xem ai đẹp xếp thứ nhất, ai đẹp xếp thứ hai, lúc nhàm chán hơn còn chơi trò xem ai hợp làm vợ. Khi có mặt trong hoạt động bầu chọn ai xinh đẹp hơn, lâm tố Mỹ không đứng đầu thì sẽ đứng thứ hai. Lúc có mặt tạ trường du, cô sẽ xếp thứ hai, lúc không có mặt anh cô sẽ xếp thứ nhất. Mọi người đều là anh em, nhất thiết phải nể mặt anh em mà bỏ phiếu cho chị gái của anh em xếp thứ nhất, chị gái của anh em nhất thiết phải là người xinh đẹp nhất nhưng mà mỗi lần bỏ phiếu Quách Chí Cường đều cười ngặt nghẽo, sau đó kiên định bỏ phiếu cho Lâm Tú Mỹ còn khinh bỉ cả bọn quá biết a du định hót sau này đừng có làm lãnh đạo hại nhân dân lúc này các cô gái xếp những vị trí đầu trong hoạt động bỏ phiếu xem ai xinh đẹp và dịu dàng nhất đều đã đến tập thể đám con trai đều ngẹt mặt tạ trường bình khá thân thuộc với mọi người dẫu sao tạ trường du cũng có thể coi như một trong những người khởi sướng bởi thế chị nói chuyện khá thoải mái ai gặp thì có phần không được ăn mảnh đâu đấy Quách Chí Cường nhìn Tạ Trường Bình, chị thường mọi người đều nhỏ nhen như chị à? Chị mày nhỏ nhen chỗ nào? Quách Chí Cường, mày đang phỉ báng đấy. Quách Chí Cường giơ tay đầu hàng. Ấy em sai rồi. Tạ Trường Bình tặng cho Quách Chí Cường một ánh mắt coi như mày thông minh. Tạ Trường Bình thân thuộc với mọi người, ứng đối với cảnh tượng này thì không có gì không quen. Nhưng Lâm Tú Mỹ, Tưởng Xuân Diệp và Dương Xuân Nhi thì ít nhiều hơi ngượng ngùng. Lâm tố Mỹ chỉ ngẩn người một lát, rồi đi lấy dưa đất dại đào lúc nãy ra, định đến canh nước rửa sạch. Kết quả là vừa đi qua cô nhìn thấy một người đang nằm trên tảng đá cạnh canh nước. Cô sợ đến mức thiếu chút nữa hét lên. Tảng đá đó nghiêng nghiêng, mặt đá nhẵn bóng, bên trên không có bất cứ dấu vết của rêu và cỏ dại nào, đặt vào nơi mà đâu đâu cũng là cỏ dại và dòng nước này lại hơi tách biệt. Trời đất xanh mứt một màu, chỉ có một mảng xám trắng của nó đứng yên trong đó. Vừa rồi lâm tố Mỹ không nhìn thấy anh, một là vì không chú ý, hai là bởi đối diện tảng đá vừa khéo có một khóm dây leo che mất anh. Lâm tố Mỹ nhìn anh mấy cách không xác định được anh có thật sự ngủ hay không, vì thế cô từ bỏ ý định chào hỏi anh. Cô ngồi bên kênh nước rửa sạch dưa đất dải, sau đó dùng một phiến lá rất to bọc lại cầm đến trước mặt mọi người. Đây là dưa đất hồi nãy bọn tôi đào được các cậu cũng nếm thử xem. Dưa đất dải hả? Bây giờ đã có rồi à? Mọi người tỏ ra rất thích cực điều đó khiến chút ngượng ngùng mau chóng giảm bớt đi. Lúc đào dưa đất mọi người có gặp ong không không? Lần nào tôi đào dưa đất cũng đều gặp ong. mẹ ơi, đốt tôi đau chết mất. Hết cách rồi, ai bảo ong thích cậu như thế chứ? Vì chủ đề dưa đất dại mà mọi người đều nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Mọi người nói ra phát hiện của mình, dưa đất dại ở vị trí nào thì tươi tốt, dưa đất dại ở chỗ nào thì chín sớm, dưa đất dại ở chỗ nào thì chín muộn. Đương nhiên, mọi người đều công nhận nơi tốt nhất vẫn là sườn núi. Nhưng mà nơi đó xa, hơn nữa có người từng ngã từ trên sườn núi xuống, người lớn đều không cho đi, vì thế rất ít ai đến đó. Quách Chí cường nhìn mọi người. Vừa nãy lúc bàn tán về các tin đồn, ai ai cũng đều rất hưng phấn, lâm tố Mỹ này vừa đến thì ai ai cũng đỏ mặt không biết làm sao, đúng là mất mặt mà. Quách Chí cường đi đến trước mặt tạ trường du, thò càng chân dài ra, khẽ đá tạ trường du. Ngay cả tụi con gái đều đang bận rộn thu dọn mày còn muốn tiếp tục làm ông lớn đấy à Lúc này tạ trường Du mới mở mắt ra, nhìn về phía bên kia Lâm Tố Mỹ đang thái khoai tây còn hội dương Xuân Ni chắc là đang hái hành dại. Tạ trường Du đương nhiên biết ý của Quách Trí Cường Nhưng sau khi nghe thấy lời tạ trường Linh nói, anh đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa nữa Lâm Tố Mỹ nói không có quan hệ gì với La Trí phàm, Nhưng xoay người lại lén lút gặp La Trí phàm. Chuyện đó đương nhiên không liên quan gì đến tạ trường du anh, anh cũng không có tư cách yêu cầu lâm tố Mỹ nhất định phải nói thật với mình, anh chỉ đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Rất không có ý nghĩa, mày từng thấy ông lớn làm việc chưa? Tạ trường du tiếp tục nhắm mắt lại. hả Quách Trí Cường không ngờ anh lại có phản ứng này, ngẩn người một lúc lâu rồi mới hậm hực rời đi. Vì thế tạ trường du thật sự làm ông lớn, những người xung quanh thì bận biểu, chỉ một mình anh an nhàn, so sánh ra đúng là đối lập rõ rệt. Mọi người đều đang bận rộn. Đám con trai xử lý thỏ rồi đào một cái hố để trôn tất cả máu và nội tạng xuống, sau đó rửa sạch thịt dùng một chiếc que sắt xiên lại, đặt lên trên lửa để nướng. Lâm Tố Mỹ phụ trách nướng thịt hội Dương Xuân Ni thì phụ trách xào rau tưởng Xuân Diệp còn đi hái thêm chút rau dại và nhặt thêm mấy cây nấm. Hội con gái làm việc nhẫn nại và tỉ mỉ hơn đám con trai nhiều. Chứ như đám họ đây, nướng thỏ đừng nói là chín vàng đều thi thoảng còn một mặt chín một mặt vẫn sống. Còn khoai tây thì ném thẳng vào lửa, nướng chín là xong, ai còn phiền phức sao tư tư làm gì. Lâm Tú Mỹ quấn hành thành một chiếc bàn trải nhỏ, không ngừng quết gia vị vào thịt thỏ, hy vọng thịt thỏ dậy mùi hơn. Người khác thì cô không biết nhưng bản thân cô rất thích bầu không khí này, mọi người cùng ăn uống, cùng nói cười với nhau. Tạ trường bình ngồi bên cạnh Lâm Tú Mỹ, lật thịt thỏ giúp cô còn mắt lại nhìn sang Trương Thành An. Hồi nãy tụi bay đang bàn tán gì đó, tiếp tục nói đi thấy tụi tao thì không nói nữa là sao. Tụi tao đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài đâu. Tạ Trường Bình còn cố ý huyết nhẹ lâm tố Mỹ, lâm tố Mỹ gật đầu. Đúng đó, Trương Thành An lúng ta lúng túng, cười hì hì. Có nói gì đâu, thật sự không nói gì cả. Tạ Trường Bình bĩu môi, rõ ràng không tin. Tim lâm tố Mỹ trợt nảy lên. Không biết nhớ đến điều gì cô cũng nhìn sang Trương Thành An. Trương Thành An bắt gặp ánh mắt của cô thì như bị dọa vội rời tầm mắt. Lâm Tố Mỹ mím môi, lẽ nào họ đang nói về mình? Chẳng trách vừa rồi lúc nhìn thấy mình, họ lại có thái độ đó. Lúc này, Lâm Tố Mỹ thật sự hơi tức giận. Cô tự nhận cô đã nói rõ ràng với La Chí Phạm rồi, nhưng tên La Chí Phạm đó lại lợi dụng tin đồn làm cô thấy ghê tởm. Đương nhiên, cho dù mục đích của La Chí Phạm là dùng vẻ thâm tình làm cô cảm động hay thật sự cố ý khiến cô thấy ghê tởm, cô đều chỉ cảm thấy ghê tởm. Khi cô làm dịu lại tâm trạng, đang chuẩn bị nói thì Quách Trí Cường đã lên tiếng, vừa nãy bọn này đang nói đến chuyện bên chỗ tụi trí thức. Quách Trí Cường vừa nói vậy, hội con trai đã thấy hơi khó hiểu, nhìn sang anh chàng với ánh mắt kỳ lạ, không biết thằng này muốn làm gì, còn hội con gái trông đầy vẻ hiếu kỳ, rất muốn biết nội dung cụ thể. Lâm Tố Mỹ ngẩn người, sau đó cười nói, đã xảy ra chuyện gì? Quách Trí Cường nhìn sang Trương Thành An. Trương Thành An trừng Quách Chí Cường, đâm đầu nói thì là quần áo của vài người bên tụi ấy bị người ta cắt chuyện ầm ĩ hết cả lên đấy. Quách Chí Cường cười, tụi ấy nghi ngờ là la Chí phàm làm. Lời này vừa nói ra, không biết vì sao, phần lớn mọi người đều nhìn về phía Lâm Tố Mỹ. Cảnh tượng hơi lung túng, Lâm Tố Mỹ khẽ thở dài một hơi, sắc mặt không thay đổi ôn hòa nhìn Trương Thành An. Sao cậu biết vậy, hình như tôi chưa nghe nói gì cả. Trương Thành An bị cô nhìn như thế, bối rối xoa tay. Bọn tôi và Triệu Hòa Bình thường chơi chung, thằng đó nói. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Thế Triệu Hòa Bình cũng có đồ bị phá hỏng à? Sắc mặt Trương Thành An không tốt lắm. Đúng vậy, quần áo và giày của nó đều bị phá hỏng, đó còn là thứ mẹ nó gửi cho nó nữa. Không cần nghĩ cũng biết, khi nhìn thấy quần áo và giày bị phá hỏng, Triệu Hòa Bình tức giận đến mức nào? Triệu Hòa Bình có đánh la trí phàm không? có vẻ Lâm Tú Mỹ thật sự hứng thú với chuyện này, tiếp tục hỏi. Hà, không, có hoài nghi hơn nữa thì cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, làm ầm lên là đủ rồi, đâu thể đánh người. Nếu mà thật sự nháo nhào cả lên thì sắc mặt mọi người đều không dễ coi. Nếu là tôi, tôi sẽ đánh hắn ta. Lâm Tú Mỹ hùng hãn lên tiếng, như rất tức giận. Gái nói gì? Tạ Trường Bình kinh ngạc nhìn Lâm Tú Mỹ, bất giác vươn tay sờ cánh tay Lâm Tú Mỹ. Tay chân bé tí thế này mà gái còn muốn đánh người hả? Đừng có đánh rồi tự làm đau mình đấy. Lâm Tú Mỹ bất lực cúi đầu. Cho nên em mới nhẫn nhịn thế này mà. Nếu em là Triệu Hòa Bình, là một cậu con trai thì em sẽ cho La Chí Phàm một trận như đòn. Tên đó đúng là quá đáng quá mức luôn. Đã nói là không có quan hệ gì với hắn ta, bảo hắn ta tránh xa em một chút rồi. Hắn ta lại còn làm ra chuyện khiến người khác hiểu lầm. Lúc có người thì cố ý dùng ánh mắt đó nhìn em, còn nói với người khác là lên huyện mua đồ cho em, nói cứ như em và hắn ta có quan hệ gì đó vậy. Đúng là tức chết em mà, nếu hắn ta cố ý quấn lấy em, em còn có thể bảo anh trai em đi tần cho hắn ta một trận, nhưng mà hắn ta lại dùng phương thức buồn nôn đó. Mẹ kiếp, tởm thế, tạ trường bình còn tức tối hơn lâm tố Mỹ. Chiều hướng phát triển này khiến mọi người đều mệt mặt chủ yếu vì lâm tố mỹ là một người đẹp chân yếu tay mềm vậy mà lại nói muốn đánh người sự tương phản này hơi lớn cũng vào lúc này tạ trường du mở mắt ra nhíu mày quách trí cường phụ họa một câu đúng là tầm thật trương thành an đột nhiên đứng bật dậy tao đã ngứa mắt cái điệu bộ khốn nạn của thằng đó từ lâu rồi chỉ biết vờ làm người tốt làm việc thì ít nhất nhưng vờ vịt lại giỏi nhất thằng giặc ngầm dư đại khánh gật đầu Tao cảm thấy thằng đó quá tẩm luôn, cái thái độ khác nhau hoàn toàn khi đối mặt với con trai và con gái đó, nhìn thôi đã muốn nôn rồi. Tôn hiểu vì nhặt một hòn đá lên, bực bội ném đi. Thằng danh đó tẩm nhất là chỉ biết lừa chị em phụ nữ, giống như thằng đàn bà ăn bám lần trong hội con gái ấy. Trương Thành An, chuẩn đấy, ở chỗ trí thức nữ thì thằng đó là tài tử bị người ta ganh ghét, ai ai cũng đố kỵ với thằng đó nên cố ý nhầm vào nó, khiến người ta đau lòng biết mấy. Mẹ nó chứ tao không nói tiếp được nữa rồi tờm chết tao luôn. Hiện trường biến thành nơi chỉ trích la trí phàm công khai. Lâm Tố Mỹ chớp chớp mắt nhìn cánh tay Trương Thành An, đó không phải là chân yếu tay mềm nữa phải không? Hay là đánh hắn ta một trận? Lâm Tố Mỹ dò hỏi. Được đấy, muốn dạy cho thằng danh đó một bài từ lâu rồi. Tạ Trường Bình cực kỳ kinh ngạc như không quen Lâm Tố Mỹ vậy. Gái gái còn muốn đánh người hả? Lâm Tố Mỹ kiên định gật đầu. Hắn ta hại em như thế, khiến mọi người đều tưởng là em và hắn ta có gì đó, cũng may là thôn mình có tập tục tốt đấy, nếu đổi sang một vài nơi khác hoặc ở vào mấy năm trước thì em sẽ có kết cục thế nào? Kết cục tốt nhất là lấy la trí phạm, xấu một chút thì còn có thể bị bắt lại. Mọi người hít một hơi, lập tức hiểu được tâm trạng của lâm tố Mỹ. Mọi người đùa thì đùa, tám chuyện thì tám chuyện, nhưng một khi chuyện thế này lan truyền thì vốn không tốt cho danh tiếng của con gái. tạ trường bình vỗ đất cái huỳnh thế thì làm thôi. không biết tạ trường du đã đi qua từ lúc nào. anh dùng chân đá nhẹ tạ trường bình. chị làm cái gì mà làm? tạ trường bình cười khi tao không làm thế mày làm nhé. tạ trường du trừng mắt nhìn tạ trường bình, hai tay đút vào túi như tùy ý quét mắt qua nhìn mọi người. những lời mọi người nói ở đây hôm nay nếu ngoại trừ đám chúng ta mà còn có người khác biết chút đồ bị phá hỏng ở bên chỗ tụi trí, thức chẳng là gì ở chỗ tôi cả. đó là đương nhiên. tạ trường du không lên tiếng. Trường Xuân Diệp và Dương Xuân ni mau chóng tỏ thái độ. Tôi đảm bảo sẽ không nói gì cả. Lâm Tố Mỹ tỏ ra rất tích cực. Thế chúng ta có cần thảo luận xem cụ thể nên làm thế nào không? Tạ trường Du nhíu mày. Chuyện của cánh đàn ông, hội phụ nữ né sang một bên. Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ nuốt nước bọt. Là tôi muốn đánh người mà, là tôi đề nghị. Chứ các cậu vốn không có suy nghĩ đó. Tạ trường Du Căn bản mặc kệ cô, bàn bạc với hội Quách Trí Cường về chuyện này. Thực ra cũng rất đơn giản, bảo Triệu Hòa Bình nghe ngóng một chút xem ngày hôm sau họ phải làm gì, làm ở đâu rồi rình trước ở đó, đánh người xong thì chạy. Lâm tố Mỹ nghe mà vô cùng hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh đó như hận không thể lập tức hành động luôn thì mới có thể giải được mối hận trong lòng. Tạ Trường Du vô tình bắt gặp ánh mắt của cô, anh ngẩn ra, rồi hơi cong khóe miệng tiếp tục nói chuyện với mọi người. Chương 32: Làm chuyện xấu. Khi thịt thỏ được nướng chín, mùi thịt phiêu đãng trong không khí. Lâm Tố Mỹ tự nhận mình không phải chú mèo nhỏ tham ăn, nhưng cô vẫn bị hương thơm mê người kia hấp dẫn đến mức thi thoảng nuốt nước bọt ừm có hơi mất mặt. Có điều khi phát hiện tất cả mọi người gần như đều giống mình, cô lập tức có được sự cân bằng kỳ lạ và trở nên yên tâm hẳn. Hình như chín rồi, Lâm Tố Mỹ cầm thịt thỏ lên quan sát tỉ mỉ, xác định xong rồi mới nói, nếu như chưa chín thì ăn vào chắc chắn sẽ không ngon. Thế này thì cô không biết rồi, đám người này có gì mà chưa từng ăn đâu, thứ nửa sống nửa chín, thứ không có mùi vị, thậm chí là thứ còn lông chưa vặt hết, họ không chỉ ăn mà còn tranh đoạt nhau để ăn, đâu bận tâm chuyện này chứ. Lưu Khánh đống nhào qua đầu tiên, thiếu chút nữa dọa lâm tú mỹ hết hồn. Kết quả là vừa chạm tay vào thịt thỏ, Lưu Khánh đống đã bị phỏng đến mức nhảy trồm lên. Úi úi úi, nóng, nóng chết mất. Cả đám người cùng lặng đi 2 giây, sau đó thì cười nhạo mà chẳng có kỵ gì. Tạ trường du dây thái dương, khóe miệng cũng vương chút nét cười. Mày đói chết thành quỷ đầu thai à, vội gì mà vội. Vẫn là quách trí cường và tôn hữu vi có mắt nhìn, khi thấy thịt thỏ đã gần chín thì lập tức đến nơi gần đó hái vài phiến lá xanh. Họ hái được một sấp cầm qua lót trên mặt đất, sau đó ra hiệu bảo lâm tố Mỹ đặt hai con thỏ lên mặt đất đã được lót bằng những chiếc lá. Lúc hội con trai tụ tập thì cũng không băn khoăn nhiều cùng lắm là không đặt xuống đất mà thôi, lúc nóng vội thì cậu xé miếng thịt nào tôi đoạt miếng thịt đó, đâu cần ngay ngắn chỉnh tề thế này. Nhưng khi ở trước mặt hội con gái, họ vẫn ngại thô bạo và tùy tiện như vậy. Sau khi lâm tú Mỹ đặt thịt thỏ lên lá, tạ trường du bèn cầm ra để thái anh thái thịt thỏ thành từng miếng thịt thỏ nóng hổi thơm phương phức càng hấp dẫn hơn. Mà rau dại khoai tây, nấm cũng đã xào chín từ trước đó rồi không có đồ để bày ra khoai tây và rau được đựng hết vào trong chiếc nồi nhôm cỡ nhỏ còn nấm sau khi được xào chín thì đặt trong chiếc nồi gang nhỏ bưng chiếc nồi nhôm và chiếc nồi gang đặt lên mặt lá thịt quây một vòng quanh hai chiếc nồi còn mọi người vây quanh mặt lá dùng một vài cành cây làm đũa khỏi cần nói cũng đã cảm thấy vô cùng có không khí nào chiến thôi theo tiếng hô hào mọi người cũng bắt đầu động tay Họ cầm thịt thỏ lên tay trái cầm thịt thỏ để ăn tay phải cầm đôi đũa thô sơ dùng một lần để gắp trái phải cùng làm việc. Lâm Tố Mỹ ăn thịt từng miếng nhỏ rồi lại nhìn những người bên cạnh. Con gái còn tốt khá giữ kẽ, nhưng hội con trai thì đều ăn thịt ăn rau từng miếng lớn, đầy cảm giác không câu nệ gì. Sức ăn của những cậu trai ở độ tuổi này quả đúng là như chiếc hố không đáy, đừng nói là hai con thỏ, nếu có thêm hai con nữa thì nháy mắt cũng có thể tiêu diệt hết. Lâm Tố Mỹ còn chưa ăn hết một miếng, thịt thỏ trên lá đã chẳng còn lại chút gì như vừa gặp một cơn cuồng phong kéo qua rồi. Tạ trường bình đang tranh với Lưu Khánh đống miếng thịt thỏ cuối cùng, trận thế hùng hổ như không chết không ngừng. Nhưng những người xung quanh đều mang dáng vẻ như sợ thiên hạ không đủ loạn châm chọc Lưu Khánh đống nếu không đoạt thắng được con gái thì đúng là vô dụng còn nếu ngang ngạnh tranh cướp thì đương nhiên là vừa không biết ý biết tứ vừa không có phong độ. Lâm Tố Mỹ nhìn một lát thì cũng cảm thấy thú vị. Đợi qua một lúc sau, nhìn thấy tạ trường bình hơi nghiêm túc cô lập tức nói chia thành hai phần được không, mỗi người một nửa. lưu Khánh Đống và tạ trường bình tranh đoạt đến bây giờ đã không phải vì một miếng ăn nữa, mà là vì mặt mũi. Có bậc thang này tuy họ không nói gì nhưng lòng thầm đồng ý. Tạ trường du ném con dao trong tay qua, miếng thịt thỏ cuối cùng một phân thành hai ừm thiên hạ Thái Bình. Tuy thịt thỏ đã hết nhưng dao vẫn còn không ít mọi người tiếp tục vây quanh nồi để ăn. Chiếc nồi gang và nồi nhôm này giống chiếc nồi các gia đình thường dùng phiên bản nhỏ, vô cùng mini. Lâm Tố Mỹ nhìn một lát nhưng nghiên cứu. Trong các gia đình, một chiếc nồi gang và một chiếc nồi nhôm được coi như tiêu chuẩn. Nhìn bếp lò của một gia đình thì có thể biết được mức độ giàu có của nhà đó. Nếu ở nông thôn, những nhà giàu có thật sự sẽ có 3 chiếc nồi, một chiếc nồi gang lớn dùng để xào nấu thức ăn hoặc đun nấu các loại lương thực dung tích lớn, một chiếc nồi nhôm to dùng để nấu cháo hoặc hấp cơm khô cách thủy, chiếc nồi nhôm nho nhỏ còn lại thì đặt trên ống khói, mượn lửa đun nồi nhôm hoặc nồi gang vừa khéo có thể đun nước trong chiếc nồi nhôm nhỏ dùng làm nước uống hoặc dùng để rửa mặt rửa chân vào mùa đông vô cùng tiện. Đương nhiên, phần lớn mọi người bây giờ chỉ có một chiếc nồi gang to, nấu cơm hay xào nấu thức ăn đều dùng nó. Lâm Tố Mỹ chỉ tò mò một điều, đối với phần lớn mọi người, ngay cả một chiếc nồi còn không nhiều người có, sao còn có người mua chiếc nồi mini kiểu này, đúng là xa xỉ mà. Tạ trường bình huyết nhẹ Lâm Tố Mỹ, đang nghĩ gì đấy, chị nói cho gái biết nhé, lúc ăn uống đừng có ngây người, nếu không gái mà hồi hồn thì sẽ phát hiện và thế là hết rồi. Chị nói khoa trương thế, Lâm Tố Mỹ cười, chiếc nồi này mua riêng để dã ngoại sao? Lâm Tố Mỹ vừa nói vậy, tất cả mọi người đều ăn ý nhìn sang Tạ Trường Du và Quách Chí Cường. Lâm Tố Mỹ lập tức vỡ lẽ chắc chắn là Tạ Trường Du và Quách Chí Cường mua rồi. Trương Thành An cười, bọn tôi chẳng làm cái chuyện vừa vô vị vừa xa xỉ như thế đâu, vì giã ngoại mà mua hẳn nồi riêng, sao có thể. Sau khi bắt gặp ánh mắt của Tạ Trường Du, Trương Thành An cười hì hì thành công nuốt ba chữ đần như thế lại. Trông Quách Chí Cường đầy phẫn nộ, có bản lĩnh thì mày đừng động vào rau trong nồi nữa. Trương Thành An lập tức đầu hàng, tao không có bản lĩnh, không có bản lĩnh, tôi làm đấy, chuyện vừa vô vị vừa xa xỉ đó. Vẻ mặt tạ trường du khó giò, trước đây có một khoảng thời gian thường vào núi, thời gian ở lại trong đó quá dài, ăn lương khô đến mức buồn nôn, bèn rứt khoát mua nồi để tiện nấu chút đồ, dạ dày cũng không phải chịu hành hạ như thế nữa. Còn về việc vì sao phải mua hai chiếc nồi thì dẫu sao mua thế nào cũng là mua, đương nhiên là mua một thể luôn tiện làm việc. Huống hồ tạ trường Du tin rằng tiền không phải tiết kiệm mà ra, mà là kiếm mà ra. Phải ở lại trong núi rất nhiều ngày, thế thì không chỉ đơn giản là vào núi nữa, mà là vào núi sâu. Bấy giờ lâm tố Mỹ mới nhìn sang tạ trường Du, vào tận sâu trong núi. Tạ trường Du lười biếng gật đầu. Ừ, không chỉ lâm tố Mỹ mà những người khác cũng rất tò mò. Tin đồn về những thứ trong núi sâu luôn rất nhiều. Sâu trong núi có tiên nữ và hồ ly tinh, đây đã là tiêu chuẩn của những câu chuyện truyền thuyết rồi. Còn có tin đồn kỳ lạ hơn, nói rằng sâu trong núi có một vài ngôi mộ tàng hình, chỉ có người cầm gương soi mới thấy được nhưng thứ người ta nhìn thấy không phải mộ mà là cô gái tóc dài cầm lược chải đầu không ngừng, nếu cô gái sửa soạn xong rồi xoay người thì phải mau chạy, nếu không cô ấy sẽ bắt bạn, để bạn mãi mãi bị giam cầm tại đó thay cô ấy, còn cô ấy có thể trốn ra ngoài. Chút tò mò của lâm tố Mỹ thì khá thực tế. Sâu trong núi thật sự có thú dữ. Tạ Trường Du và Quách Chí Cường nhìn nhau, thoáng yên lặng, rồi Quách Chí Cường mới nói, "Đương nhiên có, sâu trong tất cả các ngọn núi thật sự đều rất nguy hiểm, hổ rồi sói rồi các kiểu đều có, mọi người đừng tùy tiện đi vào." Hành trình vào sâu trong núi của Tạ Trường Du và Quách Chí Cường phải bắt đầu từ con lợn rừng đó. Con lợn rừng đó hẳn là chạy ra khỏi núi sâu, bị thú dữ lớn khát truy đuổi, hoảng loạn chạy đến nơi khá gần khu con người sống, bị hai người phát hiện ra dấu vết vì thế họ nghĩ đủ cách để giải quyết con lợn rừng đó. Có con lợn rừng đó rồi tạ trường du và quách trí cường trao dâng niềm khát vọng với núi sâu. Sau một quãng thời gian do dự, họ giấu người nhà, xuất phát vào sâu trong núi. Núi sâu rừng già có thú dữ, lời này tuyệt đối không giả. Người ta nói động vật cũng có linh hồn. Thông thường, rất nhiều động vật đều vô thức tránh xa phạm vi con người hoạt động trốn khỏi cái gọi là hơi người. Cho nên càng tiến vào sâu trong núi, ta có thể gặp được càng nhiều loài động vật. Khi ấy tạ trường du và quách chí cường tiến một mạch vào sâu trong núi, chiến đấu với rất nhiều loài động vật. Họ cực kỳ phấn khích, cũng chính lần đó đã giúp họ kiếm được một món hời nhỏ. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hai người họ càng làm càng máu lửa, nhất là khi họ hợp sức đánh chết con lợn rừng kia. Mặc dù cũng bị thương, cả người đều là máu, nhưng chuyện đó lại khơi lên bầu nhiệt huyết. Họ cảm thấy có thể trời không sợ đất không sợ rồi, cả trời đất này ông đây là châu bò nhất có thể xưng vương xưng bá được trong núi sâu rừng già này. Điều khiến bầu nhiệt huyết của họ biến lạnh không phải vì gặp đối thủ mạnh, mà là khi đối phó với một con cáo. Tạ trường Du phát hiện con cáo đó đang khóc một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại, vậy mà con cáo đó đang khóc. Hai cậu nhóc choai choai trợt lúng túng không biết làm sao. Vẫn may là họ chưa làm con cáo bị thương đến chí mạng con cáo chậm chạp chạy đi. Sự xuất hiện của con cáo đó khiến họ thoáng cái bình tĩnh lại, có mềm lòng, cũng có thở dài. Nếu con cáo đang mang thai đó chết trong tay họ có lẽ họ sẽ u sầu rất lâu. Lần bình tĩnh lại đó cũng khiến họ sợ hãi. Họ chỉ là người trần mắt thịt dựa vào chút kinh nghiệm và kỹ thuật mà vào núi. Thú giữ trong núi sẽ không vô hại như thỏ. Gặp phải một con sói. Hai người họ có thể đối phó, nhưng nếu là một đàn sói thì sao? Mà những loài vật ấy chưa hẳn đã ngốc nghếch chờ bị bắt nếu chúng dựa vào số lượng hoặc đột nhiên tấn công thì thế nào? Có thể nói, tạ trường du và quách trí cường bị suy nghĩ đó làm cho thoát mồ hôi lạnh ròng ròng, không muốn tiếp tục ở lại đó thêm một giây nào. Cánh rừng ấy đột nhiên trở nên nguy hiểm và đầy cạm bẫy. Sau đó, tạ trường du và quách trí cường rất hiếm khi vào sâu trong núi, chỉ quanh quần ở bên ngoài để săn những loài vật như thỏ hoặc gà rừng tuy không nhiều tiền nhưng chí ít an toàn và an tâm. Nhất là khi không ít người gặp phải nguy hiểm thậm chí là bỏ mạng trong núi sâu, họ không thể không thấy may vì mạng mình khỏe. Nhìn ra hai người họ không muốn nói nhiều, lâm tố mỹ cười gật đầu rồi không hỏi thêm nữa. Ngược lại, Dương Xuân Ni khá tò mò họ đã gặp phải những loài vật nào. Quách Chí cường hiền hòa trả lời từng câu một khiến Dương Xuân Nhi thấy cực kỳ mới mẻ thì ra sâu trong núi thật sự có sói và các loài động vật nguy hiểm. Thực ra họ nấu không ít thức ăn nhưng vì nhiều người nên thức ăn trong nồi gang và nồi nhôm đều được ăn sạch sẽ chẳng còn sót lại một chút nào. Lần sau lại tiếp tục nhé. Rõ ràng đám con trai mong được cùng dã ngoại với hội con gái hơn. Tùy họ không theo đuổi hương vị nhưng hương vị ngon hơn thì hiển nhiên tâm trạng cũng tốt hơn. Rau hội con gái xào thịt hội con gái nướng và những món mà họ nấu quả thực là hai loại thức ăn khác nhau. Được chỉ sợ tụi bay lén lút ăn mảnh thôi. Tạ trường bình phỉ báng. Tạ trường du mày nhìn xem chị mày nói lời gì vậy kìa. Thường thì tao còn chẳng nhìn bà. Lâm Tố Mỹ nghe họ nói cười, rồi cô cùng thường Xuân Diệp cầm nồi đến bên kênh nước để rửa sạch. Vì có dầu nên không sạch cho lắm cô chỉ đành hái chút lá ở bên cạnh để cọ. Thường Xuân Diệp ngồi sổm bên cạnh Lâm Tố Mỹ. Trước đó tôi mong chờ được lên huyện lắm, nhưng bây giờ lại hơi luyến tiếc rồi. Vì sao, ừm thì thích thế này lắm, cùng mọi người chơi đùa ấy. Tưởng Xuân Diệp cười thoáng ngượng ngùng. Tiểu Mỹ, tôi cũng luyến tiếc cậu nữa. Cậu lên huyện thôi chứ có phải là không trở về đâu, đến lúc đó chúng ta vẫn có thể cùng chơi đùa mà. Ừ, Tưởng Xuân Diệp gật đầu. Buổi giã ngoại kết thúc mọi người cũng giải tán. Buổi sáng mấy hôm sau... Sau khi trời sáng, la Chí phàm bèn lén lút đi ra khỏi khu nhà của hội trí thức chuẩn bị đi lấy hai chiếc giỏ tre mà hôm qua hắn ta đã đặt ở chỗ bắt lươn. Người trong thôn đều muốn kiếm tiền bằng nhiều cách phần lớn đều khổ cực kiếm tiền từ các công việc sửa đường, làm thợ đá thợ mộc vừa vất vả mà lại ít tiền. Công việc nhẹ nhàng duy nhất có lẽ như của thằng nhóc nhà họ tả. Không biết vì sao nó lại may mắn như thế, có thể bắt được các loại thịt thỏ, lươn chạch. Nhưng mà thằng đó lại ích kỷ, không chịu dạy người khác sau khi nhìn rõ hoàn cảnh nơi mình ở ngoài tuyệt vọng ra kiều người chỉ đến đây làm trí thức như La Chí Phạm vẫn muốn kiếm chút tiền nhưng ngoài những thứ học được ở trường hắn ta chẳng biết gì khác La Chí Phạm đã muốn nghiên cứu xem tại trường du kiếm tiền như thế nào từ lâu song vẫn không tìm được cơ hội nhưng bây giờ cơ hội đã đến Triệu Hòa Bình đã nghe ngóng từ tại trường du xem bắt lươn như thế nào có lẽ vì quá hưng phấn nên không nhịn được mà nói với người khác. Chỉ là bây giờ hội đó vẫn còn chưa cầm được giỏ tre, chỉ mới đang chuẩn bị đi tìm người để làm mấy cái. La Chí Phạm lại có tính toán trong lòng. Hắn ta đã lén lút giấu hai chiếc giỏ tre. Trước đây hắn cũng từng mang thả ở một vài nơi rồi, nhưng hoặc là chống không hoặc là bắt được một hai con lươn, hầu hết các lần đều hoàn toàn vô dụng. Sau khi nghe được nơi mà Triệu Hòa Bình nói, hắn ta thử ngay lập tức quả nhiên bắt được không ít lươn. Đợi tích lũy nhiều thêm một chút thì có thể mang lên huyện bán rồi. Nghĩ đến việc có thể đổi thành tiền, lòng la Chí phàm sôi sục. Hắn ta đến nơi thả giỏ bắt lươn rồi ngồi sổm xuống, định lấy chiếc giỏ đã thả ở đó từ tối hôm qua. Chính vào lúc hắn ta cầm được giỏ, nhìn thấy bên trong quả nhiên có không ít lươn, miệng cười tâu tuét thì đột nhiên, trước mắt hắn tối sầm, một chiếc tải chụp xuống. Trước mắt hắn là một mảng tối đen, chiếc giỏ che trong tay cũng rơi xuống đất. Ai, đấy, cứu mạng! La Chí phàm bị người ta nâng thốc lên, sau đó ném vào một mảnh đất. Khi những cú đấm thuyền thuyệt của Tôn hữu Vi và Dư Đại Khánh chuẩn bị thu về, Lâm Tố Mỹ đột nhiên từ đâu chạy ra. Cô lập tức đá hai cú vào người bị chụp trong tải còn chê không đủ, lại đá thêm hai cú nữa. Sau động tác của cô, mọi người mới phản ứng lại, lập tức xông lên, đá, đấm, đánh. Còn Lâm Tố Mỹ, sau khi đá mấy cú thì chạy mất tiêu. Tạ trường Du đứng một bên, bị hành động cấp tốc của Lâm Tố Mỹ làm cho sững sờ. Cô thực sự phản ứng còn nhanh hơn thỏ nữa, sau khi đá người ta thì vẻ mặt vừa sung sướng vừa đắc ý, dáng vẻ hớn hở đó giống như một chú hồ ly nhỏ vậy. Tạ trường du hồi hồn, mau chóng vẫy tay ra hiệu cho hội quách trí cường. Quách trí cường tỏ ý đã hiểu, lập tức khiêng la trí phàm lên, ném vào trong mương. con mương này đào từ năm trước, không biết để làm gì dù sao thì bên trên đã sắp xếp nên người ta làm theo nói là xả nước dùng nhưng quanh năm chẳng thấy nước đâu bên trong đều là bùn đất chảy vào lúc trời mưa và cỏ dại um tùm sau khi ném la trí phàm vào con mương không cao họ lập tức co giò chạy bên cạnh là rừng ngô họ chạy vào đó thì cho dù la trí phàm có phản ứng lại ngay lập tức họ cũng không sợ tạ trường du nhìn phía trước đâu còn thấy bóng dáng lâm tố mỹ nữa thật sự là chạy nhanh ghê Tạ Trường Du không định để lâm Tú Mỹ tham gia vào chuyện này, dẫu sao cũng có mối nguy rằng sẽ bị lộ dấu vết. Hội con trai bị phát hiện thì cũng chỉ bị coi là nghịch ngợm thôi, nhưng con gái lại không tốt lắm, người khác sẽ lời ra tiếng vào. Kết quả là cô thì hay rồi, cô trao đổi với Tạ Trường Bình, nói đi nói lại bảo Tạ Trường Bình nhắc nhở anh rằng lúc hội bọn anh định thực hiện kế hoạch thì nhất định phải báo cho cô biết. Thực ra tạ trường du thật sự không bận tâm lắm, anh thường cô chỉ nói xuông mà thôi, ai biết được cô lại thật sự chạy đến, không chỉ đến mà còn thật sự động tay nữa, à không đúng, là động chân. Mày thế này là vẻ mặt gì đây? Quách trí cường vừa chạy vừa hỏi tạ trường du, à tiếc núi, hả, cái tài của tao cứ thế đi tong rồi. Lâm tố Mỹ đương nhiên phải chạy nhanh, nếu mà chạy chậm nhỡ bị đuổi kịp thì làm sao? Chỉ là sau khi chạy được một đoạn cô phát hiện phía sau không có ai cặp bản thân cô cũng hơi nghệt ra có phải mình chạy quá nhanh rồi không? Kể ra thì cô vẫn có chút hương phấn nho nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện xấu thế này đấy. Nhưng cô không có một chút tâm lý áy náy nào, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Đương nhiên cũng hơi tiếc núi, nên đá thêm mấy cú nữa, rồi lại thêm mấy cú nữa mới phải. Không chỉ là vì hành vi buồn nôn muốn dùng phương thức đó khiến cô thỏa hiệp của La Chí Phạm, mà còn vì hành vi bỏ rơi lâm tố Mỹ của La Chí Phạm ở kiếp trước. Cô chạy bước nhỏ về nhà, sau đó lấy chỗ hành cô đã hái từ trước được đặt bên cạnh hàng rào ra. Ừm, cô ra ngoài sớm như thế là vì muốn đi hái hành, chứ không phải là muốn đi làm chuyện xấu đâu. Dẫu sao mọi người đều biết cô thích ăn nhất là hành xào khoai tây thái lát mà càng nhiều hành càng tốt. Cô ra ngoài từ sớm chỉ là vì muốn được ăn hành xào khoai tây thái lát thôi. Trường 33, thề với trời, Lâm Tố Mỹ cầm một chút hành về Trần Đông Mai nhìn thấy thì thuận miệng bảo cô đừng ra ngoài hái thứ này sớm như vậy, sau này bảo ba bố con Lâm kiến nghiệp tiện đường hái mấy nhánh lúc về nhà là được. Dù sao thì hành này đâu đâu cũng có, ngay cả ven đường cũng vậy, chỉ là không quá tươi tốt nên mọi người căn bản không buồn nhìn thôi. Lâm Tố Mỹ cười gật đầu, sau đó nhặt hành, Trần Đông Mai lắc đầu. Từ sau khi xào hành con gái mang về cùng khoai tây thái lát, lúc ăn cơm mọi người động vào khoai tây thường xuyên hơn, quả thực là ăn ngon miệng hơn. Chẳng mấy chốc Trần Đông Mai đã thái khoai tây ra, rồi thái hành lâm tố Mỹ nhặt thành từng khúc. Dầu trong nồi vừa nóng, dì bỏ ớt và khoai tây vào, lúc chín được một nửa thì cho muối, lúc sắp chín thì cho hành vào, đảo qua đảo lại mấy lượt rồi múc ra. Bởi vì chỉ làm món khoai tây này nên bữa sáng nhanh chóng được chuẩn bị xong, sau đó bên cạnh đặt thêm mấy loại dưa muối. Ừm, bữa sáng có thức ăn đã không tệ rồi, dưa muối mới là món chính. Lúc ăn cơm Lâm Tú Mỹ khá yên phận, chỉ thích ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn cơm. Còn Lâm Bình và Lâm An không ngồi yên được, họ thích bưng bát ra cổng ăn, cho dù ngồi sổm xuống thì cũng thấy thích chính là kiểu không thích ngồi bên bàn ăn. Lương Anh vừa hút cháo vừa cho tiểu thần thần ăn trứng hấp ngước mắt vừa khéo nhìn thấy Lâm Tú Mỹ hớn hở mặt mày, chị ngẩn người. Tiểu Mỹ, sao em vui thế? Lâm Tú Mỹ đón lấy ánh mắt của Lương Anh mà hơi sưỡng ra Em thì là cảm thấy món khoai tây này ngon hết sảy, tay nghề của mẹ rất tốt, lửa chị dâu nhóm cũng rất vừa tay đó Lần đầu tiên Lương Anh nghe có người khen người nhóm lửa nhóm vừa tay, cảm thấy cực kỳ mới lạ Nhưng mà thế này tức là được khen, chị nghe thì cũng vui vui Khi Lâm Bình hút bát cháo thứ hai rồi đi qua gấp thức ăn, Lương Anh gõ đũa của anh Ăn dưa muối của anh là được rồi Chỉ biết gắp khoai tây thôi, không nhìn thấy chẳng còn bao nhiêu nữa rồi à. Bị vợ mình đối xử như thế, Lâm Bình miệt mặt rồi ngoan ngoãn gắp dưa muối. Thấy dáng vẻ ấm ức của anh trai, Lâm Tố Mỹ lập tức gắp khoai tây cho Lâm Bình. Anh, anh thích ăn thì lần sau xào nhiều thêm một chút. Vẫn là em gái tốt, Lâm Bình lắc đầu ngoài ngoậy còn lén nhìn Lương Anh một cái, cố ý hét cằm, vui vẻ ra bám trụ ở cổng. Lương Anh trừng mắt nhìn Lâm Bình. Chị thấy khoai tây chẳng còn bao nhiêu nữa, đàn ông trong nhà ai ai cũng ăn khỏe, động tác lại mau lẹ, với động tác như con mèo nhỏ của tiểu Mỹ ăn đến cuối cùng chắc chắn chỉ còn lại chiếc đĩa trống không thôi, cho nên chị mới ngăn Lâm Bình. Lâm Tố Mỹ đương nhiên biết được tâm tư của Lương Anh, cô cũng vui vẻ gắp khoai tây cho chị. Kết quả là bị Lâm An nhìn thấy, anh cũng chạy qua muốn cô gắp cho, Lâm Tố Mỹ bèn gắp cho Lâm An. Ừm, chị dâu và hai anh trai đều có rồi, đương nhiên không thể thiếu bố mẹ. Vì thế Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp cũng nhận được khoai tây cô gắp Lâm Tố Mỹ chia hết đĩa khoai tây như chia đồ ăn vặt Bản thân cô ăn vui vẻ, mọi người cũng vui vẻ Ngay cả ăn cơm cũng là một sự hưởng thụ chưa từng có Mặc dù ban đầu cô vui vẻ chỉ vì nghĩ đến tình cảnh thảm hại của La Chí phàm Theo như tính cách của La Chí phàm bình thường hắn ta ăn vận sạch sẽ, gọn gàng Kết quả là hôm nay lại bị đối xử như thế chắc chắn rất khốn đốn với loại người như hắn ta mà nói, việc hình tượng bị hư hại còn khiến hắn ta đau khổ hơn. cô hơi xấu bụng mong đợi kết quả sau khi chuyện này ầm ỹ lên. không thể tận mắt nhìn thấy phản ứng của La Chí Phạm quả thực cô vẫn có chút tiếc nuối. kết quả là bữa sáng còn chưa ăn xong, Lâm Kiến Nghiệp ngồi ở cổng đã nhìn thấy người trong thôn chạy về một hướng khác. ông bất giác hỏi đối phương đi đâu mà gấp thế? bên khu nhà của hội trí thức xảy ra chuyện rồi, đi hóng tí đây. Nói là la trí phạm bị người ta đánh có liên quan gì đó đến triệu hòa bình, hai thằng cô đó nháo nhào lên, đánh nhau đến nơi rồi, anh cả ông đã đi rồi đấy. Lâm kiến nghiệp còn chưa có phản ứng gì, Lâm Bình và Lâm An đã vô cùng tích cực đặt bát xuống rồi lập tức đến khu nhà của hội trí thức. Đành chịu thôi, thú vui của mọi người quá ít một chút chuyện linh tinh của nhà người khác cũng có thể nói đến tận mấy ngày. Chuyện đánh nhau mấy mẻ thế này qua có sức mê hoặc nhất thiết phải đi hóng xem thế nào. Lâm Tú Mỹ còn muốn nghe càng nhiều tin tức hơn, kết quả là phải đối mặt với hai chiếc bát trống không mà Lâm Bình và Lâm An vội vã đặt xuống bàn cô bốn mắt nhìn nhau với hai chiếc bát ấy. Tâm trạng cô hơi bối rối, cô còn muốn hỏi băng cô về chuyện đó mà. So với Lâm Bình và Lâm An, bản thân cô cũng nên đi hóng chuyện mới phải. Trần Đông Mai bất giác nhìn sang Lâm Tú Mỹ thoáng lưỡng lự. Dạo gần đây, không phải Trần Đông Mai chưa từng nghe chút tin đồn về La Chí Phạm và con gái mình, thậm chí gì còn từng thảo luận cùng Lâm Kiến Nghiệp. Theo như mọi người nói, La Chí Phạm đó thật lòng thật dạ với con gái mình, không biết vì chuyện gì mà Tiểu Mỹ và La Chí Phạm xích mích, La Chí Phạm đó bèn thuận theo Tiểu Mỹ, lấy lòng và săn sóc Tiểu Mỹ đục hiểu. Điều này khiến thái độ của Trần Đông Mai cũng hòa hoãn lại. Là trí phàm ấy à, diện mạo cũng được tuy không có gia đình làm hậu thuẫn nhưng thế lại hay, không cần lo lắng con gái gả qua đó sẽ chịu khổ, gia đình họ có thể giúp đỡ được đôi chút. Tiểu Mỹ con không qua xem à, Trần Đông Mai chẳng hút cháo nữa mà hỏi thẳng, lâm tố Mỹ lắc đầu, các anh đi rồi, xảy ra chuyện gì thì các anh về sẽ kể. Hơn nữa nếu con mà đi các anh về chia sẻ lại với con sẽ chẳng còn thú vị mấy nữa. Trần Đông Mai thở dài. La Chí Phàm đó bị người ta đánh cũng không biết là thật hay là giả nữa. Mà có thể là người ta nghe nhầm, nói cậu ta mâu thuẫn với Triệu Hòa Bình thành bị đánh. Trần Đông Mai cảm thấy là lạ nhất thời chưa vỡ lẽ ra. Sau khi nghiêm túc suy ngẫm, dì mới phát hiện vấn đề, La Chí Phàm bị đánh, dù là thật hay là giả đi chăng nữa, sao Tiểu Mỹ lại không lo lắng gì? Lâm Tú Mỹ muốn nói, mình không chỉ không lo lắng mà còn vui như mở cờ đây. Ừm, đánh La Chí Phạm còn có công lao của cô nữa đấy. Lâm Tố Mỹ bình tĩnh hút một ngụm cháo. Nếu La Chí Phạm đó thật sự bị đánh thì quá tốt luôn, còn có thể vui vẻ hút thêm một bát cháo rồi. Lương Anh, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đồng thời nhìn cô. Lâm Tố Mỹ bị ánh mắt đó nhìn thì hơi phát sợ. Cô ngẩn người, rồi mới nói, người trong thôn mình đều rất tốt tính, có mâu thuẫn thì cãi nhau một trận họa hoàn lắm mới đánh nhau. Nếu anh ta bị người ta đánh thì chứng tỏ chắc chắn anh ta đã làm rất nhiều chuyện quá đáng cho nên mới bức người khác không nhịn được mà ra tay đánh anh ta. Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp vẫn chưa phản ứng lại được có gì đó sai sai ấy nhỉ, sao con gái lại có thái độ này. Lâm Tố Mỹ càng nói càng bất mãn, cũng không biết là ai đánh La Chí Phạm nữa nên báo cho con biết mới phải con cũng muốn đánh anh ta. Tiểu Mỹ, Lương Anh bị lời này làm cho hết hồn. Lâm tố Mỹ rớt khoát đặt bát đũa xuống với dáng vẻ vô cùng tức tối, bát và bàn đánh nhau cách cạch. Là trí phạm đó quá đáng lắm luôn, con và anh ta căn bản không có quan hệ gì, kết quả là anh ta. Anh ta, vậy mà anh ta lại làm những chuyện buồn nôn đó sau lưng con. Nếu không phải vì vô tình biết người khác đang bàn vỡ bàn vần những gì thì con vẫn không biết những chuyện đó. Đúng là quá đáng quá thể mà cố ý khiến người khác hiểu lầm con và anh ta. Thật đúng là. Ai có quan hệ với anh ta chứ, còn mà thích loại người như anh ta chắc, vừa không thành thật, làm việc luôn lười biếng, còn mập mờ với một vài trí thức nữa nữa. Bấy giờ Trần Đông Mai mới hiểu lời Lâm Tố Mỹ nói. Tiểu Mỹ con đang nói con và la trí phạm đó căn bản không có bất cứ quan hệ gì hả? Đương nhiên là không có quan hệ rồi, ai muốn có quan hệ với anh ta chứ? Mặt Lâm Tố Mỹ đầy vẻ ghét bỏ. Sắc mặt Lâm kiến nghiệp cũng trở nên nghiêm túc. Lâm Tố Mỹ vẫn còn tức. Bố mẹ, bố mẹ nói xem, rõ ràng con và anh ta không có một chút xíu quan hệ nào, nhưng anh ta lại cố ý khiến người khác hiểu lầm, còn cố ý làm ra mấy chuyện như có như không, khiến người ta tưởng con và anh ta có gì đó riêng tư với nhau. Ai cãi nhau với anh ta chứ, rồi gì mà anh ta đang lấy lòng con, còn nói là lên huyện mua đồ cho con, đúng là buồn nôn. Nếu muốn mua đồ thì con không biết đường tự mua chắc. Mặc dù nhà mình không giàu nhưng trước giờ bố mẹ chưa từng để con thiếu thốn, muốn mua gì thì mua, đâu cần nhận đồ của người khác làm gì. Lâm Tú Mỹ cắn môi, hơi ấm ức, anh ta làm như thế, khiến người ta tưởng con quá tùy tiện, quá hám mấy món hời nhỏ. Đúng là tức chết con mà, nếu con có thể đánh được anh ta thì con cũng muốn đi đánh anh ta vì anh ta dám hủy hoại danh tiếng của con. Nếu tập tục ở thôn mình khá ấy ấy thì không phải, không phải con đã bị hủy hoại rồi sao? Trần Đông Mai buông bát đũa, cũng căm phẫn, thằng La Chí Phạm đó đúng là ức hiếp người ta quá đáng mà, mẹ còn tưởng thằng đó là người tốt nữa, không ngờ lòng dạ lại xấu xa như thế. Lâm Kiến Nghiệp cũng hít thở phập phồng không ổn định, họ đã từng trải qua những chuyện năm đó, biết rằng nếu chuyện này thật sự ầm ý lên thì sẽ nghiêm trọng đến mức nào con gái sẽ chịu thiệt ra sao. Mẹ cũng đi xem thử xem, Trần Đông Mai không nhịn được, bà quay lại cho tôi, Lâm Kiến Nghiệp mau chóng ngăn vợ lại. Bà đi làm gì, sợ người khác không biết tiểu Mỹ và, được rồi, vốn không có gì, bà loạn cào cào lên như thế, người khác sẽ thật sự tưởng là có gì đấy. Thế mình cứ bỏ qua như vậy à, Lâm kiến nghiệp nhíu mày cũng đang nghĩ xem nên làm thế nào. Lâm tố Mỹ nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ mình, bố mẹ chứ cứ thế này đi, người khác mà không nói gì thì mình coi như không biết chuyện này. Nhưng nếu có người nói vớ vẩn trước mặt bố mẹ thì bố mẹ giải thích với người ta, như thế thì người ta sẽ biết những chuyện đó chỉ là tin đồn thôi. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai nhìn nhau cũng chỉ có thể làm như thế. Có điều lời giải thích đó đương nhiên không thể là giải thích được. Nếu có người dám mang chuyện này ra hỏi thì cứ đợi bị ăn mắng đi. Sau khi đi hóng chuyện về quả nhiên Lâm Bình và Lâm An hớn ha hớn hờ kể lại chuyện đó. Lâm Bình, La Chí Phạm đó thật sự bị người ta đánh, dùng tài trói lại rồi trực tiếp đánh đấm đá, nói là không chỉ một người đánh tên đó. Cái khuôn mặt đó bị người ta đạp ra dấu ấn luôn, nhìn trông buồn cười lắm. Lâm An, La Chí Phạm cứ nói là Triệu Hòa Bình giở trò, nhưng Triệu Hòa Bình nói buổi sáng cậu ta dậy rồi không ra khỏi cửa, sao có thể đánh La Chí Phạm được. Xong La Chí Phạm lại cứ nhận định là Triệu Hòa Bình, loạn hết cả lên, bác cả nói tốt nói xấu thì hai người đó mới an phận lại. Mãi một lúc sau, Lâm Bình và Lâm An mới phát hiện sao bầu không khí trong nhà cứ là lại nhỉ. Buổi trưa, đội sản xuất số 9 cực kỳ huyên náo. Chuyện thứ nhất, có người thấy Trần Đông Mai thì thuận miệng hỏi gì la Chí phàm bị đánh sao gì không đi xem. Người ta vừa nói vậy, Trần Đông Mai đã nổi cáu. la Chí phàm bị đánh thì liên quan quái gì đến gì, việc gì phải đi xem, một số người có bệnh, nhà gì lại chẳng phải bác sĩ, đi xem cái gì mà xem. Thái độ của Trần Đông Mai quá rõ ràng, còn mắng xối xả nói người khác nhằm vào con gì? Vì thế mọi người đều biết nhà họ Lâm căn bản không có bất cứ quan hệ gì với La Chí Phạm. Chuyện thứ hai còn ầm ỹ hơn, vẫn là chuyện có liên quan đến La Chí Phạm. La Chí Phạm bất chấp tất cả mang theo khuôn mặt thâm tím ngăn Tạ Trường Du lại, muốn Tạ Trường Du cho một lời giải thích hàn hoi. Dựa vào đâu mà dẫn người đi đánh hắn ta? Hắn ta phải hỏi xem mình đã đắc tội Tạ Trường Du chỗ nào? Chó khôn không ngáng đường. Tạ trường du căn bản không muốn nói nhiều với La Trí phàm Tạ trường du cậu ước hiếp người ta quá rồi đấy. Phải trí thức bọn tôi từ xa xôi đến nơi không thân không quen này, không có người thân bạn bè ở đây, cũng không có tiền, không bì được với người bản địa như cậu. Nhưng bọn tôi nên bị những người như bọn cậu bắt nạt sao, bị bắt nạt mà cũng không hé tiếng sao. La Chí Phạm cố ý nói chuyện trạch hướng đi, nói tới việc hắn ta từ thành phố đến, bị người ta chỉ chỉ trò trò nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn, chỉ muốn chung sống hòa bình với mọi người. Kết quả của nhẫn nhịn đổi lấy cái gì, là bị người ta bắt nạt mà chẳng hề kiêng dè. Một vài trí thức nữ đỏ hoe mắt vì lời La Chí Phạm nói. Họ từ thành phố đến nơi này, không thể thích ứng được với cuộc sống ở đây, luôn bị một vài người nói ra nói vào. Là trí phạm anh ít nói mấy thứ hàm hồ này thôi, anh bị đánh liên quan gì đến người khác, lại còn một mình anh có thể thay mặt cho toàn bộ trí thức nữa. Nhưng mà tôi cũng rất tò mò, nhiều trí thức như thế, vì sao chỉ một mình anh bị đánh còn người khác chẳng làm sao. Tôi thấy là do bản thân anh đã làm chuyện khuất tất gì đó nên bức người ta chỉ có thể động thủ đấy. Tạ trường du các cậu nhầm vào tôi, không phải chính là vì. Trong thời gian chớp nhoáng, tạ trường du bỗng hiểu ra điều gì với tính cách đó sao La Chí Phạm có thể vác khuôn mặt này đi tranh cãi với mình được vậy thì nhất định có mục đích khác bởi vì cái gì điều La Chí Phạm muốn nói là cậu nhầm vào tôi như thế không phải chính là vì Lâm Tú Mỹ thích tôi chứ không thích cậu hay sao chuyện này mà ầm ĩ lên thì dù La Chí Phạm và Lâm Tú Mỹ có quan hệ gì hay không đều sẽ trở thành có quan hệ giọng Tạ Trường Du còn to hơn La Chí Phạm. Là chí phẳng có vài chuyện tôi không muốn nói, nhưng nếu anh đã không cần mặt mũi như thế thì tôi cũng chẳng nhịn nữa. Anh nói anh bị người ta đánh tôi cũng đến xem là vì tôi muốn biết sao cái giỏ tre bị trộm của tôi lại ở chỗ anh đấy. Giỏ tre của cậu bị trộm thì liên quan gì đến tôi? Có giỏ tre thì là của cậu à? Thế hai cái giỏ tre của anh ở đâu ra? Cậu đúng là ước hiếp người ta quá đáng, tôi có giỏ tre thì nhất định là trộm của cậu à? Không phải tôi đang học theo anh hay sao? Anh bị đánh thì nhất định có liên quan đến tôi đấy còn gì. Hai người tạ trường Du và La Chí Phạm tranh cãi không dứt La Chí Phạm nhận định tạ trường Du chính là người đánh hắn ta. Còn tạ trường Du khăng khăng La Chí Phạm trộm giò che của anh. lâm kiến quốc lại bị người ta mời đến. La Chí Phạm thấy trường thôn tới, lập tức nói, phải tôi chỉ một thân một mình đến đây, gặp phải loại người này vốn nên nhẫn nhịn không hé lời chuyện lớn hóa thành nhỏ. Nhưng nếu tôi nhẫn nhịn, sau này hội trí thức bọn tôi lại gặp phải chuyện này thì có phải là chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn không? Tôi phải đứng ra đòi một lẽ công bằng. Anh đòi công bằng thì cứ đòi, chặn tôi lại làm gì. Mặt tạ trường du đầy vẻ khó hiểu. Anh nói tôi làm thì là tôi làm hả? Bắt trộm còn phải có dấu vết đấy, anh là người từng đi học, không biết lấy bằng chứng ra à? Khi ấy tôi bị chiếc tài chụp lại, mặc dù không thấy người nhưng có thể nghe thấy tiếng tôi nghe thấy tiếng cậu nói chuyện. Thế mới lạ đấy, khi ấy từ đầu đến cuối tất cả hội bọn anh đều chỉ động tay động chân không động miệng. trông tạ trường du đầy bất lực, mặc dù tôi không biết tôi đã đắc tội anh chỗ nào mà khiến anh cứ nhất định phải đổ tội cho tôi như thế, nhưng cứ thế này thì có nói nhiều hơn nữa với anh cũng vô dụng. Tạ trường du tôi dám thề với trời, hôm nay tôi tuyệt đối không động tay đánh La Chí Phạm, nếu nói dối tôi sẽ bị xét đánh. À thêm câu nữa tôi cũng không động chân đá anh, tránh để anh nói tôi không động tay nhưng lại động chân. Lời này vừa nói ra, những người vây xem đã không nhịn được mà bật cười. Tạ trường du quả thực không động tay động chân, anh chỉ hữu nghị tài trợ một chiếc tài mà thôi. Bạn trẻ quách trí cường rất muốn sông lên làm chứng cho tạ trường du. Vô cùng chính xác tạ trường du quả thực không động tay cũng không động chân. Tạ trường du khẽ thở dài một hơi, anh không tham gia đánh thật sự không phải vì làm việc tắc trách. Chỉ là khi ấy anh bị hành vi đột ngột xông ra của lâm tố Mỹ làm cho sưỡng sờ thôi, lúc hồi hồn lại mọi người đã xông lên hết rồi, không cần đến anh nữa. Cho nên anh quả thực không đánh người, lời thề này tuyệt đối sẽ không bị xét đánh. Trường 34, Cưỡng chế tiếp núi. Người ta đều nói bây giờ phải phá bỏ mê tín phong kiến, không thể làm những trò vớ vẩn đó nữa. Nhưng sâu trong nội tâm mọi người vẫn ôm thái độ thành kính với việc sử dụng lời thề, nếu không phải bị bức đến một mức độ nhất định thì sẽ không dễ dàng thề thốt. Cũng có nghĩa là với mọi người mà nói, nếu không bị bức đến mức bất lực thường thì họ sẽ không buông lời thề với người khác. Đó là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Bởi vì không có thứ khác có thể chứng minh nên chỉ có thể dùng phương thức ấy tỏ rõ sự trong sạch của bản thân. Ngay cả một vài bạn nhỏ khi nô đùa cũng sẽ nói với đồng bọn cậu có dám thề không, nếu cậu dám thề thì tôi sẽ tin cậu. Cho nên khi câu nói đó của tạ trường Du được thốt ra, phần lớn những người xung quanh đều tin lời tạ trường Du. Vậy thì vấn đề đến rồi, tạ trường Du căn bản không tham gia vào chuyện đánh La Chí Phạm, vì sao La Chí Phạm cứ bám giết lấy tạ trường Du kỳ lạ kỳ lạ quá rồi. Tạ trường Du đã thề cho nên ánh mắt mọi người khi lại nhìn sang La Chí Phạm trở nên là lạ. Vào lúc này, Lâm Kiến Quốc Bèn đứng ra. Với chuyện này, ông vẫn giữ nguyên thái độ nhất quán, trước thì giảng hòa để mọi người bình tĩnh lại, sau đó khuyên bảo mỗi bên đừng nhầm vào nhau nữa. Nếu tạ trường Du đã không có chứng cứ chứng minh La Chí Phạm trộm giò tre của mình thì đừng nói La Chí Phạm là trộm nữa. La Chí Phạm cũng thế, không có chứng cứ chứng minh tạ trường Du là người đánh cậu ta thì cũng không được chĩa mũi nhọn vào tạ trường Du nữa. Nhìn thì có vẻ như Lâm Kiến Quốc chẳng giúp bên nào, nhưng trên thực tế ông có ý kiến với La Chí Phạm. Ông không thiên vị hội trí thức song với người cố ý gây mâu thuẫn giữa hội trí thức và người bản địa như La Chí Phạm ông vô cùng có ý kiến. Vì thế ông không muốn lo đến chuyện cậu ta bị đánh nữa. Loại người này, có lẽ bị đánh một trận càng tốt. Có điều lời như thế chỉ có thể để trong lòng. Hy vọng bị đánh rồi thì cậu ta có thể thông minh lên một chút chứ không phải là trong đầu toàn suy tính xấu xa nữa. Sự tình có vẻ đã được giải quyết xong như thế. Lâm Tú Mỹ không đi hóng chuyện, nhưng Lâm Bình và Lâm An vẫn đi rồi về nhà tường thuật lại tình hình thực tế. Sau khi hai người họ gặp cảnh Trần Đông Mai to tiếng với người ta thì cũng hiểu được nội tình, vì thế tâm tư đi hóng chuyện lập tức biến thành ném đá xuống giếng và cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nghe đến đoạn tạ trường du thề, vẻ mặt Lâm Tú Mỹ là lạ. Tạ trường du không động tay cũng không động chân với La Chí Phạm. Cô thật sự không rõ điều tạ trường du nói có phải là sự thực không? Bởi vì cô chạy quá nhanh, lúc phản ứng lại quay đầu nhìn thì ngoài bạt ngàn Ngô gia cô không trông thấy gì khác càng đừng nói là nhớ lại xem tạ trường du có đánh người hay không. Anh có thể thề như thế, hẳn là thật sự không động tay động chân nhỉ? Thật muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Không nên là thế này, sao tạ trường du lại không động tay? Lẽ nào anh có năng lực tiên tri, biết rằng sau khi động tay động chân thì sẽ không thể dùng chiêu thề thốt đơn giản mà cực kỳ hiệu quả này để đối phó với việc la Chí phạm đến gây phiền phức? Hay là anh cảm thấy đối phó với loại người như la Chí phạm, động tay động chân sẽ bần tay chân mình? Được rồi, lâm tố Mỹ nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông, bèn rớt khoát không nghĩ nữa. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, mọi người đều không tổn thất gì cả. Cô đâu thể ngờ được tạ trường du không động tay động chân là bởi anh bị động tác nhanh thoan thoát không chút do dự đó qua cô làm cho đờ đẫn quên cả phản ứng, đợi lúc phản ứng lại thì đã không còn cần đến anh nữa. Chuyện đã qua rồi, Lâm Tố Mỹ bèn gác nó sang một bên. Sau khi xảy ra chuyện đó, cuộc sống của Lâm Tố Mỹ vẫn có chút thay đổi nhỏ. Đó chính là trên đường đi, nếu chạm mặt hội quách trí cường, Lưu Khánh Đống, mọi người đều cười chào hỏi nhau. Có một bí mật mọi người đều biết rõ trong lòng khiến cả hội có thêm một tình bạn hữu nghị. Hôm nay, Lâm Tú Mỹ hẹn Dương Xuân Nhi và Tưởng Xuân Diệp cùng đến hào đất hái lá bạc hà. Vị của lá bạc hà thanh mát dùng để ngâm trà cũng rất ngon, nhất là vào mùa hè và mùa thu ngày một nóng nực. Không phải Lâm Tố Mỹ không gọi Tạ Trường Bình, mà là bây giờ Tạ Trường Bình một mực muốn đến chợ bán những món phụ kiện đó, nói là đã hẹn với rất nhiều khách hàng rồi, chị nhất định phải đến, không thể thất hẹn, phải hình thành mối làm ăn cố định để mọi người đều biết ở chợ có người bán phụ kiện là chị. Cho nên nếu muốn hẹn Tạ Trường Bình, hầu hết phải hẹn lúc không họp chợ và buổi chiều, còn những thời gian khác thì rất xin lỗi, đồng chí Tạ Trường Bình bận rồi. Lâm Tố Mỹ cùng Dương Xuân My và Tưởng Xuân Diệp nói cười đi về phía hào đất. Người nói nhiều nhất là tưởng Xuân Diệp, phần lớn thời gian đều nói đến chị của cô ấy, có thể cảm nhận được cô ấy vô cùng kính phục tưởng Xuân Hoa. Trong mắt tưởng Xuân Diệp thực ra cô và chị gái đều không phải kiểu con gái thông minh. Nhưng họ lại luôn được mẹ dạy rằng nhất định phải giỏi giang, không thể bị người khác xem thường. song bản thân cô vẫn kém cỏi không đổ vào cấp 3. Còn tưởng Xuân Hoa có thể thông qua sự nỗ lực của bản thân từ ở mức rất thấp vượt qua điểm sàn, vào được cấp 3. Bây giờ tưởng Xuân Hoa không chỉ có một công việc tốt mà còn tìm được một người trên huyện có điều kiện không tệ để kết hôn, hơn nữa còn có thể tìm được công việc cho em gái, có ai không cảm thán một tiếng rằng chị ấy có tiền đồ, có bản lĩnh chứ. Dương Xuân Nhi nghe tưởng Xuân Diệp nói rồi cười khẽ. Xuân Diệp cậu cũng muốn kết hôn rồi đúng không? Tôi đâu, đâu có chứ. Tưởng Xuân Diệp đỏ bừng mặt. Mặc dù mẹ cô đã nói rồi, lên huyện thì phải tự phấn đấu, cũng phải gả cho người trên huyện, đừng có về thôn tiếp tục quốc đất. Thế cậu cứ nói mãi đến chuyện chị cậu kết hôn làm gì, tôi thấy đúng là cậu muốn đấy, tiểu Mỹ cậu nói xem có đúng không. Lâm Tú Mỹ gật đầu, đúng đấy tôi cũng cảm thấy thế, tiểu Mỹ, ngay cả cậu cũng trở nên xấu xa hơn rồi. Lâm Tú Mỹ thấy khuôn mặt đỏ ửng của tưởng Xuân Diệp thì không nhịn được cười. Dương Xuân Nhi, tiểu Mỹ, cậu thì sao, cậu muốn lấy người trên huyện hay tìm người trong thôn mình. Tôi vẫn còn nhỏ mà chưa nghĩ đến những chuyện đó đâu. Xuân Ni, cậu hỏi về chuyện này, cậu muốn rồi hả? Lâm Tố Mỹ lập tức quan sát Dương Xuân Ni với vẻ thích thú. Tưởng Xuân Diệp cũng nhất quyết nhìn sang Dương Xuân Ni. Được lắm, là bản thân cậu muốn nhưng lại nói là tôi muốn chứ gì? Khi tiếp tục đi về phía trước, ba người bắt gặp người quen còn là đối tượng mọi người bàn tán mấy ngày trước La Chí Phạm. Tiểu Mỹ, anh có thể nói chuyện riêng với em được không? Vẻ mặt La Chí Phạm rất chân thành, Lâm Tố Mỹ quả quyết từ chối. Không được tôi và anh chẳng có gì để nói cả. Tôi không nói chuyện với anh mà còn có thể sinh ra những tin đồn vớ vẩn đó, nếu thật sự nói gì với anh thì không biết sẽ biến thành thế nào nữa. Tiểu Mỹ, là trí phàm như bị thái độ của cô làm tổn thương, lùi hai bước về sau. Rốt cuộc anh đã làm gì khiến em đối xử với anh như vậy, anh đã nghĩ rất lâu rồi mà cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thái độ của em với anh có thay đổi lớn đến thế. La Chí Phạm, lời này của anh khiến tôi rất nghi hoặc. Anh đừng có nói như kiểu trước đây chúng ta rất thân thiết khiến mọi người hiểu lầm nữa, chúng ta căn bản không có quan hệ gì cả cũng không biết vì sao anh lại phải nói như thế. La Chí Phạm cắn môi, như rất ẩn nhẫn. Lâm Tố Mỹ nhìn điệu bộ thâm tình ẩn nhẫn này của hắn ta, vậy mà rất muốn nổi cáo. Cô rớt khoát không để ý đến hắn nữa. Loại người này... Bạn có nói gì với hắn ta đều vô dụng bởi vì hắn ta sẽ chỉ làm theo dự tính của bản thân chứ chẳng quan tâm xem bạn nghĩ gì. Lâm tố Mỹ lập tức gọi Dương Xuân Ni và tưởng Xuân Diệp rời đi cũng chẳng buồn nhìn La Chí phàm một cái. Sau khi đi được một đoạn xa, Dương Xuân Ni nhìn về phía sau, phát hiện La Chí phàm không đuổi theo nhưng lại đang trông về hướng này. Tiểu Mỹ có phải cậu và La Chí phàm có hiểu lầm gì không? Dương Xuân Ni không nhịn được lên tiếng. Tôi và La Chí phàm chẳng có chuyện gì cả. Lâm Tố Mỹ kiên quyết cắt ngang lời Dương Xuân Ni. Nhưng mà không phải mọi người nói cậu và anh ta cùng anh ta đang cái đó. Dương Xuân Ni lắp bắp. Chính bởi vì chẳng có bất cứ chuyện gì nhưng lại bị đồn vớ đồn vần như thế nên tôi mới tức giận đấy. Tôi và La Chí phàm trước đây không có quan hệ gì, bây giờ không có quan hệ gì, sau này cũng sẽ không có quan hệ gì cả. Là vậy à, do tôi hiểu lầm rồi. Dương Xuân Ni quả quyết đứng về phía Lâm Tố Mỹ. Tưởng Xuân Diệp cũng lập tức hiểu ra, khó trách tiểu Mỹ tức giận như thế, thì ra từ đầu đến cuối đều không có chuyện gì nhưng lại bị người ta hiểu lầm, nhất định phải giúp tiểu Mỹ làm rõ sự thực mới được. Ba người vào hào đất rồi mau chóng tìm được một vùng toàn lá bạc hà. Họ lấy liềm ra cắt thân bạc hà, sau khi cầm về nhà phơi khô thì sẽ tuốt lá ra. Lúc tìm lá bạc hà, họ còn tìm thấy một ít xương sáo cả ba cực kỳ mừng rỡ. Đồ trong thôn vốn ít có thể ăn mì lạnh man mát và ngon miệng vào mùa hè chắc chắn là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Mặc dù các bước làm mì lạnh rắc rối, nhưng hương vị rất ngon. Huống hồ thứ đó không lãng phí lương thực một lần có thể làm được hẳn một nồi lớn. Đợi đến lúc rời khỏi hào đất gùi trên lưng ba cô gái đều đầy ụ, ngay cả tay họ cũng ôm một chồng lá bạc hà, nhìn thì có vẻ thành quả tràn trề. Về đến nhà, Lâm Tố Mỹ bèn lấy lá bạc hà ra phơi dưới nắng, sau đó xử lý chỗ lá bạc hà. Sau khi trở về, ba bố con Lâm Kiến Nghiệp vừa thấy lá bạc hà Lâm Tố Mỹ mang về thì đều vô cùng vui mừng, nhìn Trần Đông Mai với ánh mắt đều như phát sáng. Biết rồi biết rồi, làm mì lạnh cho mấy người cả nhà đều là quỷ tham ăn mà. Trần Đông Mai tức giận phất tay, Lâm Bình và Lâm An gãi đầu cười hì hì, Lâm Kiến Nghiệp cũng mỉm cười, chẳng mấy ngày sau là lúc dưa đất dại chính thức chín. Người nhạy cảm nhất là những cô bé cậu bé 7, 8, 9 tuổi. Khi ra ngoài lên núi, người lớn đều có thể trông thấy từng đám trẻ con. Chúng không leo chỗ này thì ngồi xổm chỗ kia, mò mẫm trên đất. Những đứa trẻ đó không sợ bẩn, đào được dưa đất thì dùng tay phủi đất trên mặt dưa đi rồi bỏ ngay vào miệng còn có thể thỏa mãn đến mức hiếp mắt lại. Tuy quả dại trong thôn không thiếu, nhưng quả dại mọc tràn lan như thế chỉ có dâu tằm và dưa đất dại. Sau khi dâu tằm bị ăn đến mức ngấy, rõ ràng dưa đất dại trở nên có sức hấp dẫn hơn. Lâm Tú Mỹ vẫn đến nhà Tạ Trường Bình gọi chị đi đào dưa đất. Tuy biết Tạ Trường Bình sẽ không đi nhưng cô vẫn phải đến gọi ngộ nhớ Tạ Trường Bình đột nhiên muốn đi thì sao? Thực ra đây cũng là vấn đề tâm lý. Cho dù có đi hay không, người khác đi đâu mà có thể nhớ đến mình thì mình cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Quả nhiên Tạ Trường Bình không khiến Lâm Tú Mỹ phải thất vọng. Chị không định đi. Tiểu Mỹ, khoan đã chị đi hỏi thằng oát Tạ Trường Du xem sao. Tạ Trường Bình gọi Lâm Tú Mỹ lại. Hà. Không cần đâu, rõ ràng Lâm Tố Mỹ không ngăn được Tạ Trường Bình. Tạ Trường Bình nháy mắt với Lâm Tố Mỹ. Chị nói cho gái biết nhé, hẳn là đám chúng nó có cứ địa bí mật nào đó đấy, năm nào dưa đất chúng nó hái về cũng vừa to vừa ngọt chị ăn phát ngấy luôn. Lời này khiến Lâm Tố Mỹ lưỡng lự dưa đất có thể ăn đến mức ngấy tư lỗi cho kiến thức của cô ý đòi thật sự rất khó mà tưởng tượng Bởi vì trước đây khi đi đường, lúc hào ăn cô có thể thuận tay đào được mấy quả để ăn, nhìn những người khác nhiều nhất cũng chỉ được một hai nắm mà thôi. Tạ trường du bị tạ trường bình kéo dậy khỏi giường. Lâm tố Mỹ ngồi trong phòng khách nhà họ tạ cũng có thể nghe thấy tiếng tranh cãi của hai chị em họ. Cô bỗng vô cùng xấu hổ, cũng hơi hối hận vì sao mình không từ chối thẳng rồi rời đi chứ, chỉ lưỡng lự một chút mà thôi, một chút mà thôi. Tạ trường du cào cào mái tóc như tổ chim. Lúc nhìn thấy lâm tố Mỹ anh ngẩn ra động tác cao tóc cũng khựng lại Sau đó anh nhìn sang tạ trường bình Tiểu Mỹ nói muốn đi đào dưa đất dù sau năm nào mày cũng phải đi đào dưa đất cho nên hai đứa cùng đi đi Tạ trường du tao đã nói với tiểu Mỹ là mày biết một cứ địa bí mật có thể đào được rất nhiều dưa đất rồi Mày không được khiến tao mất mặt đâu đấy Khóe miệng tạ trường du giật giật Anh nghĩ bụng chị đúng là nồng nhiệt ghê Tạ trường du lại nhìn sang lâm tố Mỹ sững ra mấy giây Ừm, tôi biết một nơi, nhưng mà hàng năm tôi đều đi cùng tụi Quách Trí Cường, thế tôi vẫn gọi cả tụi nó đi như trước đây vậy. Lâm Tố Mỹ vốn cảm thấy ngại, nhưng vừa nghe thấy Tạ Trường Du nói mọi người cùng đi, cô cũng không cần ngại nữa. Cô lập tức gật đầu, thế tôi cũng hẹn Dương Xuân Ni và Tưởng Xuân Diệp đi chung nữa. Tạ Trường Du ừ một tiếng, sau đó hẹn gặp Lâm Tố Mỹ ở cổng thôn. Cổng thôn không phải thật sự là cổng của thôn, mà là một địa danh. Đừng hỏi vì sao gọi bằng cái tên đó, không ai biết cả, dù sao thì cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Mọi người hẹn nhau xong thì tập trung ở cổng thôn, lâm tố Mỹ vẫn đeo gùi, bởi vì nó nhỏ nên có cảm giác khá thanh xào. So với việc mọi người mang theo túi đựng hoặc rớt khoát định để trong túi quần túi áo, rõ ràng giã tâm của cô vô cùng lớn. Lâm tố Mỹ bị trêu tận mấy lần, mọi người hỏi cô muốn đào bao nhiêu dưa, vậy mà còn đeo hẳn một chiếc gùi nữa. Số lần bị trêu nhiều, da mặt cô cũng dày lên. Có thể đào được bao nhiêu thì đào bấy nhiêu, tốt nhất là có thể đựng đầy gùi luôn. ối chết bọn mình phải nhanh tay nhanh chân chút nếu không tất cả đều vào gùi của cậu ấy rồi. Cứ nói cười như vậy, không khí lại trở nên hòa hợp. Hội con trai dẫn đường rồi nói về nơi đó, có hơi xa. Chủ yếu vì đám họ là những chàng trai 17-18 tuổi cũng ngại mà đoạt địa bàn với đám nhóc mới khoảng 10 tuổi. Cho nên họ chỉ có thể tự đi khám phá thế rồi vừa khéo phát hiện ra nơi đào dưa đất đó. Đi một mạch qua đường cách, xuyên qua ruộng, thậm chí băng qua dòng suối cuối cùng đến một sườn núi. Sườn núi này gọi thế nào thì thực tế cũng như vậy, phía dưới là sườn dốc, phía trên là núi. Mọi người đi thẳng qua, chính là ở chỗ lưng chừng núi này. Bởi vì lưng chừng núi là một vùng đất thóc ẩm, trên đó không mọc cỏ, hình thành một con đường tự nhiên. Đất thóc ẩm này không liên quan gì đến thóc mà là bùn đất có đặc trưng chung giữa cát và bùn đất kết thành từng hạt như hạt thóc. Người dân địa phương gọi loại đất này là đất thóc ẩm, chất đất mềm tươi, hút nước rất tốt. Trên đất thóc ẩm không mọc cỏ, nhưng lại có một vài khóm dưa đất dài. Sau khi đến đó, mọi người bèn bắt đầu đào dưa đất. Nếu trên loại đất này có dưa đất thì rõ ràng dễ đào ra hơn. Lâm Tố Mỹ cũng bắt đầu đào dưa đất. Chỉ cần nhìn thấy một chút sắc đỏ cô sẽ dùng tay đào bùn ở xung quanh ra, sau đó cả quả đỏ tươi lộ ra. Quá trình này đầy sự thích thú và mong đợi. Quá trình đào dưa đất này bắt đầu từ khu đất thóc ẩm rồi trèo lên trên. Bởi vì cả sườn núi này đều là các khóm dưa đất, chỉ cần đi dọc theo các khóm dưa đất là được. Lâm tố Mỹ trèo một mạch lên trên, đợi khi phản ứng lại và nhìn xuống dưới, chân cô bất giác run rẩy. Vậy mà cô đã trèo lên phía trên núi rồi. Nhìn xuống dưới, độ cao rất đáng sợ, nếu mà ngã xuống thì thật sự là không chết cũng tàn phế. Bởi vì nếu ngã xuống thì sẽ không chỉ đơn giản là ngã xuống đất thóc ẩm, phía dưới đất thóc ẩm còn có một con dốc, trên đó còn có một vài tảng đá nữa. Sợ à, lâm tố Mỹ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện là tạ trường du Ừ, có một chút, bám chặt vào cỏ, đừng nhìn xuống dưới, không sao đâu. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Tú Mỹ thở hắt một hơi, sau đó lại kinh ngạc phát hiện ra điều gì. Cô nhìn xuống dưới với vẻ không xác định, lúc này ngoài cô, vậy mà chỉ còn lại hai người tạ trường du và quách Chí cường. Mọi người đâu, tạ trường du nghe vậy thì cười. Cậu đào dưa đất quá nghiêm túc rồi đấy. Hà, ý gì vậy, mọi người đều có việc về nhà trước rồi, lúc đi đã nói rồi mà cậu cũng không nghe thấy luôn, không phải quá nghiêm túc thì là gì. Nghe vậy, mặt Lâm Tú Mỹ hơi đỏ lên. Đội ngũ hẹn nhau tạm thời thế này, không thể là mọi người cùng đi đến quá muộn được. Bởi vì trong nhà có rất nhiều chuyện thời gian của họ có hạn. Còn lâm tố Mỹ, tạ trường du và quách trí cường tự do thế này là bởi nguyên nhân từ phía gia đình mỗi người. Lâm tố Mỹ mím môi tiếp tục đào dưa. Qua một lúc tạ trường du lại lên tiếng, lâm tố Mỹ. Hừ, cậu dịch sang bên phải đi. Nhưng chỗ này có rất nhiều dưa, có hơi không nỡ, hẳn là vị trí bên trái cậu có một tổ ong đấy. Lâm tố Mỹ đờ người, nhìn sang bên trái. Ở đó thật sự có một tổ ong, không lớn, to hơn nắm tay một chút, nhìn hơi giống bốc sen đã khô héo, có thể cảm nhận được có chú ong đang bay lượn. Cô cũng đã từng nghe nói ong gần các khóm dưa đất mà đốt thì sẽ rất đau. Tưởng tượng một chút người đang leo đến giữa núi, nếu đột nhiên bị ong đốt, sau đó không nhịn được mà buông tay khỏi khóm cỏ mình đang bám. Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi, quả quyết dịch sang bên phải, sợ dịch sang không đủ xa cô còn tránh vị trí đó rất xa nữa. Lâm Tú Mỹ đào được không ít dưa đất, dù sao thì chắc chắn chiếc hùi đã đựng đầy, không chỉ thế còn có thể rơi ra một chút nữa. Cô nghỉ ngơi trên một tảng đá hơi nhô ra, lúc này lại nhìn xuống dưới cô không quá sợ nữa, ngược lại còn sinh ra cảm xúc phấn chấn khi ở chỗ cao thì nhìn được xa. Lát nữa lại phải đi xuống từ từ sao? Quách trí cường không lên tiếng, nhìn tạ trường du một cái. Anh chàng cảm thấy mình chính là vật làm nền, vốn muốn chuồn đi, nhưng bị tạ trường du cưỡng ép không được rời đi. Trèo lên trên, nhưng mà nếu trèo lên trên rồi lại trèo xuống. Trèo lên đỉnh núi, có thể về nhà bằng một con đường khác. Lâm tố Mỹ đờ người cũng hơi câm nín với nơi mới lạ này cực khổ trèo lên đỉnh núi thì có thể thấy đồi núi xung quanh nhỏ bé luôn rồi kết quả là còn có thể về nhà bằng một con đường bằng phẳng khác tam quan của cô hơi vỡ vụn được rồi lâm tố mỹ chỉ có thể tiếp tục trèo lên trên vừa trèo vừa đào dưa đất sau đó khi lên đến đỉnh núi lòng cô có một thứ cảm xúc mãnh liệt như thể đã chinh phục được thứ gì đó vậy túm lấy nhúm cỏ cuối cùng trên đỉnh núi lúc trèo lên cả người cô đều ngây ngẩn tựa như đẩy cánh cửa của những điều chưa biết ra tiến vào một thế giới kỳ ảo vậy đỉnh núi, không phải là đỉnh mà là một đồng cỏ bằng phẳng. Chỉ thấy vô số hoa dại đang nở rộ phủ khắp đồng cỏ này. Những đóa hoa nhỏ màu đỏ, màu vàng, màu trắng trải thành một vùng. Rất nhiều bướm đang vờn bay quanh những đóa hoa. Cô chớp mắt rồi lại chớp mắt, sau đó mới trèo lên. Không phải là ảo giác, thật sự là một biển hoa. Tất cả những gì ở trước mắt đẹp như một giấc mơ vậy. Cô ngồi xổm xuống, Trước mặt là một đóa hoa màu vàng, bên trên có một chú bướm nhỏ cũng màu vàng. Tay cô còn chưa chạm vào chú bướm đã như bị kinh sợ mà bay mất. Hoa anh túc, một vùng hoa anh túc bạt ngàn. Hoa đẹp tên của chúng cũng đẹp. Cô chưa từng biết ở đây có nhiều hoa anh túc như thế, cũng không biết vùng hoa anh túc rộng lớn này lại có vẻ đẹp chấn động lòng người đến vậy lá thấp hoa cao cành hoa thon thả đỡ lấy một đóa anh túc ở trên ngọn bị gió thổi nên thi thoảng lắc lư thật giống như một người đẹp yêu kiều mảnh mai duyên dáng yếu ớt trước gió nhưng lại nỗ lực nở rộ đua hương dùng tư thái dạng dỡ muôn vàn sắc màu giải phóng vẻ đẹp phô bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của chúng lúc này tạ trường du và quách chí cường cũng đã trèo lên trên quách chí cường thứ cỏ dại này nở hoa luôn hả lâm tố mỹ về lại thế giới hiện thực trong vòng một giây Quách Chí Cường, đi thôi, có thể về nhà rồi. Lâm Tú Mỹ không cất bước được, "Mà này, tôi cảm thấy chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút." Quách Chí Cường nhìn Lâm Tú Mỹ với vẻ khó hiểu, thấy Tạ Trường Du không nói chuyện, "Ừ thì nghỉ ngơi vậy, mặc dù anh chàng không cảm thấy có gì để nghỉ ngơi cả." Lâm Tú Mỹ tìm một nơi rồi ngồi xuống nghỉ. Gió mát thổi qua, ngồi trong lùm hoa, bầu bạn cùng hoa, kề cận với bướm tâm trạng rất khó để miêu tả. Tạ Trường Du cầm túi của anh, bốc ra chút xưa đất anh đi đến một bên, ở đó có một vũng nước nhỏ, nói nó nhỏ là thật sự nhỏ, chỉ có một tí tẹo nước nhưng rửa chút dưa đất thì vẫn được. Anh cầm dưa đất đã rửa sạch qua, đặt xuống, ra hiệu bảo Lâm Tú Mỹ và Quách Chí Cường ăn, coi như một bữa nhẹ phiên bản sơ sài của sơ sài. Lâm Tú Mỹ ăn dưa đất thỏa mãn híp mắt lại, nhưng cô vẫn hơi tò mò. "Ê, vừa nãy ở vị trí đó cô cậu có thể nhìn thấy tổ ong đó hả?" "Không thể, thế, thứ đó vẫn luôn ở đó." Năm nào cũng ở đó. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Điều này chứng tỏ năm nào Tạ Trường Du cũng đến đây đào dưa đất. Sau đó Lâm Tố Mỹ may mắn được nghe Quách Chí Cường và Tạ Trường Du kể về trải nghiệm tìm thấy khu dưa đất dại này. Thực ra là nhờ đi mò lươn cua các loại quá trình chẳng có chút ly kỳ gì. Nhưng cô vẫn cảm thấy thú vị. Có được một người bạn tốt một người anh em tốt cùng nhau lớn lên như thế là một thứ tài sản đáng quý biết bao. Mà này Tạ Trường Du. Lâm Tố Mỹ sực nhớ đến điều gì, không nhịn được mà chuyên chú quan sát anh. Hừ, cậu thề với La Chí Phạm là không động tay động chân với hắn ta, là thật hả? Thật, tạ trường du bị cô nhìn như vậy, sao cứ có một thứ sự cảm bất an vậy nhỉ? Thế cậu có tiếc núi không? Trông Lâm Tố Mỹ rất nghiêm túc, cậu xem đó, bọn tôi đều động tay động chân với La Chí Phạm, chỉ có cậu là không, lẽ nào cậu không tiếc núi sao? Động tay động chân, sao nghe lời này cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng vậy? Quách Chí Cường đã quay mặt sang một bên che miệng cười rồi. Đành chịu thôi, anh chàng sợ mình không nhịn được mà phá ra cười mất. Tạ Trường Du tôi không cảm thấy tiếc nuối, Lâm Tố Mỹ tôi cảm thấy cậu chắc chắn có cảm thấy tiếc nuối. Tạ Trường Du bị cưỡng chế tiếc nuối. Lâm Tố Mỹ, cho nên chúng ta đi đánh La Chí Phàm lần nữa đi. Lâm Tố Mỹ cắn môi Nếu La Chí phàm đã bị đánh một lần mà vẫn còn chết không đổi tính, vẫn cố ý bày ra cái điệu bộ khiến người ta buồn nôn đó, vậy thì đánh hắn thêm lần nữa. Cô hít sâu một hơi, không gọi những người khác nữa, lần này chỉ ba chúng ta thôi. Nhân lúc hắn ta không chú ý, dùng tài trói hắn. Lần này bục miệng tài lại, không cần lo hắn chạy ra thì sẽ nhìn thấy chúng ta có thể đánh thêm được một lát. Và lại nếu là ba chúng ta, chắc chắn hắn có thể cảm nhận được là có ba người. Thêm nữa là sức tôi yếu đảm bảo hắn sẽ biết trong đó có một cô gái. Một cô gái hai chàng trai, nếu mà đoán thì hắn rất dễ đoán là tôi dẫn hai anh tôi đi đánh hắn. Nhưng thế nào các anh tôi cũng có chuyện khác phải làm có người làm chứng cho hai anh ấy. Còn bình thường tôi rất ít khi có liên quan gì với hai cậu, người khác cũng sẽ không đoán ra là chúng ta thế thì thần không biết quỷ không hay rồi. Mãi một lúc lâu sau lâm Tú Mỹ mới nhận ra điều bất thường. Sao hai cậu không nói gì vậy? Đâu chỉ là không nói gì, tạ trường Du và Quách Chí Cường đều nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp và khó tên cậu nói như thế, thật sự rất khiến người ta cảm thấy sụp đổ có được không? Trường 35, đánh đo ba bận mới làng, La Chí Phạm lại bị người ta đánh, lần này hơi mất mặt hắn ta không chui ra khỏi tài được chỉ có thể hô cứu mạng cầu mong có người đến cứu hắn. Những người đầu tiên nghe thấy tiếng kêu của La Chí Phạm là một đám trẻ con. Sau khi chạy đến, lũ nhóc lớn tiếng hô hào nên thu hút hàng đống người tới. Thế là trong ánh mắt của đông đảo mọi người, La Chí Phạm chui ra khỏi tài. Lần này La Chí Phạm bị đánh hơi thê thảm, ngoài khuôn mặt được hắn ta cố ý bảo vệ nên nhìn chung có thể gặp được người khác ra trên người hắn đâu đâu cũng là những vết tím bầm. Còn hai cái giỏ tre của La Chí Phạm cũng đã bị hủy hoại thành phế thải. Hai chiếc giỏ tre đó khiến tạ trường Du và Quách Chí Cường không nhịn được đá thêm cho La Chí Phạm mấy cú. Tên này thật sự không rút ra được bài học gì mà. Sau lần đầu tiên bị đánh, vậy mà vẫn còn lợi dụng tin tức có được từ chỗ triệu hòa bình lúc đầu, tiếp tục cầm giỏ đến đó bắt lươn. Nghe nói dạo này số lượng lươn bắt được khiến người ta rất hồ hởi, La Chí phàm đã định mang đi bán rồi. Tình hình như thế thì sao mà nhịn được dù gì đi chăng nữa cũng không thể để La Chí phàm nhờ họa được phúc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cuộc sống của La Chí phàm trôi qua còn vô cùng rực rỡ. Từ sau lần trước bị đánh, hắn mau chóng khơi gợi lên lòng thương xót của mấy cô trí thức nữ, họ không chỉ quan tâm La Chí Phạm hết mực mà còn tranh nhau nấu nước thổi cơm cho hắn. Cũng có nghĩa là thời gian này La Chí Phạm còn tiết kiệm được khẩu phần lương thực. Mà La Chí Phạm thì sao, một mặt bảo người ta đừng đối tốt với hắn ta như thế, một mặt thì nhận lấy ý tốt của đối phương một cách khó xử đợi La Chí Phạm êm mặt về đến khu nhà của hội trí thức không biết chỗ lươn của hắn ta đã bị ai đá cho một cú lươn vương vãi bò đầy trên mặt đất điều đó khiến hắn tức điên lại ầm ĩ một trận ở khu nhà sau đó chẳng ai thừa nhận là mình làm cả bây giờ Lâm Tú Mỹ vừa ra khỏi nhà đã có thể nghe thấy những câu chuyện tám nhảm về La Chí Phạm hơn nữa cơn gió này đổi chiều vô cùng nhanh Ban đầu mọi người đều chú tâm đoán xem rốt cuộc là ai đã làm, sau đó lại nói đến chút chuyện vớ vẩn của La Chí Phạm và cô. Bây giờ biến thành có lẽ La Chí Phạm thật sự có vấn đề, nếu không vì sao những trí thức nam trong hội trí thức đều không có thiện cảm với hắn ta. Một vài chuyện ghê tờ mà La Chí Phạm đã làm cũng được truyền ra từ khu nhà của hội trí thức. Bây giờ lâm tố Mỹ rất cảm kích tạ Trường Bình khi ấy mấy người bọn cô tình cờ xông vào nơi hội tại trường du dã ngoài giúp cô có quan hệ với hội ấy không nói là họ đã trở thành bạn bè quá thân song cũng đã có chút giao tình chính nhờ hội ấy đã bất giác giúp cô làm rõ mối quan hệ với La Chí Phạm thế nên mới khiến người trong thôn đều cảm thấy La Chí Phạm theo đuổi cô nhưng không có kết quả nên mới truyền ra mấy chuyện linh tinh đó chứ không phải là cô và La Chí Phạm vốn có mối quan hệ không thể nói cho người khác biết chuyện này cũng coi như đã có kết quả Lâm Tú Mỹ rất hài lòng. Buổi sáng, Lâm Tố Mỹ cùng Tạ Trường Bình đến chợ bán phụ kiện. Bây giờ Tạ Trường Bình buôn bán đã rất đắt khách rồi. Nhóm khách đầu tiên trở thành màn quảng cáo tốt nhất, sau đó thu hút thêm nhiều nhóm khách khác nữa. Tạ Trường Du cũng nghĩ cho Tạ Trường Bình một cách bảo trị lúc bán đồ thì nhắc những người đó đưa cả bạn bè hoặc người thân đến mua, nếu số người nhiều sẽ được giảm giá. Cho nên cuối cùng, mọi người kéo đến lũ lượt còn đều đi chung với người khác nữa. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình trở về từ chợ. Bây giờ tạ trường bình đi đường đều phơi phới cảm giác có thể tự kiếm tiền đúng là sảng khoái khỏi nói. Huống hồ cách giáo dục của nhà họ tạ đều là tiền mình tự kiếm thì là của mình, tạ trường du như thế, tạ trường bình đương nhiên cũng thế. Sau lần thứ ba tạ trường bình đếm số tiền kiếm được ngày hôm nay, rốt cuộc lâm tố Mỹ không nhìn tiếp được nữa. Đừng đếm nữa, chỉ có đếm nữa cũng không mọc ra thêm được một xu nào đâu. Gái chẳng hiểu gì cả thứ chị đếm không phải là tiền. Thế là đếm giấy à? Tạ Trường Bình muốn đánh cô ngay lập tức, là tâm tình, tứ chị đếm là tâm tình đấy. Lâm Tú Mỹ cười phá ra. Bấy giờ Tạ Trường Bình mới vỡ lẽ, vừa rồi Lâm Tú Mỹ cố ý nói vậy. "Chị nói này sao gái lại trở nên xấu xa hơn rồi nhỉ?" Tạ Trường Bình híp mắt, lời này rõ ràng có ẩn ý sâu xa. Điều chị ám chỉ là việc Lâm Tú Mỹ chủ động nhắc tới chuyện đi đánh La Chí Phàm. Chuyện này thật sự không phải là Tạ Trường Du bếp xếp chủ động nói ra, mà là Tạ Trường Bình cứ đoán giả đoán non mãi, khiến Tạ Trường Du thấy phiền gần chết, vì thế anh tốt bụng nói cho chị biết chân tướng. Thế thì không được rồi, Tạ Trường Bình rất nghiêm túc dạy dỗ Tạ Trường Du không được có ý đồ với Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ không có tâm tư yêu đương gì, anh cố ý nhằm vào la trí phàm như thế cũng vô ích Tạ Trường Du tức đến nỗi gần tắc thở, nói là bản thân Lâm Tố Mỹ yêu cầu vậy. Tạ Trường Bình không tin, đi tìm Lâm Tố Mỹ đòi nghe chân tướng, cứ nói là Tạ Trường Du đổ oan cho cô, bảo Lâm Tố Mỹ dũng cảm nói ra sự thực trị chắc chắn sẽ giúp người có lý chứ không giúp người thân. Cuối cùng, khi kết quả xuất hiện, thiếu chút nữa tam quan của Tạ Trường Bình vỡ vụn. Em xấu xa chỗ nào, em cảm thấy em tốt kinh khủng ấy. Đúng ha, cái tốt kinh khủng, có thể chỉ huy thằng em chị đi. Tạ Trường Bình nói được một nùa thì nhìn thấy La Chí Phạm ở phía trước. Sao tên này không biết rút ra bài học vậy? Lâm Tú Mỹ cũng trông thấy. Cô mím môi, không có ý tránh đi. Rõ ràng La Chí Phạm cố ý đợi Lâm Tú Mỹ. Tiểu Mỹ, bây giờ sao em lại biến thành như vậy? Em nói cho anh biết, có phải em bị người ta xúi dục nên mới làm ra chuyện sai trái như thế không? Tạ Trường Bình không nghe nổi lời thế này. La Chí Phạm có phải đầu óc anh bị người ta đánh thành đần rồi không hả? Sao lại nói mấy lời khó hiểu như thế? Tay La Chí Phạm siết lại thành nắm đấm. Tôi đang nói chuyện với Tiểu Mỹ, nhưng mà người ta không muốn nói chuyện với anh. la Chí phàm chỉ nhìn Lâm Tố Mỹ. Tiểu Mỹ, em nói cho anh biết, có phải vì, vì em đã thích người khác nên mới hãm hại anh như thế, thậm chí, thậm chí cùng kết hợp với đối phương nhằm vào anh. Lâm Tố Mỹ cười nhạo một tiếng. la Chí phàm tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì, đừng làm như chúng ta thân thiết lắm nữa. Trường Bình nói không sai có phải anh bị người ta đánh thành đần rồi không anh vẫn nên đến trạm y tế khám đi thì hơn đầu óc anh có vấn đề mà còn rất nghiêm trọng đấy. Bây giờ sao em lại biến thành thế này không chỉ học cách phỉ báng anh bằng những lời sắc bén mà còn kết hợp với người khác đánh anh. Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì mà khiến em đối xử với anh như thế. Trước đây rõ ràng chúng ta vẫn tốt mà em muốn cái gì thì anh cho em cái đó. Tôi thấy anh bệnh không nhẹ đâu nhỉ tiểu Mỹ đã nói là không có quan hệ gì với anh rồi mà sao cái ngữ nhà anh vẫn nghe không hiểu tiếng người thế. Tạ trường bình trừng mắt lườm la chí phàm. Lâm tố Mỹ kéo tạ trường bình, lắc đầu với chị, sau đó nhìn la chí phàm rồi nói trước đó anh đổ tội cho tạ trường du đánh anh, bây giờ lại muốn đổ tội cho tôi đánh anh ư. Làm người không thể đoán vỡ đoán vẫn như thế được. Anh đoán xem ai nhầm vào anh, ai thấy anh trướng mắt thậm chí đến mức muốn ra tay với anh, chi bằng anh tự suy xét lại bản thân anh xem, vì sao anh lại khiến người ta ghét như thế, rốt cuộc anh đã làm những gì mà khiến người ta không thể chịu đựng được anh như thế. Thoáng thấy có người đang lén nghe động tĩnh ở bên này, lâm tố Mỹ nói tiếp một người thấy anh trướng mắt có lẽ là vấn đề của đối phương. Nhưng trong khu nhà của hội trí thức nhiều người đều không có thiện cảm với anh như thế Thậm chí sau khi anh gặp chuyện cũng chẳng có trí thức nam nào quan tâm anh Điều này còn chưa thể nói rõ vấn đề hay sao Tôi thật sự cảm thấy anh nên tự ngẫm lại cách đối nhân xử thế của anh đi Lâm tố Mỹ không cho La Chí phàm cơ hội mở miệng Tôi nghe nói anh bảo người đánh anh có ba người Nếu anh đã nghi ngờ tôi, e là cảm thấy tôi dẫn hai anh tôi đi đánh anh, đúng chứ Đừng nói đến việc anh có chứng cứ chứng minh hay không, chỉ riêng mối nghi ngờ này của anh đã khiến tôi rất thắc mắc vì sao anh lại cảm thấy là tôi làm chứ không phải là người khác làm. Lẽ nào bản thân anh cũng biết anh đã làm rất nhiều chuyện khiến nhà tôi không thể nào nhẫn nhịn được cho nên mới cảm thấy nhà tôi sẽ trả thù anh. Lâm Tố Mỹ kéo Tạ Trường Bình đi thẳng. Lời này của cô đã hoàn toàn chứng thực những tin đồn thất thiệt đó là do La Chí Phạm khơi lên, không liên quan gì đến cô cả. Bây giờ càng vạch rõ quan hệ giữa cô và La Chí Phạm hơn. Nhưng mà sau khi đi được mấy bước lâm Tú Mỹ lại xoay người cười với La Chí Phạm. La Chí Phạm anh cứ ba lần bốn lượt cố ý đến trước mặt tôi nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm thế này, anh không sợ tôi thật sự đi trả thù anh ư. Cũng phải có vài người bị trả thù một hai lần vẫn không biết đường ngoan ngoãn, có lẽ cũng chẳng sợ lần thứ ba đâu. Nghe câu đó của lâm Tú Mỹ, La Chí Phạm trợn to mắt vậy mà hơi sợ hãi lùi hai bước về sau. Thứ cảm giác bất lực bị người ta đá tới đá lui đạp túi bụi trên mặt đất đó, thứ cảm giác tuyệt vọng đó, hắn ta không muốn cảm nhận lại nữa. tạ Trường Bình giơ ngón tay cái lên với Lâm Tố Mỹ, nên thế này mới phải. Sau đó tạ Trường Bình khẽ thương lượng với Lâm Tố Mỹ, lần sau lúc mấy đứa muốn đi đánh người, có thể đưa chị theo không? tạ Trường Bình chớp chớp mắt, đã làm nũng rồi đây này, chị còn chưa đánh người đâu đấy, nhất định sẽ vô cùng kích thích. Lâm Tố Mỹ, chị không đến chợ bán hàng à? Tạ Trường Bình hơi băn khoăn, nhưng chỉ là một chút xíu. Đánh người vẫn quan trọng hơn, bán hàng thì có thể đi vào ngày khác chứ đánh người mà để lỡ thì không còn cơ hội nữa. Lý do này, Lâm Tố Mỹ không còn lời nào để nói. Sau khi tạm biệt Tạ Trường Bình, Lâm Tố Mỹ về thẳng nhà. Sau đó cô nhìn thấy Trần Đông Mai đang chuẩn bị về nhà nấu cơm. Cô bèn chạy đến trước mặt Trần Đông Mai. Mẹ, cô níu cánh tay Trần Đông Mai. Trần Đông Mai khẽ nhíu mày, nhìn cô dường như hơi lưỡng lự, rồi mới hỏi cô tiểu Mỹ, con và Tạ Trường Bình cùng đi bán hàng, con có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ à, rất tốt à, chị ấy kiếm tiền dựa vào sự nỗ lực của bản thân, có điều giao bán hơi mệt, nhưng chị ấy thật sự rất biết làm ăn. Thế con thì sao, con đã nghĩ xem mình làm gì chưa? Trần Đông Mai cắn môi, thực ra trong nhà chẳng có bao nhiêu tiền, bởi vì họ không buồn xỉn với con cái. Mà bây giờ Lâm An kết hôn đã tiêu gần hết tiền rồi, nếu tiểu Mỹ muốn làm ăn nhỏ gì đó thì trong nhà chắc chắn không lấy ra nhiều tiền được. Nhưng mặc dù sao tiểu Mỹ cũng phải làm chút gì đó, không thể thật sự nhàn nhã ở nhà. Những cô gái nhàn nhã ở nhà vừa không siêng năng cũng không có việc làm, lẽ nào thật sự mong người khác chỉ xem trọng diện mạo của con bé hay sao? Trần Đông Mai Hậu Chi Hậu giác nhận ra điều đó nên bây giờ cũng rất yêu sầu. Nếu lâm Tú Mỹ thật sự có hứng thú với việc bán hàng kiểu như tạ trường Bình, dì sẽ vác cái mặt già này đi tìm nhà họ tạ bảo tạ trường Du đi lấy hộ chút đồ về bán, đồng thời cũng đến mấy nhà kia để mượn chút tiền. Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Con muốn đi học, đi học, nhưng không phải con không thích học sao? Trần Đông Mai vô thức nói là không thích lắm, nhưng dù sao con cũng phải làm chút gì đó mới được buôn bán làm ăn thì con không có đầu óc ở phương diện đó, nếu đi bán hàng thật thì sẽ chỉ lãng phí tiền thôi. Nhưng nếu đi học thì chắc là sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Trần Đông Mai vỗ nhẹ lâm Tú Mỹ, song lại rất thấu hiểu suy nghĩ của con gái. Chính là để có thể nhẹ nhàng hơn một chút nên bèn đi học hả? Đúng à, mẹ xem đấy, rõ ràng những người đi học trong thôn chỉ đến trường học thôi mà đã không cần làm rất nhiều chuyện trong nhà rồi còn những đứa trẻ không đi học khác thì phải làm cả đống việc nhà. Nhưng mà trong mắt người lớn, những người đi học mới chịu khổ chịu mệt cũng khiến các phụ huynh thương hơn. Trong thôn quả thực có hiện tượng này, với những đứa trẻ có đi học người ta luôn xem trọng hơn, những đứa trẻ có thành tích tốt càng khỏi cần nói, chúng đều được yêu thương như tâm can bảo bối vậy Lâm tú Mỹ ngẫm nghĩ, nói tiếp tưởng Xuân Diệp sắp lên huyện làm việc rồi, công việc đó là do chị cậu ấy tìm cho cậu ấy. Mẹ nói xem, nếu con cũng đi học rồi ra ngoài làm việc thì cũng có thể đưa bố mẹ lên huyện được. Nói linh tinh gì đấy? Bát thực còn chưa phải đâu. Không phải là tưởng Xuân Diệp nói mà. Chị cậu ấy cũng không phải người quá thông minh, nhưng học hành vô cùng vất vả rồi đậu cấp 3, bây giờ có tiền đồ rồi. Con cảm thấy con cũng được mà cho dù không có khiếu học nhưng con cố gắng thật nhiều thì chắc chắn cũng có thể có tiền đồ. Con tưởng học chỉ như nói xuông thế à? Mẹ ơi, con rất nghiêm túc mà. Trước đây thành tích của con kém là vì con cảm thấy đi học chán ngắt nên không buồn chăm chú học hành. Nhưng nếu con nỗ lực chăm chỉ học hành thì chắc chắn không khó khăn gì đâu. Có ý chí thế cơ à? Đương nhiên rồi à, hai mẹ con về đến nhà thì kinh ngạc phát hiện ra Lâm Kiến Quốc có mặt ở nhà mình và đang nói chuyện với Lâm Kiến Nghiệp. Đến gần, họ mới phát hiện hai người kia đang nói về chuyện ở khu trí thức. Mấy ngày nay Lâm Kiến Quốc chạy năm lần bảy lượt đến khu trí thức bởi vì mấy cô trí thức yêu cầu Lâm Kiến Quốc điều tra rõ ràng chuyện La Chí phàm bị đánh. Lý do rất đường hoàng, họ nói là có người như thế ở đây thì mọi người đều không dám ra ngoài nữa, ai biết được ra ngoài liệu có bị chiếc tài chụp xuống rồi bị đánh hay không. Bác cả cũng ở đây à, thế thì bác đừng đi, cứ ở lại ăn bữa trưa đã. Trần Đông Mai nhanh nhẹn định vào phòng bếp, thôi, chị dâu thím đang nấu cơm ở nhà rồi, không về nhà thì lại bị bà ấy cằn nhằn, tôi sắp đi ngay đây. Trần Đông Mai giữ Lâm Kiến Quốc lại một lúc, Lâm Kiến Quốc vẫn muốn đi, vì thế gì từ bỏ. Không biết có phải là ảo giác hay không, lâm tố Mỹ luôn cảm thấy lâm kiến quốc như cố ý hoặc vô tình nhìn mình. Bác cả à, lâm kiến quốc gật đầu. Tiểu Mỹ này, lâu lắm không nói chuyện với cháu rồi. Bác cả muốn nói chuyện với cháu, cháu có thể nói chuyện cùng bác bất cứ lúc nào mà. Lâm kiến quốc cười, sẵn sàng thế thì tốt cháu tiện bác nhé, vừa khéo bác cháu mình nói chuyện luôn. Dạ, sau khi ra khỏi nhà họ lâm, lâm kiến quốc đi ở phía trước. Hiểu Mỹ, La Trí phàm bị đánh hai lần, bây giờ bên khu trí thức loạn hết cả lên rồi, bác thật sự bị họ làm cho ong hết cả đầu. Bác cả cháu cảm thấy chuyện này hẳn là do La Trí phàm tự gây ra, nếu không vì sao không phải là người khác bị đánh mà chỉ có một mình anh ta bị đánh chứ. Cho nên anh ta nên tự xét lại bản thân về hành vi của mình mới đúng. Lâm Kiến Quốc gật đầu, bác cũng hiểu được một chút La Trí phàm quả thực không hòa hợp được với rất nhiều người, nhưng lại có quan hệ không tệ với phía trí thức nữ. Dạ cho nên là do bản thân La Chí phàm có vấn đề, đắc tội người khác bức người ta ra tay với anh ta. Nhưng mà tiểu Mỹ à, dù La Chí phàm có vấn đề hay không thì đó đều không phải lý do để người khác đánh cậu ta. Sao bác nghe cháu nói mà có vẻ như cháu cảm thấy cậu ta rất đáng đời vậy nhỉ? Anh ta vốn đã, Lâm Tố Mỹ đột nhiên dừng lại, vốn muốn nói là vốn đã đáng đời, còn về lý do thì cô cũng đã chuẩn bị rồi. Lâm Kiến Quốc chỉ nhìn cô rồi cười. Bác cả sao bác lại đột nhiên nói với cháu những điều này? Lâm kiến quốc lắc đầu, cháu vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện chỉ nóng máu lên là làm ngay, sảng khoái thì sảng khoái, nhưng chưa hẳn không có hậu quả. Bác cả cháu không hiểu bác đang nói gì, cháu cùng tạ trường du và quách trí cường lén lút chạy vào trốn trong bãi ngô chẳng bao lâu sau la trí phàm bị đánh, bây giờ nghe hiểu bác đang nói gì chưa? Lâm tố Mỹ, Lâm kiến quốc thở dài, cái con bé này cũng nóng nảy ghê. Nhưng cháu đã từng nghĩ chưa, không bị ai phát hiện thì đúng là không sao, nhưng ngộ nhỡ bị người ta phát hiện thì sao? Bác cả, lòng già con người vốn rất khó nắm bắt. Cháu nói xem nếu bị ai nhìn thấy, nói là mấy đứa bọn cháu nhằm vào la trí phàm thì vẫn còn tốt chán. Ngộ nhỡ người ta chỉ nói cháu và hai chàng trai chạy vào bãi ngô. Cháu tự nói xem sẽ có hậu quả gì. Sắc mặt lâm tố Mỹ trắng bạch, qua mấy giây cô mới cười nhìn lâm kiến quốc. Bác cả cháu sai rồi, cháu đảm bảo sẽ không có lần sau. Lâm tố Mỹ đương nhiên hiểu, bác cả đang dạy cô cho dù làm gì thì cũng không được để lại dấu vết hễ chuyện gì cũng đừng nghĩ là đương nhiên, cho dù làm gì thì cũng phải đắn đo ba bận rồi mới làm. Lâm kiến quốc ừ một tiếng, về nhà đi, bác cả cháu định mang chút xưa đất đến cho chị để chị nếm thử. Bác xem bác và bác gái có thứ gì cần cháu mang đi cùng luôn không ạ? Lâm kiến quốc nhìn cô một lát rồi cười. Đi thôi cháu tự đi hỏi bác gái cháu xem Lâm Tú Mỹ lập tức cười gật đầu Lâm Tú Mỹ không lập tức rời khỏi nhà Lâm Kiến Quốc Cô nói chuyện mình muốn đi học cho Lâm Kiến Quốc biết rồi hỏi ý kiến của bác ấy Lâm Kiến Quốc bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt với chuyện cô muốn đi học Thực ra khi ấy lúc Lâm Tú Mỹ thôi học Lâm Kiến Quốc không hề vui Còn nói hai chú thím nhà lão tam một trận Còn muốn thế nào thì thế nấy làm bố mẹ không được như vậy Vì chuyện đó Lâm Kiến Quốc còn thầm có chút ý kiến với Lâm Tố Mỹ nữa. Bây giờ Lâm Tố Mỹ chủ động muốn đi học Lâm Kiến Quốc rất vui. Lúc đi tìm Hải Yến, cháu nói chuyện này cho nó biết, anh rể cháu là thầy giáo, hẳn có thể nghĩ cách để giúp cháu vào trường được. Vâng ạ. lúc này Lâm Tố Mỹ muốn đi tìm Lâm Hải Yến cũng là vì có ý đó. Mặc dù không vội đi học nhưng cô đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng, bây giờ một vài người không quá coi trọng việc học chủ yếu là vì không có kỳ thi đại học, không thể vào đại học nhưng nếu tin tức về kỳ thi đại học được công bố, nhất định sẽ có hàng đống người muốn vào cấp 3, khi ấy cô muốn đi học phía trường học gặp phải tình trạng số lượng học sinh nhiều như thế thì việc thu nhận học sinh chắc chắn sẽ nghiêm ngặt đủ bề. Nếu cháu thật sự đi học thì không được bỏ giờ giữa trường nữa đâu đấy. Nếu không sẽ có lỗi với chị cháu, bác là bác cả của cháu thì cũng sẽ dạy cho cháu một bài nhớ đời đấy. Bảo đảm sẽ không đâu ạ. Sau đó, Lâm Tố Mỹ về nhà không bao lâu thì Lâm Kiến Quốc đã lại chạy đến rồi. Lâm Kiến Quốc nói chuyện với Lâm Kiến Nghiệp nội dung chủ yếu là phải cho Lâm Tố Mỹ đi học liệt kê tất tật những lợi ích của việc đi học ra. Lâm Kiến Nghiệp đờ đẫn con gái muốn đi học, vì sao ông lại không biết? Không đúng, đây không phải điều quan trọng, vì sao anh cả lại mang dáng vẻ như mình không cho Tiểu Mỹ đi học nên đến để khuyên dạy mình như thế? Chương 36, cái tải. Trong đại gia đình nhà họ Lâm, Lâm Kiến Quốc rất có tiếng nói, lời ông nói cũng được cả nhà tín phục. Sau khi ông đề cập đến chuyện Lâm Tú Mỹ muốn đi học, chuyện này đã quyết định xong xuôi. Mà dẫu ông không nhúng tay vào chuyện này thì Lâm Tú Mỹ vẫn có thể thuận lợi đi học. Có điều người nhà Lâm Kiến Nghiệp hơi đờ đẫn, sao đột nhiên Lâm Tố Mỹ lại muốn đi học? Lâm Tố Mỹ chỉ đành cười nhẹ với họ. Tuy Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp bất ngờ, nhưng với chuyện Lâm Tố Mỹ có thể chủ động đòi đi học, họ vẫn vô cùng ủng hộ. Đi học rồi, tốt nghiệp cấp 3 thì có thể được phân công việc cho. Một khi đi làm trên huyện, bản thân cô có điều kiện cũng tốt còn lo sẽ không có tương lai tươi đẹp hay sao? Ở sân sau, Lâm Tố Mỹ nhìn khóm nấm chui ô nhô lên khỏi mặt đất. Mặc dù đã biết trước là sẽ có nấm chùi ô chui ra, nhưng nhìn chiếc túi nhỏ có từng cây nấm trồi ra cô vẫn cảm thấy mới lạ và thú vị. Sáng mai cô có thể hái một chút mang đến cho Lâm Hải Yến. Lâm An lén lút chuồn ra sân sau, cũng ngồi sổm bên cạnh Lâm Tú Mỹ. Tiểu Mỹ, sao em lại muốn đi học vậy? Bây giờ Lâm An vẫn còn nhớ thành cảnh khi Lâm Tú Mỹ muốn bỏ học. Cô nói đi học chẳng có ý nghĩa gì, sau này cho dù có việc làm thì cũng chẳng tốt là bao công việc tốt cần có người đánh tiếng mới được nhà họ không có quan hệ như thế, hơn nữa đi làm rồi chắc chắn sẽ bị người ta quản thúc gò bó vô cùng. Lâm Tố Mỹ nghiêng đầu qua nhìn anh, phát hiện trong mắt anh hai mình đầy vẻ nghi hoặc. Lần trước chị của Trường Bình trở về, mọi người nói chị ấy trở về vì chuyện hôn sự của Trường Bình. Khi ấy anh nhìn em làm gì? Hả, đột nhiên nghe cô nhắc đến chuyện đó, Lâm An chưa phản ứng lại được. Lâm Tố Mỹ thu tầm mắt lại nhìn những cây nấm chuôi ô trên mặt đất. Có phải anh cảm thấy em cũng không còn nhỏ, chẳng bao lâu nữa cũng nên bàn chuyện cưới xin đúng không? Lâm An gãi đầu cười hì hì. Nếu em đi học anh có còn nghĩ thế nữa không? Hà, chuyện này chắc chắn phải đợi em tốt nghiệp đã. Không được tốt nghiệp rồi còn phải tìm một công việc ổn định đã rồi hãy suy xét đến chuyện đó. Lâm Tố Mỹ phẩy tay. Cho nên, do em không muốn kết hôn sớm như thế nên mới muốn đi học hà. Lâm An ngẫm nghĩ, được chú ý này hay đấy? Lâm Tú Mỹ, anh xác định đây không phải là chế diễu hả? Đúng là không phải, Lâm An, mẹ nói em thông minh hơn bọn anh, đúng thế thật, anh không ngờ chuyện đi học còn có thể liên quan đến chuyện kết hôn nữa. Lâm An thật sự cảm thấy em gái mình thông minh, thì vào cấp 3 khó biết mấy, cả đống người trong thôn đều không thi đỗ, nhưng em gái mình lại thi đỗ, mặc dù chỉ vừa đúng điểm sàn, nhưng như thế cũng rất trâu bỏ rồi. Lời khen tặng này thật sự khiến người ta không biết nên ứng đối thế nào. Ngày hôm sau, Lâm Tú Mỹ đến nhà bác cả trước để lấy đồ họ đã chuẩn bị cho Lâm Hải Yến. Lần này Lâm Kiến Quốc cũng ở nhà. Lâm Kiến Quốc thấy đống đồ linh tinh dịch phương đã chuẩn bị thì xua tay một cái chỉ cho phép Lâm Tú Mỹ mang túi gạo đi. Không phải Lâm Kiến Quốc không thương Lâm Hải Yến, mà là đường xa như vậy, để Lâm Tú Mỹ đeo nhiều đồ như thế đúng là quá cực khổ. Huống hồ mấy hôm nữa là đến ngày Lâm An kết hôn rồi, Lâm Hải Yến chắc chắn sẽ về tham dự hôn lễ, Lâm Hải Yến thiếu thứ gì thì có thể tự về lấy. Cứ như vậy, Lâm Tố Mỹ chỉ cầm theo một túi gạo từ nhà bác cả về nhà. Lâm Tố Mỹ bỏ túi gạo vào trong gùi, rồi lại bỏ nấm chua ô và dưa đất dại vào rồi chuẩn bị xuất phát. Dưa đất dại chưa rửa, vì rửa rồi sẽ không để được lâu, dễ bị hỏng. Cô sờ túi tiền bằng vải sơ sài được giấu trong quần áo của mình, bên trong để tiền tiêu vặt lâm tố Mỹ đã tiết kiệm nhiều năm. Phần lớn tiền tiêu vặt đã dùng rồi còn phần rất ít mới được tích lại. Ngoài ra, hôm nay Trần Đông Mai cũng cho cô không ít tiền. Số tiền đó, một phần là tiền tiêu vặt của cô, một phần khác để cô đi cân chút đường trắng rồi sách đến cho Lâm Hải Yến. Dẫu sao lần này cô không chỉ đơn thuần đến đưa đồ mà còn nhờ đào kim phong giúp đỡ nữa. Lâm Tố Mỹ không chậm trễ, đi một mạch lên huyện. Trước tiên cô tới cửa hàng không cần phiếu đường mà Trần Đông Mai nói. Cô vốn tưởng cửa hàng đó ở nơi khuất nẻo, kết quả là người ta mở phô trương, đường hoàng. Nhưng lúc cân đường, ông chủ sẽ hỏi một câu có phiếu đường không, có phiếu và không phiếu là hai mức giá khác nhau. Lâm Tố Mỹ đương nhiên trả mức giá không cần phiếu đường. Sau khi cân một ký đường, cô bèn đến trung tâm thương mại tìm Lâm Hải Yến. Kết quả là hôm nay Lâm Hải Yến không đi làm, vì thế cô lần theo con đường trong ký ức đến nhà chị. Lâm Tố Mỹ đứng ở ngoài gõ cửa, gõ hai cái thì nghe thấy âm thanh truyền ra. Đào Kim Phong, mở cửa. Đây là giọng của Lâm Hải Yến. Đây đây, đây là câu trả lời của Đào Kim Phong. Cửa mở ra, Lâm Tố Mỹ vừa khéo đối diện với Đào Kim Phong. Cô hít sâu một hơi, ngăn sự bất thường trong nội tâm lại. Anh ạ, Đào Kim Phong mau chóng giúp cô đỡ gùi xuống. Lâm Hải Yến vừa mới muốn hỏi là ai, nghe thấy tiếng của Lâm Tố Mỹ thì vội đi qua. Tiểu Mỹ, sao em lại đến vậy? Đào Kim Phong lùi hai bước về sau, cười nhìn vợ mình. Em thế này còn chẳng bằng em tự đi mở cửa luôn ấy. Anh đi có mấy bước chân thì mệt cho anh hả? Lâm Hải Yến chừng mắt nhìn Đào Kim Phong. Đào Kim Phong sờ mũi mình cười. Không anh sợ em mệt thôi. Lâm Hải Yến cười phi một tiếng. Lâm Tố Mỹ đi vào theo Lâm Hải Yến. Ông bà Đào cũng ở nhà. Vừa thấy lâm tố Mỹ, họ vội qua chào hỏi cô, rồi bưng nước lại hỏi cô có mệt không? Lâm Hải Yến lật xem những thứ lâm tố Mỹ mang đến. Sau khi thấy dưa đất và nấm chui ô chị cười tít mắt. Không uổng công thương em mà còn biết năm nay chị em chưa ăn dưa đất cơ đấy. Nhìn túi đường và thấy lâm tố Mỹ không nói đó là đồ bên nhà lâm kiến quốc bảo mang đến, ông bà đào bèn trách cô, bảo lần sau đừng mua nữa. Lâm Tú Mỹ và Lâm Hải Yến ngồi cạnh nhau, hai chị em vừa gặp nhau đã có thịt thì chuyện để nói. Ông bà Đào khá tinh ý, ông Đào trở về phòng của mình, còn bà Đào thì đi lấy tiền, nhét cho Đào Kim Phong, bảo anh ra ngoài mua chút bánh kẹo về, nhân tiện xem ở đâu có thể mua thức ăn thì cũng mua một chút về luôn. Lâm Tú Mỹ vừa nghe vậy, đang muốn mở miệng thì nhìn thấy Lâm Hải Yến lắc đầu, vì thế cô lựa chọn im lặng. Chỉ còn đi riêng một chuyến mua thức ăn về cho em thế thì phiền quá. Cô cũng sợ sau khi cô đi, nhà anh rể sẽ không vui. Có gì đâu mà phiền, hiếm lắm em mới đến một chuyến, đương nhiên phải để em ăn một bữa ngon lành chứ. Lâm Hải Yến nhớ tới điều gì, nhìn về phía đào Kim Phong. Anh đi xem có thể kiếm chút cá không, nếu được thì trưa nay nhà mình ăn cá luộc. Ừ, để anh đi thử xem. Đào Kim Phong lập tức đồng ý. Anh rể em học nấu cá từ đồng nghiệp anh ấy, tay nghề cũng được lắm, vừa khéo cho em nếm thử luôn. Lâm Tú Mỹ thấy nụ cười ôn hòa của Đào Kim Phong và bà Đào sau hồi lâu cũng không có vẻ gì là không vui cô mới yên tâm. Thế thì em có phúc được ăn rồi. Chưa chắc đã mua được đâu. Thế thì ghi nợ lần sau em đến ăn thỏa thích luôn. Hai chị em cùng ngồi trên sofa khẽ nói chuyện. Lâm Hải Yến nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lâm Tú Mỹ nhẹ nhàng giải thích. Trước đây vì chuyện con cái mà lòng Lâm Hải Yến không yên, mặc dù Đào Kim Phong không thể hiện gì, nhưng chị biết chắc hẳn họ cũng sẽ nghĩ ngợi. Lâm Hải Yến do dự rất lâu, rồi vẫn kéo Đào Kim Phong đến bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ nói hai vợ chồng đều không có vấn đề gì, còn cái cũng chỉ là chuyện sớm muộn, bảo họ cứ an tâm. Vừa có kết quả, Lâm Hải Yến cũng yên lòng. Sau khi biết chuyện, ông bà Đào cũng không có suy nghĩ khác nữa. Nếu cơ thể đã không có vấn đề gì, con cái sớm muộn cũng sẽ đến, vì thế cả nhà vẫn hòa hợp vui vẻ. Lâm Tú Mỹ có ý muốn hỏi về cuộc sống của Lâm Hải Yến. Sau khi có được không ít tin tức ngược lại cô càng thêm nghi hoặc, ông bà Đào vẫn chưa nghỉ hưu có tiền lương riêng. Bởi thế, họ không định lấy tiền lương của hai vợ chồng trẻ. Là bản thân Đào Kim Phong và Lâm Hải Yến Hiếu Thảo, mỗi tháng chi ra một phần sinh hoạt phí. Ở phương diện tiền bạc, hai cụ già rất hào phóng, Lâm Hải Yến cứ tiêu tiền thỏa thích, họ cũng sẽ không nói gì cả. Lâm Hải Yến có thể gả vào nhà họ Đào thật sự được coi là chuyện rất tốt rồi. Rất nhiều gia đình khác nhà còn không đủ ở trong ngoài đều chen chúc người, thậm chí có một gia đình có một gian nhà ở giữa phải căng vải để vợ chồng hai anh em sống. So ra thì nhà họ Đào có hai phòng ngủ một phòng khách thật sự đã được coi là xa xỉ. Còn tính cách của ông bà Đào thì rộng lượng hiền hậu. Tính cách của Đào Kim Phong lại càng khỏi cần nói. Đào Kim Phong chưa từng chủ động tranh cãi với Lâm Hải Yến, nếu hai người họ có mâu thuẫn thì nhất định là do Lâm Hải Yến đang bất mãn. Lâm Tố Mỹ nghĩ không thông, nếu là như thế, sao kiếp trước lại xảy ra chuyện đó? Nói cho em biết một chuyện nhé, anh rể em cũng sắp được chia nhà rồi. Đến lúc đó chị và anh rể em chuyển qua đó ở, bao giờ em muốn đến chơi thì cũng có nơi cho em ở. Cũng là hai phòng ngủ một phòng khách à chị? Lâm Hải Yến lắc đầu, một phòng ngủ một phòng khách chị đến xem kết cấu rồi có thể ngăn ban công ra thành một phòng nhỏ, đến lúc ấy em sẽ ở đó. Chị em cảm thấy chị chắc chắn không phải chị họ mà là chị ruột em còn nghĩ hẳn đến nơi cho em ở nữa. Cái miệng này đúng là càng ngày càng biết nói chuyện rồi đấy nhỉ. Đào Kim Phong khá may mắn, thật sự kiếm về được một con cá. Vì thế bữa trưa hôm nay vô cùng phong phú. Lúc ăn cơm, Lâm Tố Mỹ nhắc đến chuyện mình muốn đi học. Cô vừa nói vậy, Lâm Hải Yến và Đào Kim Phong còn chưa kịp nói gì thì ông Đào đã phản ứng với thái độ ủng hộ nhiệt liệt chủ động nói với Lâm Tố Mỹ về đề tài đi học. Còn chuyện Lâm Tố Mỹ muốn đi học ông Đào đồng ý ngay lập tức. Đào Kim Phong là thầy giáo ở trường cấp 3 Định Châu, trong tay có chỉ tiêu có thể cho con cái mình hoặc người thân học ở trường cấp 3 Định Châu mà không cần thi. Quá trình cụ thể thế nào Lâm Tố Mỹ không rõ, nhưng nhìn bộ dạng của họ thì việc cô muốn vào trường cấp 3 Định Châu có vẻ rất dễ dàng. Nhận được lời đảm bảo này, tảng đá trong lòng Lâm Tố Mỹ cũng rơi xuống. Vẫn là Lâm Hải Yến kỹ tính, chị đầy đầy chồng mình. Ngày mai lúc đến trường, anh đánh tiếng với lãnh đạo cho chuyện này ăn chắc nhé. Tuân mảnh, đào Kim Phong cười đồng ý còn làm ra động tác kính lễ nữa. Lâm Hải Yến liếc anh một cái, trong nụ cười tràn đầy vẻ hạnh phúc. Thời gian Lâm Tú Mỹ ở lại nhà họ đào khá dài. Lâm Hải Yến còn muốn bảo cô ở lại một hôm, đuổi đào Kim Phong ra sofa để hai chị em họ ở trong phòng, nhưng Lâm Tú Mỹ từ chối. Lúc cô rời đi, Lâm Hải Yến nhét một túi kẹo và một túi hạt dưa vào gối của cô. Đó là những thứ đào kim phong mua lúc ra ngoài. Cô đi ra khỏi căn nhà của họ, khó lòng tưởng tượng được chị gái và anh rể hạnh phúc đến thế mà lại xảy ra biến cố đó, lẽ nào kiếp trước có ẩn tình gì. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô đều hy vọng đời này Lâm Hải Yến có thể sống vô cùng hạnh phúc. Lâm Tú Mỹ không lập tức về nhà mà lại đi dạo loanh quanh trong huyện. Cô có thể thoát khỏi sự ghê tởm của La Chí Phạm thì không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của đám con trai trong thôn. Cô cũng muốn bày tỏ lòng cảm kích với họ nhất là tạ trường Du và Quách Trí Cường. Cô cũng hiểu thực ra không chỉ tạ trường Du và Quách Trí Cường đang săn bắt mà những người khác cũng đang làm chuyện đó, chỉ là họ không có tiếng như tạ trường Du và Quách Trí Cường mà thôi. Cô ngẫm nghĩ hay là mua chút công cụ săn bắt. Cô thật sự tìm đến cửa hàng đó, nhưng mà đất thì không nói còn cần phiếu công nghiệp nữa, cô rất sầu đời. Cô lại loanh quanh trong huyện cuối cùng mua ba con vịt quay về. Nếu đã không mua được thứ khác mà cô cũng không biết hội đó thích gì Vậy thì mua chút đồ ăn vậy Mọi người cùng ăn cùng lấp đầy cái bụng cũng không thể Cho nên cô mang theo ba con vịt quay trở về Lúc vừa đến thôn cô bèn bắt gặp Lâm trạch và Lâm Hảo Hai cô cậu vừa thấy cô thì lập tức chạy qua Cô út cô lên huyện ạ cô mua thứ gì ngon thế Cô mua nhiều thứ nhiều thứ lắm đó Mắt Lâm trạch Lâm Hảo sáng bừng hơn Thật ạ thật đấy Lâm Tố Mỹ gật đầu chắc nịch Hai nhóc con chớp chớp mắt với cô, sau đó nuốt nước bọt dùng hành động bày tỏ nhu cầu của chúng lúc này. Lâm Tú Mỹ cũng nhìn hai cô cậu tỏ ra mù mờ. Cô út, Lâm chạy kéo tay cô, Lâm Hạo rớt khoát chóp chép miệng. Cuối cùng Lâm Tú Mỹ không nhịn được mà bật cười. Cô lấy túi kẹo và túi dưa trong gùi ra, nhét vào tay hai cô cậu. Đây không phải đồ cô mua cho hai đứa đâu, là cô cả mua cho hai đứa đấy. Dạ, hai cô cậu gật đầu, bóc luôn kẹo ra đút vào miệng. Cô cả của hai đứa vẫn luôn nhớ tới hai đứa, hai đứa cũng phải nhớ đến lòng tốt của cô cả với hai đứa nghe chưa? Hai cô cậu lại gật đầu lần nữa. Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới xoa đầu hai cô cậu, bảo chúng về nhà. Lâm Trạch Lâm hạo về nhà chỉ vừa nhắc đến chuyện này đã có thể khiến bố mẹ chúng bớt có ý kiến với Lâm Hải Yến. Dẫu sao thì Lâm Kiến Quốc và Dịch Phương tích gửi đồ cho Lâm Hải Yến như thế, hai nàng dâu trong nhà đều thấy họ không thể không có suy nghĩ gì được. Ba con vịt quay, lâm tố Mỹ để lại một con cho nhà mình, còn hai con khác cô mang đi cùng tạ trường bình hẹn đám bạn trong thôn làm một buổi giã ngoại Không phải cô thiên vị người ngoài chủ yếu là đám đó quá đông, một con vịt quay hoàn toàn không đủ chia. Nơi giã ngoại lần này không phải ở vị trí lần trước mà là một đỉnh núi mọc đầy hoa anh túc Một đám người đông đúc lúc đi vẫn là con đường cũ lần trước, vừa đi vừa hái dưa đất, vừa trèo lên đỉnh núi. Đến đỉnh núi, rửa dưa đất trong vũng nước nhỏ lần trước, sau đó trải trên mặt cỏ, mọi người ngồi quanh bãi cỏ, vừa ăn dưa đất vừa ăn vịt quay, lại nói nói cười cười suốt. Cảm giác đứng trên đỉnh núi này, khá khó tả. Cũng không biết là ai hét to một tiếng đầu tiên tiếng vọng phiêu du khắp núi đồi. Sau đó có người thứ hai hét lớn, rồi người thứ ba, người thứ tư. Mọi người cùng hét lên âm thanh không dứt trầm bổng nối tiếp. Bốn cô gái cũng cùng gia nhập, lâm tố Mỹ cười rất vui vẻ. Người khác sẽ không coi chúng ta là đồ điên chứ. Tạ trường bình cái đó thì không chắc. Chị cảm thấy tụi con trai này là đồ điên đấy. Này tạ trường bình tụi này nghe thấy đấy. Chị mày dám nói thì đâu sợ tụi mày nghe thấy. Phách lối quá đấy chẳng trách chế chỏng ấy chơ. Thế này thì đúng là chọc vào tổ ong rồi. Sao tạ trường bình có thể cam tâm bỏ qua cho được. Chị lập tức xông đến tính sổ. Kết quả là đối phương chạy biến đi như một cơn gió. Tạ trường bình bèn đuổi theo ngay lập tức. Lâm Tố Mỹ nhìn mà thấy buồn cười. Mọi người cũng đều chú ý đến Tạ Trường Bình và Lưu Khánh Đống. Lưu Khánh Đống thật sự cảm nhận được cái gì là họa từ miệng mà ra. Xin lỗi Tạ Trường Bình dối dít gọi chị cầu xin Tạ Trường Bình bỏ qua cho. Lưu Khánh Đống Tạ Trường Du chị mày muốn giết người, mày còn không đến ngăn chị ấy à? Bà ấy là chị tao. Tạ Trường Du ngừng giây lát. Nếu tao mà đến thì chỉ có thể giúp bà giết mày thôi. Mày xác định? Lưu Khánh Đống lập tức bật ra tiếng khóc tuyệt vọng. Mọi người cười ná thở, đều là mấy con người không có lòng cảm thông thương xót. Lâm Tú Mỹ cũng cười theo họ, nhưng mà cô sực nhớ ra một chuyện. Cô bèn đi đến chỗ chiếc hồi của mình, lấy ra một thứ, rồi đi đến trước mặt tạ trường du, đưa thứ đó cho anh. Tạ trường du vốn chú ý đến cô thấy cô đi về phía mình, trong lòng cũng đã có phán đoán, sau đó thì phán đoán đã được chứng thực cô thật sự muốn đưa đồ cho mình. Từng bị chiếc lông vũ gãy chưa? Tạ Trường Du cảm thấy giây phút này mình quả thực có cảm nhận vi diệu đó. Trái tim bị một chiếc lông vũ gãy nhẹ nhẹ, ngơ ngứa, cũng là lạ, nhưng lại hơi nóng nóng, nhiệt độ đó vọt ra khỏi trái tim, mau chóng bao trùm lên trên mặt anh. Tựa như một cơn gió mát lướt qua một bãi cỏ, ngọn cỏ lay lay theo tiết tấu của cơn gió, trong lúc đu đưa, để lộ ra rất nhiều nụ hoa muốn bung mình nở rộ, giọt sương trên đó rất nổi bật có ánh mặt trời dọi xuống giọt sương, chúng sáng lấp lánh cũng trượt xuống dọc theo nụ hoa. Giống như một suy nghĩ chắc địch rằng, khi giọt sương trượt xuống, trong thoáng chốc những nụ hoa ấy sẽ nở rộ, không chỉ bung ra vẻ đẹp tuyệt mỹ mà còn sức ra hương thơm nước trời, mà hương thơm ấy chắc chắn còn vấn vít không phai, đoạt mất hồn người. Nhưng mà, giới tiếp theo, những nụ hoa muốn bung mình nở rộ thoát cái đều chết yểu. Tâm trạng căng thẳng hồi hộp của tạ trường Du tràn ra rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, vừa bay đến nửa bầu trời thì tất cả đều nổ tung. Nhưng mà toàn bộ cho tàn sám xịt sau cú nổ đó rơi hết xuống, thốc phục vào người anh. Bởi vì anh mở ra, nhìn thấy hai cái tải, Thứ gì đấy, lâm tố Mỹ tặng gì. Quách trí cường tò mò chạy qua, sau đó nhìn thấy hai cái tải, Quách trí cường thiếu chút nữa thì bò lăn bò càng trên đất thực sự không nhịn được cười phá ra. Tặng tài hả, tặng tài tốt đấy, tặng tài tốt vô cùng luôn, tạ trường du tiếc hùi hụi vì mất hai cái tài đấy. Lâm Tố Mỹ nhíu mày, nhìn Quách Trí Cường với ánh nhìn kỳ lạ vì sao phải cười khoa trương như thế? Là do cô không biết nên cảm ơn họ thế nào nên mới mua hai con vịt quay. Còn về hai cái tài này, đã dùng của Tạ Trường Du hai cái tài nên cô trả lại anh hai cái tài thôi, có gì không đúng chứ? Quách Trí Cường cũng thấy lạ, mình đã cười nhạo thằng anh em này như thế rồi, sao nó không có chút phản ứng gì chứ? Tạ Trường Du có thể có phản ứng gì? Lúc này trong đầu anh chỉ có hai chữ cái tài, cái tài, cái tài. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, trường 37, Hôn sự Bây giờ nhà Lâm kiến nghiệp có thể gọi là bận điên cuồng, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình. Như Lâm Bình và Lâm An chẳng hạn hai người đeo gùi lên huyện hết chuyến này đến chuyến khác chỉ riêng lấy thuốc lá hay rượu đã phải chạy đến tận mấy chuyến. Phải lấy nhiều rượu và thuốc lá như thế, cho dù có nhân viên nội bộ như Lâm Hải Yến ở đó thì cũng phải đi nhiều lần, song mỗi lần chỉ lấy được số lượng rất ít. Chạy mấy lần cũng không sao, lúc cầm một sắp phiếu thịt đi mua thịt thì mới hành hạ Lâm Bình, Lâm An gần chết. Nếu không phải vì Lâm Hải Yến bảo họ lên huyện trước một ngày, rồi cũng gọi họ dậy từ nửa đêm nửa hôm thì có lẽ phải 4-5 giờ họ mới đi xếp hàng. Mà thực tế thì tờ mờ sáng đã có người xếp hàng ở đó rồi. Lần này nhà Lâm kiến nghiệp nhờ Lâm Hải Yến đi lấy phiếu thịt đây là lúc phải nhờ vào mối quan hệ. Lâm Hải Yến dùng đủ thứ để đổi phiếu với mấy người trong trung tâm thương mại. Dù có quen biết người ta hay không, chị đều đi chào hỏi một tiếng. Cho nên trừ phi có tình huống đặc biệt nhìn chung ai ai cũng đổi phiếu với Lâm Hải Yến. Không chỉ Lâm Hải Yến như thế mà Đào Kim Phong và ông bà Đào cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Cho nên sau khi Lâm Bình và Lâm An mua liền một mạch được nhiều thịt như thế, ánh mắt những người đang xếp hàng nhìn họ như hận không thể xèo thịt họ ra. Lúc ở cửa hàng thịt thiếu chút nữa còn có người làm ầm lên. Chụp cửa hàng vừa thấy Lâm Bình, Lâm An thì đã biết họ mua nhiều thịt như thế để về làm cỗ, bèn nói thẳng, nhà người ta có việc cần làm, đương nhiên phải mua nhiều thịt rồi, có nhà ai không có lúc như thế chứ. Uồn cái gì mà uồn, người ta có bản lĩnh kiếm được nhiều phiếu thịt như thế, cũng có được bản lĩnh xếp hàng trước mấy người, nếu không phục thì lần sau tự đến xếp hàng sớm một chút thế thì không cần phải lo không mua được nữa còn gì. Nói là nhiều thịt như thế, nhưng thật sự tính ra cũng chẳng được bao nhiêu, bởi dẫu sao chút thịt này cũng phải chia ra làm mấy chục mâm cỗ. Lâm Bình, Lâm An chen ra khỏi đám người, cuối cùng thở phào một hơi. Vừa rồi, ánh mắt mấy người đó nhìn họ khiến họ có cảm giác phạm tội mãnh liệt. Nói là sống trên huyện tốt nhưng mua có chút đồ mà đều phải xếp thành hàng dài như thế em chẳng thấy tốt ở đâu cả. Lâm An bĩu môi. Trước đây tuy đã nghe nói về cuộc sống của người trên huyện nhưng chưa lần nào anh cảm nhận rõ rệt được bằng chính mắt mình nhìn thấy. Lâm Bình cũng đồng cảm sâu sắc, xếp hàng còn chưa chắc đã mua được, mua đồ đều phải tranh đoạt nhau, sau đó nhờ vào vận may mới mua được. Chán chết đúng là chán chết mà, hai anh em bốn mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Vậy vì sao còn có nhiều người cứ thích chạy lên huyện như thế? Được rồi, đây là chuyện mà họ không thể nào hiểu được. Lâm Kiến Nghiệp cũng bận rộn. tuy trong phòng Lâm An đã có chút đồ đạc, không cần thêm thứ gì nữa, nhưng đôi nam nữ mới kết hôn gọi là Tân Lang Tân Nương, chữ Tân này ít nhiều cũng phải thể hiện ra cho nên ít nhiều cũng phải thêm chút đồ. Bởi thế ông cũng bận đến mức chân không chạm đất. Còn Trần Đông Mai thì sao? Dì phải đánh tiếng với các hộ liền kề trong thôn, đến khi ấy phải mượn bàn, đũa và các thứ đồ khác của nhà họ còn phải đi xác định những người sẽ đến giúp đỡ vào lúc đó. Người trong gia đình mấy anh em nhà họ Lâm đương nhiên đã xác định chắc chắn, nhưng chỉ có họ thôi thì chưa đủ. Sau đó Trần Đông Mai còn phải chạy đến đội sản xuất số 7 mời ông Lưu đến làm đầu bếp bàn chuyện tiền công thương lượng thực đơn, xác định lượng thức ăn. Ông Lưu đó có tay nghề nấu nướng hạng nhất, thôn nào trong mấy thôn bên cạnh có chuyện thì đều gọi ông đến làm đầu bếp. Ông Lưu này cũng biết bắt kịp tình hình, một vài món ăn cũng được biến tấu, thời gian này còn đổi cách trình bày, nhà lâm kiến nghiệp và nhà họ tưởng đều gọi ông Lưu đến làm đầu bếp. Buổi tối lúc cả nhà ăn cơm, Trần Đông Mai suy nghĩ mãi xem còn có việc gì chưa làm hay không. Nhân tiện gì cũng bảo mọi người ngẫm nghĩ xem, đến lúc đó mà chưa chuẩn bị thì tiêu đời. Trần Đông Mai lần lượt xác nhận quần áo mới, giày mới, chăn gối mới đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Sau khi xác định một lượt gì thật sự phát hiện ra vấn đề, đó là còn chưa chuẩn bị lì xì. Chuyện này nhất thiết phải thu xếp cho tốt nếu không người khác sẽ nhìn nhận nhà họ thế nào. Về lì xì thì cũng có nhiều thứ để nói. Tiền bên trong nhất thiết phải là số chẵn cho nên phải chuẩn bị rất nhiều lì xì hai xu Một là để đi phía nhà gái, khi họ hàng nhà gái làm khó thì dùng lì xì thoát thân. Hai là cho một vài bạn nhỏ để tạo bầu không khí náo nhiệt. Lì xì sáu su cũng phải chuẩn bị rất nhiều ai đến giúp đỡ thì đều phải đưa lì xì cho họ. Còn con cái họ hàng nhà mình thì cũng phải cho lì xì hai hào. Ngoài ra còn cần chuẩn bị một số lì xì rất đặc biệt với những mức tiền khác nhau. Vì chỗ lì xì đó, Lâm Bình và Lâm An lại phải chạy lên huyện một chuyến. Trần Đông Mai vỗ mạnh vào đầu mình, còn chưa sắp xếp ai phụ trách ghi chép quà nữa. Chuyện này rất quan trọng. Kết hôn là chuyện lớn, ngoài họ hàng, bạn bè phải đến tham dự, những người trong thôn cũng tới nhiều, nếu không ghi chép lại rằng ai đã tặng gì thì sao có thể nhớ rõ ràng được. Nếu không nhớ rõ, đến lúc đó đáp lễ thế nào? Lâm An là chú rể, chuyện này không có phần của anh. Còn Lâm Bình thì mím môi. Ừm, anh đi học chẳng được mấy năm, chỉ tốt nghiệp tiểu học được rồi, thực ra tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, chỉ biết vài chữ, nhưng rất nhiều chữ còn không biết viết. Để Lâm Mưu viết đi. Tuy thằng nhóc đó không đáng tin cậy nhưng lại viết chữ đẹp. Lâm kiến nghiệp lên tiếng. Lúc này, nhà họ Lâm mới định thần lại. Tuy Lâm mưu không tìm việc trên huyện nhưng anh ấy cũng đường đường là học sinh cấp 3. Hơn nữa hồi ấy thi vào cấp 3 còn khó hơn bây giờ. Vì thế đã có thể nhìn ra sức nặng của việc anh ấy có thể đổ cấp 3 rồi. Lâm tố Mỹ nghe vậy thì ngẩng đầu. Sao anh tư lại không đáng tin cậy ạ? Lâm mưu là con trai thứ hai của lão nhị Lâm kiến đảng. Nhớ đến chuyện năm đó. Lâm Kiến nghiệp cười. Thằng đó ấy à, năm đó còn làm ầm ở nhà máy, hét thẳng với lãnh đạo là không làm nữa, khiến bác hai con tức điên, bảo nó không làm nữa thì đừng về nhà. Thằng nhóc đó vừa nghe vậy, không về nhà thì không về nhà, tính khí cũng như bác hai con, đều ngang bướng, chẳng có ý muốn cúi đầu chút nào. Thế sau đó thì sao ạ? Lâm Tố Mỹ nghe mà thấy thú vị. Thực ra, bây giờ nhìn Lâm Mưu thì hoàn toàn không mừng tượng được rằng Lâm Mưu sẽ làm ra chuyện như thế. Lâm Mưu bây giờ có tính tình tốt nói chuyện luôn khẽ mỉm cười, với ai cũng đều có thể nói chuyện được. Trần Đông Mai tiếp lời, sau đó, hai bố con họ bướng như thế, với tính cách của bác cả con thì có thể để yên được chắc. Bác cả con tự đi túm Lâm Mưu về. Lâm Tố Mỹ trợn tròn mắt, không ngờ chuyện lại phát triển như thế. Trong mắt cô, bác hai nghiêm nghị hơn bác cả nhiều. Cô luôn cảm thấy bác hai nói một thì không có hai, không ai có thể phản bác lời bác ấy. Lâm Kiến Nghiệp cũng cảm khái. Bác cả con dạy dỗ Lâm Mưu một bài, bảo thằng bé thấu hiểu cho bác hai con. Trong thôn có được mấy người thi đỗ cấp 3 chứ. Bác hai con không nói ra miệng rằng bác ấy tự hào về chuyện đó đến mức nào kết quả là Lâm Mưu đã làm ra chuyện gì. Bấy giờ Lâm Mưu mới về nhà, nói chuyện cụ thể với bác hai con thế nào thì bố cũng không biết. Trần Đông Mai cười, nói chuyện thế nào còn không phải là ông anh hai của ông Thỏa Hiệp hay sao? Sau khi Lâm Mưu về nhà, bác ấy bứt sâu trừng mắt lâu như thế mà cũng không dám nói Lâm Mưu một câu, khiến bác gái của mấy đứa nhìn mà buồn cười. Tám chuyện về người khác thật sự khá thú vị, nói mãi nói mãi rồi nói đến con trai út của Lâm Kiến Đảng là Lâm Chính. Mọi người đều công nhận tuy Lâm Chính im hơi lặng tiếng nhưng lại là người thông minh. Mà Lâm Chính cũng sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, chắc chắn có thể có một công việc không tệ. Lâm Tú Mỹ nghe thì thấy hay hay, muốn bảo họ kể chút sự tích của mấy ông anh trai. Tám chuyện thế này thật sự khiến cô mở mang thêm không ít kiến thức. Chẳng hạn như anh ba Lâm Quyền nhìn vô cùng hiền hòa, năm đó cũng dám làm ầm lên với bác hai vì chuyện kết hôn, sau đó khiến bác hai thỏa hiệp còn bản thân anh ấy cũng cưới được người vợ anh ấy muốn cưới về. Đó cũng là lần duy nhất anh ấy làm ầm lên với bố mẹ. Còn cả Lâm Phú tính tình tốt nữa. Anh ấy là con cả của nhà chú Tư. Anh ấy đối xử với hai em trai thì khỏi nói, cũng hiếu thảo với bố mẹ. Nhưng có một năm vào đêm giao thừa anh chàng tính tình tốt đó đập vỡ hết tất cả bát trong nhà. Lâm Tố Mỹ nghe thì thấy rất thú vị, còn bị Lâm kiến nghiệp và Trần Đông Mai ép đi ngủ thì mới chịu về phòng mình. Ngày hôm sau, mọi người lại bận biểu như thường. Lâm Tố Mỹ cũng bận. Thời gian này cô đều chạy bên ngoài, đến chỗ những thanh gỗ mục trong núi tìm mộc nhĩ, hay đi nhặt mộc nhĩ từ nơi đầu nguồn nước hoặc sau một trận mưa. Bây giờ hãy nhìn thấy mộc nhĩ đất cô đều có thể run lên. Thứ này thực sự rất khó sửa. Thực ra mộc nhĩ đất rất đẹp nhất là khi nó dính nước cả cây đều xanh thẫm còn trong veo có lúc nhìn giống như thạch vậy. Nhưng mà muốn rửa nó lại vô cùng cực khổ. Bùn đất hoặc cát dính trên mộc nhĩ đất thì còn dễ sửa chỉ cần móc mấy lần là được. Nhưng trên mộc nhĩ đất luôn có rêu, ngoài ra còn có chút vụn cỏ và gỗ, vậy nên phải rửa từng chút một mới có thể gột sạch chúng ngày nào lâm tố mỹ cũng đều rửa mộc nhĩ đất. cô cảm thấy mắt mình toàn màu xanh mất rồi. bởi vậy chỉ nhìn thấy chúng thôi cô đã muốn xoay người chạy. nhưng mà cô vẫn phải ngoan ngoãn rửa, hơn nữa còn phải phơi mộc nhĩ đất đã rửa sạch dưới ánh mặt trời. sau đó cất đi để đến lúc lâm an kết hôn thì sử dụng. ngoài hai loại mộc nhĩ, lâm tố mỹ còn phải đi đào chiết nhĩ căn. trong núi có chiết nhĩ căn, nhưng không chỉ đào rất tốn sức mà chiết nhĩ căn còn nhỏ tí tẹo đào cả buổi cũng chẳng được mấy ăn chiết nhĩ căn ngon nhất là trước khi vào xuân, ấy là lúc chiết nhĩ căn vừa mới nhú, ngay cả lá cũng chưa mọc. Chiết nhĩ căn khi ấy mềm nhất, ăn rất đã, đến chút dễ đều không có. Nhưng hầu hết chiết nhĩ căn như thế đều xuất hiện ở trên ruộng. Ruộng thường dùng để trồng ngô hoặc nông sản khác, được bón phân thì đất đương nhiên màu mỡ, chiết nhĩ căn được vùi trong đất đó hiển nhiên sẽ mọc tươi tốt. Nhưng vào mùa này chiết nhĩ căn trong ruộng không được ai đào, vì nếu đào hỏng ruộng thì sao? Còn lúc vào xuân, tạ trường du cầm đầu mấy người đó sẽ lựa chọn ra mấy thửa ruộng rồi đào chiết nhĩ căn vùi trong đất lên, thửa ruộng nào bị đào hỏng thì họ còn phải đùn bùn đất để lấp lại như cũ. Cho nên muốn đào chiết nhĩ căn trên ruộng cũng không phải một công việc nhẹ nhàng. Mỗi lần đám nhóc trong thôn làm chuyện này thì đều có người lắc đầu thắc mắc không biết chiết nhĩ căn có gì ngon nữa. Họ không biết khi mang loại chiết nhĩ căn mềm đến mức ngay cả lá cũng không thấy đâu này đến một vài nhà hàng lớn thì có thể bán với giá gấp trăm ở đó chúng đã biến thành một món cao cấp lâm tố mỹ không có bản lĩnh đó nên chỉ đành quanh quẩn ở sườn núi vậy mà cô thật sự phát hiện ra một khóm chiết nhĩ căn mọc rất tươi tốt nhưng chiết nhĩ căn này không giống với những cây chiết nhĩ căn khác cho lắm chiết nhĩ căn khác lấy thân làm chủ còn chiết nhĩ căn này lấy lá và cuống làm chủ không nhìn thấy chút sắc trắng nào chiết nhĩ căn này mọc ở trên dốc bên dưới lại là một vách núi có mối nguy hiểm nhất định hơn nữa không dễ đứng căn bản không thể đào được Sau khi chui xuống dưới, lâm tố Mỹ cũng mặc kệ mà trực tiếp dùng tay hái luôn. Mặc dù không nhìn thấy thân trắng nhưng lá và cuống thực ra cũng rất dài, hẳn là có thể hái được nhỉ. Hơn nữa chiết nhĩ căn này ngửi hơi có mùi thuốc, luôn có cảm giác ăn vào sẽ có lợi cho sức khỏe. Lâm tố Mỹ hái được rất nhiều chiết nhĩ căn, tất cả mảng lớn ban đầu cô nhìn thấy đều được cô hái vào gùi của mình. Khi chiếc gùi được đựng đầy cô mới hài lòng rời đi. Nghĩ đến việc phải rửa nhiều chiếc nhĩ căn như thế, ừm, cảm giác thiệt vọng lại ùa tới rồi. Ngày Lâm An kết hôn, nhà Lâm kiến nghiệp đã huyên náo từ rất sớm. Lâm An ăn vận chỉnh tề, dẫn theo một đám người đến nhà họ ngô đón dâu. Lâm Tú Mỹ cũng đi theo, trời còn chưa sáng họ đã phải dậy chuẩn bị, sau đó đến nhà họ ngô. Bởi vì bên phía nhà họ ngô phải đợi chú rể đến thì mới bắt đầu bữa ăn. Bây giờ điều kiện của mọi người đều không tốt lắm, cho dù là chuyện vui như kết hôn thì cũng chỉ ăn hai bữa, bữa sáng và bữa trưa. Nhà gái lấy bữa sáng làm bữa chính, nhà trai lấy bữa trưa làm bữa chính. Lâm Tú Mỹ còn mong chờ xem Lâm An bị hành hạ thế nào. Kết quả là Lâm An khá may mắn, chỉ cho một bạn nhỏ hai chiếc lì xì thì bạn nhỏ đó đã rất khoát bán tin tức về những gì mọi người chuẩn bị để hành hạ Lâm An cho anh biết, ngay cả lì xì cũng tiết kiệm được. Mọi người đều không nhịn được mà bật cười, rồi dạy bạn nhỏ đó rằng cô cậu đã chịu thiệt quá rồi, chỉ có hai chiếc lì xì, chẳng hời gì cả. Nhưng Lâm An vẫn chia lì xì đã chuẩn bị cho mọi người. Nếu thật sự rời đi như vậy thì nhất định sẽ bị bàn tán kéo theo đó sẽ khiến sắc mặt người nhà họ ngô cũng không dễ coi. Khoảng cách giữa hai đội sản xuất không xa cũng không gần, Lâm An cõng Ngô hoa một mạch về nhà mình, khiến một vài người đều không nhịn được mà trêu anh, Lâm An cứ từ từ thôi, không ai đoạt cô dâu của cậu đâu. Đến nhà họ Lâm, mọi người không lăn tăn gì nữa ai cũng như tới xem vật lạ, lũ lượt đến phòng Lâm An xem ngô hoa, khiến mặt ngô hoa chưa bao giờ đỏ như thế. Cho tới giữa trưa, Lâm An mới cùng ngô hoa ra ngoài kính rượu. Nói một cách tương đối thì hai bữa cỗ này của nhà họ Lâm đã coi như rất được rồi, buổi sáng ba món ăn một bát dưa muối, còn cháo thì ăn thỏa thích. Buổi trưa bữa cỗ không chỉ có ba món ăn mà còn có một bát thịt hấp, mặc dù thịt bên trong chẳng bao nhiêu, nhưng vào thời buổi này đã là không tệ rồi. Hơn nữa mọi người không chỉ được ăn cháo thỏa thích mà còn có một nồi cơm bí Ngô to hoành, đương nhiên, bí Ngô nhiều cơm ít. Lúc ăn cơm, mọi người nói nói cười cười, trêu chọc đôi tân lang tân nương, vô cùng náo nhiệt. Cho đến buổi tối, sự náo nhiệt mới tan dần. Mọi người nhấc bàn ghế của các nhà về, bát đũa rửa sạch thì cũng phải trả lại, còn thức ăn thừa thì không có, ngay cả dưa muối cũng đều bị vét sạch sẽ. Phần lớn chỗ dưa muối trần đông mai làm đều bị tiêu diệt vào ngày hôm nay. Buổi tối, Trần Đông Mai mới cùng Lâm Kiến Nghiệp bắt đầu tính số quà đã nhận được trong ngày. Hầu hết đều là lương thực, những người tặng quà nhiều nhất vẫn là mấy nhà còn lại của đại gia đình nhà họ Lâm. Là cô dâu mới, Ngô Hoa chủ động đưa xính lễ cho bố mẹ chồng. Nhưng dù thế nào Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp cũng không nhận bảo Ngô Hoa tự giữ, hồi ấy Lương Anh cũng thế. Bấy giờ Ngô Hoa mới yên tâm cất tiền đi. Lâm An và Ngô Hoa vừa kết hôn, còn đang trong trạng thái vui vẻ, hai ông bà cho đôi vợ chồng trẻ rời đi và giữ vợ chồng Lâm Bình, Lương Anh lại. Lâm An kết hôn, nhà họ Lâm bận bù đầu làm hôn lễ. Chủ yếu là vì hôn sự của nhà họ thường quá sát một khi bị đem ra so sánh với nhau mà hôn lễ nhà họ sơ sài thì sẽ bị người khác sầm si cả đời. Nhưng làm vậy thì rõ ràng hôn lễ của Lâm Bình năm đó quá sơ sài. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai băn khoăn mãi cảm thấy có lỗi với con trai và con dâu cả. Rõ ràng Lâm Bình và Lương Anh không ngờ bố mẹ lại nói về chuyện đó. Hai vợ chồng họ vốn không nghĩ nhiều như thế, nhưng bố mẹ có thể nói vậy, rốt cuộc lòng họ cũng được an ủi, bởi điều đó chứng tỏ rằng bố mẹ cũng nghĩ đến mình. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai muốn bồi thường cho họ, song Lâm Bình và Lương Anh nói không cần gì cả. Hơn nữa hôn sự này làm có tốt hay không phần lớn đều thể hiện trên bàn cỗ cũng không phải là đều cho vợ chồng Lâm an hưởng. Mặc dù hai vợ chồng con cả nói vậy nhưng Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai vẫn muốn sau này bù lại cho họ chút gì đó. Là bố mẹ làm chuyện gì cũng không được thiên vị cho dù không làm được đến mức công bằng tuyệt đối thì cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Trường 38, đáng yêu chết mất, trong nhà có thêm một người, Lâm Tố Mỹ vẫn chưa thích ứng được cho lắm. Buổi sáng lúc ngủ dậy, khi nhìn thấy ngô hoa cô luôn hơi ngẩn ra, sau đó mới cười gọi chị dâu. Tiếp đó, sau ba ngày cảm giác ấy đã biến mất hết cô hoàn toàn coi ngô hoa thành một thành viên trong gia đình. Ngô hoa còn thích ứng tốt hơn lâm Tú Mỹ. Sau khi gả đến nhà họ lâm, tuy con dâu mới không phải làm việc nhưng chị không chịu được nhàn rỗi nên bèn ôm hết toàn bộ việc nhà quét tước trong ngoài sạch bong. Nhà họ lâm không phải gia đình câu nệ nhiều. Chỉ là trong việc giặt quần áo, ngoài đôi ba lần Trần Đông Mai giặt quần áo cho con trai, chồng, con gái thì về cơ bản là mọi người tự giặt đồ của mình, nhất là sau khi Lâm Tú Mỹ yêu cầu tự giặt đồ. Cho nên bây giờ sau khi Lâm An cũng có vợ giặt quần áo cho, nhà họ Lâm luôn nhìn thấy một cảnh tượng thế này, Lâm An cười hì hì quan sát ngô hoa giặt quần áo bên chiếc giếng ở sân sau của nhà, ngô hoa bị anh nhìn như thế thì đương nhiên xấu hổ, nhưng mà có đuổi anh cũng chẳng đi. Chiếc giếng này của nhà họ Lâm không đào sâu, nhiều nhất là 2 mét. Lúc này thời tiết vẫn chưa khắc nghiệt, nếu đến lúc nóng nhất, nước trong giếng tích chậm, ngay cả uống cũng phải miễn cưỡng chứ đừng nói đến giặt quần áo, khi ấy phải bê quần áo ra ngoài giặt. Sau khi ngô hoa gả đến đây, Lâm Tố Mỹ phát hiện mình đã trở nên nhàn rỗi. Trước đây cô còn có thể làm mấy công việc như nhóm lửa chứ bây giờ ngay cả công việc đó cũng không còn nữa. Vì ngô hoa đã đoạt đi rồi, chỉ để lại Lâm Tố Mỹ và lương anh mắt to nhìn mắt nhỏ. Mà thực ra lâm tố Mỹ cũng không quá nhàn. Lần trước lúc lên huyện cô tìm tới tìm lui, rồi thật sự tìm được một hiệu sách. Cô không mua những loại sách khác mà chỉ tìm những sách liên quan đến tiếng Anh. Cô vốn muốn tìm các loại từ điển tiếng Anh, kết quả là những đầu sách về phương diện đó ít đến đáng thương, tìm đi tìm lại cũng chỉ tìm được một quyển sách cũ, lại còn từng bị người ta xé nữa. Ông chủ hiệu sách vừa thấy Lâm Tố Mỹ cầm quyển sách đó thì tiền cũng chẳng cần, sau đó cảm khái mãi, nói sách bây giờ quá ít, những người đọc sách cũng không nhiều, có người mua sách rồi bất giác sát vào trong quần áo, cũng không biết có phải do chịu ảnh hưởng quá nặng từ những năm tháng đó hay không. Lâm Tố Mỹ vẫn trả tiền. Cô rất muốn nói với ông chủ rằng rất nhanh thôi, mọi người đều sẽ đổ xô đến hiệu sách xem sách, chỗ sách trong hiệu sách có lẽ sẽ bị mọi người tranh đoạt điên cuồng. Trong tình hình bán sách rõ ràng không thể giúp no bụng này, từ việc ông chủ vẫn kiên trì với công việc đó, cô đã có thể tưởng tượng ra được ông chủ hiệu sách nhất định có sự kiên trì của bản thân. Cho nên lâm tố Mỹ sẽ đọc sách một lúc trong phòng mình và làm quen với loại văn tự này. Chúng thân thiết vô cùng, giống như loại mà kiếp trước cô học từng ký hiệu tiếng Anh đều trở nên đáng yêu. Cô của kiếp trước sau khi một mình đến một thành phố xa lạ, ngoại trừ nỗ lực cắm dễ ở thành phố ấy thì chính là tự học tiếng Anh. Cô dành tất cả thời gian vào phương diện đó, không để lại bất cứ thời gian nào để suy nghĩ linh tinh. Sự nỗ lực sau này của cô cộng thêm việc cô có hứng thú với tiếng Anh nên cố gắng học nó thời đại học đã khiến cô trội hơn những người cùng lứa tuổi. Sau một lần thể hiện kỹ năng tiếng Anh của mình, cô lập tức được công ty nhìn trúng. Họ điều cô khỏi cương vị vốn có thăng chức tăng lương, hơn nữa thường cử cô đi công tác giao lưu với một vài người nước ngoài cho nên khẩu ngữ của cô thực ra cũng không tệ. Khi cô khẽ học thuộc tiếng Anh có một thứ cảm xúc kịch liệt nói không rõ được cứ xoay chuyển nhiều lần trong đầu cô, rất lâu sau không chịu tan đi. Hôm nay, Lâm Tố Mỹ đã hẹn đi bán phụ kiện cùng tạ trường bình. Lúc cô đi tìm Tưởng Xuân Diệp Tưởng Xuân Diệp cũng muốn đi, nhưng qua hai hôm nữa là đến ngày Tưởng Xuân Hoa kết hôn rồi, Tưởng Xuân Diệp bây giờ cũng giống như Lâm Tố Mỹ lúc trước sắp bận điên cuồng, đâu có thời gian cùng họ đi chợ. Lâm Tố Mỹ bất lực chỉ đành tiếp tục đi gọi Dương Xuân Ni. Tạ Trường Bình thấy tưởng Xuân Diệp không đến thì cũng cảm khái, bốn đóa hoa vàng chúng ta thiếu mất một đóa, không hoàn hảo chút nào cả. Đó là cách nói của người trong thôn, bởi vì bốn người họ thường đi với nhau, dần già bị người ta gọi như thế. Đến chợ Tạ Trường Bình lấy phụ kiện trong gùi ra, Lâm Tú Mỹ và Dương Xuân Nhi bày ra giúp chị. Việc làm ăn của Tạ Trường Bình bây giờ đã không còn quá tốt nữa. Dẫu sao mức giá đó vẫn là đắt so với mọi người. Những người có thể mua được cũng không biết phải tích tiền bao lâu thì mới mua được một món. May là tạ trường bình thường thay một vài món đồ mới vào nên vẫn luôn giữ được cảm giác mới mẻ. Cho nên dù người mua không nhiều nhưng cũng có các cô bé thích vây xem, không nỡ rời tay ngồi ngắm cả buổi, đôi khi cũng sẽ hạ quyết tâm mua một món. Bày đồ xong, tạ trường bình bèn giao bán. Các cô gái đi đến rất nhiều. Đương nhiên, họ xem thì nhiều chứ mua thì ít giống như đến xem mấy thứ hay ho hơn. Tạ trường Bình tiếp đãi và giới thiệu bằng khuôn mặt tươi cười, rõ ràng chị mang kinh nghiệm đầy mình, học thuộc lào lào giá cả của các món đồ. Bây giờ những nơi khác cũng có người bán phụ kiện rồi, giá còn rẻ hơn của tạ trường Bình nhưng không đẹp và tinh xảo như những món đồ tạ trường Bình bán cho nên tạ trường Bình giao câu tiền nào của nấy cũng hăng hơn. Điều này rõ ràng cho thấy ánh mắt lúc nhập hàng của tạ trường Du. Bây giờ cuộc sống của mọi người đều không tốt, cho dù nhập hàng thì cũng phải đắn đo cân nhắc, người ta sẽ bắt rác lựa chọn những món rẻ hơn để bán, khiến phần lớn mọi người đều có thể chấp nhận cái giá đó tiền vốn nhập hàng nhỏ mà mối nguy cũng nhỏ. Còn tất cả hàng tại trường du nhập hẳn đều là những món cao cấp hơn một chút giá cả đương nhiên cũng đắt. Cho dù sau này có người bán rong cũng bán phụ kiện thì cũng có thể có sự khác biệt không đến mức khiến những người từng mua lúc trước cảm thấy không thoải mái trong lòng. Lúc vắng người tạ trường bình bèn tám chuyện với Dương Xuân Ni và Lâm Tố Mỹ. Tạ trường Du Bảo chỉ phải đối đãi với mọi người giống nhau, đừng tưởng những cô gái ăn vận súng xính mới là những người tiêu thụ hàng, những cô gái ăn mặc bình thường cũng có thể lấy tiền mừng tuổi tích góp mấy năm ra để mua hàng. Còn về cánh đàn ông con trai, tạ trường Du Bảo tạ trường Bình nhiệt tình chào hỏi. Bởi đàn ông đến mua thông thường đều là muốn tặng quà, mục đích đã rõ ràng, thậm chí sẽ không bới tìm kén chọn, rất dễ tạo thành mối làm ăn một một. Nhưng vì cánh đàn ông con trai mua để tặng người khác nên rất có thể người được tặng sẽ không hài lòng lắm. Những lúc như thế, khi cánh đàn ông mua đồ chị chủ động nói với người ta nếu cầm về nhà mà không thích thì có thể đổi lại. Tạ trường Bình làm theo lời tạ trường Du Bảo. Sau khi chị nói là có thể đổi hàng, một vài anh chàng đang lưỡng lự quả nhiên rất khoát mua. Dương Xuân Ni nghe mà suýt xoa vì kinh ngạc. Em trai chị giỏi thật đấy, sao mà cái gì cũng biết vậy. Đương nhiên rồi. Nó thường chạy ra ngoài cũng có phải là chạy không đâu. Tạ Trường Bình hơi hét cầm, mặt trông đầy kiêu ngạo. Lâm Tú Mỹ nhìn dáng vẻ của chị thì khẽ cười. Ở nhà chị cũng thế này đi. Tạ Trường Bình nhìn Lâm Tú Mỹ một cái, hừ một tiếng. Ở nhà sao có thể khen thằng oát đó chứ thế thì không phải là toi hay sao. Qua một lúc sau khi một tốt con gái đi qua, Dương Xuân Nhi thở dài. Chỉ có mỗi một người mua. Rõ ràng Tạ Trường Bình đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Không sao còn có lúc chẳng có ai mua ấy chứ. Người bán bánh ngô ở bên cạnh vội nhét cho ba cô gái mỗi người một chiếc bánh ngô. Dương Xuân Nhi và Lâm Tú Mỹ không nhận bị tạ trường bình ngăn lại. Tuy đối phương nói là tặng nhưng tạ trường bình vẫn trả tiền. Có tạ trường bình ở đây bày đồ thu hút mọi người qua, hai quán bán đồ ăn bên cạnh cũng bán chạy hơn không ít. Cho nên hai quán đó kết hợp ăn ý với nhau chiếm chỗ cho tạ trường bình. Lâm Tố Mỹ ăn bánh ngô, nhìn thấy một người quen đang bước về phía này. Lâm Tố Mỹ sờ mũi mình, là mình nghĩ nhiều hay sao nhỉ, sao cô cảm thấy lưu nhân vẫn luôn nhìn mình, chị ấy đang xông đến chỗ mình ư. Lưu nhân xảy bước lớn đi qua, nhìn các loại phụ kiện bày trên tấm vải. Quả thực rất xinh đẹp, cho dù là cặp tóc dây chuyền hay khuyên tai thì đều đính những hạt cườm tinh xảo đáng yêu, hạt cườm và tấm vải sặc sỡ kết hợp với nhau, đương nhiên đẹp hơn những chiếc cặp tóc bình thường rất nhiều. Những thứ này bán thế nào? Lưu Nhân ngồi sổm xuống, không hỏi cụ thể món nào. Chị thích cái nào, các món khác nhau thì giá cũng khác nhau. Có cái năm hào, sáu hào, bảy hào, tám hào. Tạ Trường Bình vội lên trước chào hỏi, cho dù là người hơi quen thì vẫn rất nhiệt tình. À tôi lựa chọn cái nào đắt nhất. Giọng điệu này của Lưu Nhân khiến lòng Tạ Trường Bình không thoải mái. Nhưng chị vẫn cười niềm nở, lấy ra một chiếc vương miệng đính không ít hạt cường trông hơi giống chiếc sực có mức độ tinh xảo và sang trọng mà những món phụ kiện bình thường đều không thể bị được. Đắt nhất là cái này, 5 đồng, cái bên cạnh 3 đồng, cái này 2 đồng. 5 đồng, Dương Xuân Ni hít sâu một hơi. Sau đó chuyện khiến tất cả mọi người đều hít sâu một hơi đã xảy ra. lưu nhân cầm chiếc vương miệng đó lên. 5 đồng à ừ cái này đi. Tạ trường bình cũng sững sờ. Thứ này bày ở đây chỉ để làm nền cho những thứ khác thôi. Người ta vừa nghe đó là thứ có giá 5 đồng thì cũng chẳng buồn chạm vào vì sợ làm hỏng, chứ đừng nói đến chuyện mua. Dương Xuân Ni và Lâm Tố Mỹ cũng hơi kinh sợ Tạ Trường Bình nuốt nước bọt, cái này 5 đồng, lưu nhân chỉ có cần cân nhắc chút không? Đừng nói là Dương Xuân Ni và Lâm Tố Mỹ, ngay cả bản thân Tạ Trường Bình cũng cảm thấy không đáng, có đẹp hơn nữa cũng không đáng, nó đúng là sự tồn tại chỉ khiến người ta mất tiền oan. Khi tạ trường Du định giá món này, tạ trường Bình tức tối hỏi anh, bán đắt như thế chắc chắn không ai mua, để đến cuối cùng không phải là lỗ hay sao? Kết quả là tạ trường Du nói với chị, sau khi thứ đồ này hoàn thành ý nghĩa cuộc đời của nó là làm cảnh thì có thể thanh lý một lần cuối cùng, bán hạ giá toàn bộ. Khi ấy tạ trường Du còn nói có thể không cần đợi đến cuối cùng để bán hạ giá, ngộ nhỡ chị gặp được ai tiêu tiền oan thì sao? Bây giờ người tiêu tiền oan đến rồi, tạ trường Bình tỏ ra mình không vui chút nào. Lưu nhân sững người, cô có ý gì đây cảm thấy tôi không mua nổi hả? Không phải, không phải, tôi chỉ hy vọng chị cân nhắc thêm chút thôi. Không cần cân nhắc tôi mua luôn. Lưu nhân rất dứt khoát ném thẳng cho tạ trường bình 5 đồng, sau đó vươn tay cầm chiếc vương miệng rồi rời đi. Thái độ phóng khoáng đó khiến tạ trường bình trông theo rất lâu. Dương Xuân Ni nhìn năm đồng đó mà nuốt nước bọt chỉ một cái vương miệng như vậy mà đã bán được 5 đồng. Tạ Trường Bình cầm năm đồng lên, nhưng mặt lại như sắp khóc. Bố mẹ lưu nhân sẽ không tìm đến tận nơi đòi trả hàng chứ. Dương Xuân Nhi và Lâm Tố Mỹ đều nhìn Tạ Trường Bình, chuyện này thì thật sự không chắc. Chuyện Tạ Trường Bình bị người ta trả hàng vẫn có khả năng xảy ra. Chủ yếu là vì cô gái tự lén lút mua, sau khi bị bố mẹ phát hiện thì bị lôi đến trả hàng. Gặp phải tình huống đó, Tạ Trường Bình lập tức cho trả hàng. Một là vì không muốn đối phương tiếp tục làm ầm lên, hai là cô gái bị kéo đến đó khóc trông quá thương tâm, cứ tiếp tục chậm trễ sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy mất mặt hơn. Còn có một vài cô gái kích động lên là mua đồ ngay, khi lý trí quay về thì xót cho chỗ tiền đã tích góp lâu như thế. Gặp phải tình huống đó, tạ trường bình kiểm tra xem hàng có hỏng hóc gì không rồi sẽ cho trả hàng. Tạ trường bình khóc không ra nước mắt. Có ai thê thảm như chị không, khó khăn lắm mới bán được một món đồ đắt tiền, không chỉ không vui nổi, ngược lại còn thấp thỏm không yên, buồn bán đến thế này rồi mà cũng khổ cực trăm bề. để an ủi trái tim nhỏ bé đang thấp thỏm không yên của tạ trường bình, lâm Tú Mỹ chủ động đứng dậy, chạy đi mua đậu nành. Đậu nành không đắt một xu mua được một bát lớn, mua lúc dọn hàng thì một xu hai bát cũng có thể mua được. Trước đây đều là Tạ Trường Bình đi mua, Lâm Tố Mỹ đã cảm thấy ngại từ lâu, đắt hay không là một chuyện nhưng cũng không thể chiếm hời từ người ta mãi được. Ông chủ bán đậu nành đó cũng biết cô, dẫu sao cô và Tạ Trường Bình thường đến đây mua đậu nành và cũng đến chợ cùng nhau. Cho nên ông chủ bán cho cô với giá yêu đãi hai xu mua được ba bát. Lâm Tố Mỹ bê qua cho Tạ Trường Bình và Dương Xuân Ni trước, sau đó tự uống ở chỗ ông chủ, uống xong thì có thể đi thu bát ở chỗ Tạ Trường Bình và Dương Xuân Ni về. Lâm Tú Mỹ đang uống đậu nành thì sau lưng bị người ta vỗ nhẹ. Cô quay đầu, bèn thấy Lưu Nhân đang nhìn mình với khuôn mặt không cảm xúc. Lâm Tú Mỹ, anh cô bây giờ thế nào rồi? Tôi có hai anh trai, chị hỏi ai? Với chuyện Lưu Nhân nghe ngóng về Lâm An, rốt cuộc Lâm Tú Mỹ hơi bài xích. Bây giờ Lâm An đã kết hôn rồi, nếu truyền ra chút tin tức gì thì trong lòng ngô hoa chắc chắn sẽ không thoải mái. Lưu Nhân không nói gì, chỉ chừng cô. Lâm Tú Mỹ thở dài một hơi. Nếu không trả lời, Lưu Nhân sẽ không để mình đi. Rất tốt, từ sau khi kết hôn, tình cảm của anh hai và chị dâu tôi mặn nồng lắm, chỉ cần ở nhà, anh hai tôi đều hận không thể quanh quẩn bên chị dâu. Lưu Nhân nghe vậy, chôn chân tại chỗ, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Lâm Tú Mỹ thấy mắt cô ấy hình như hơi đỏ, nhất thời không biết nên thế nào mới tốt. Thế à? Lưu Nhân hồi hồn, nặn ra một nụ cười chút tâm tư thiếu nữ đó còn chưa nở ra đóa hoa rực rỡ thì đã nhanh chóng tàn lụi rồi. Lưu Nhân không nói thêm gì nữa, xoay người định đi. Lâm Tố Mỹ đứng dậy đuổi theo. Lưu Nhân, hừ, cái vương miệng của chị quả thực rất đắt. Nếu chị không quá thích thì bây giờ có thể đi trả hàng luôn cũng được. Lưu Nhân nhìn Lâm Tố Mỹ cười phì một tiếng. Được rồi, tôi không trả hàng hay đổi hàng đâu, đừng lo. Thế bố mẹ chị sẽ không có ý kiến gì à? Lưu Nhân không nói gì nhiều. Tôi có thể thực quyết được, lâm tố Mỹ gật đầu. Thế này thì tạ trường bình không cần lo bị người ta tìm đến tận nơi làm ầm lên rồi biến thành câu chuyện bàn tán của cả thôn nữa. Tiêu năm đồng, đương nhiên lưu nhân cũng xót ruột sót gan. Đó cũng là món tiền lớn, nếu bị bố mẹ biết được thì chắc chắn họ sẽ tức giận. Nhưng ai bảo bây giờ là tình huống đặc biệt chứ? Hiện giờ bố mẹ lưu nhân đang muốn cho cô đi xem mắt người ta. Cô vẫn một mực không đồng ý, luôn cảm thấy lòng trống rỗng, luôn cảm thấy Lâm An cưới người khác là vì bị bức ép đến mức bất lực bèn vô thức mỹ hóa những gì xảy ra giữa cô và Lâm An. Nhưng hiện thực lại cho cô một cái bạt tai. Bây giờ, để khiến lưu nhân đồng ý, đừng nói là 5 đồng, dù là 10 đồng thì bố mẹ cô cũng cho, miễn sao cô chịu đi gặp người ta là được. Cho nên chiếc vương miện này, đối với lưu nhân của giờ này phút này, cũng chẳng là gì cả. Nhìn dáng vẻ phóng khoáng của lưu nhân, chẳng hiểu sao lâm tố Mỹ rất thích cô ấy. Chỉ có điều, giữa họ không có duyên phận. Hai ngày sau là ngày tưởng xuân hoa kết hôn. Trong thôn có hai hỉ sự liên tiếp dù người lớn nghĩ thế nào về việc tặng quà thì đám trẻ con đều vô cùng vui vẻ. Đừng nói là thịt chỉ cần nước dầu trên mặt các món ăn cũng khiến mọi người phấn chấn rồi. Huống hồ cháu còn có thể ăn thỏa thích cho nên tất cả mọi người đều ăn thà cửa. Nhà gái cũng ăn hai bữa, bữa sáng là bữa chính, bữa trưa là người trong thôn ăn, có gia đình khó khăn cũng tiết kiệm được bữa cơm trưa này. Lâm Tố Mỹ dậy từ sáng sớm, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đã dậy sớm đến nhà họ tưởng giúp đỡ rồi, cho nên cô và hai chị dâu đi cùng nhau. Với hôn lễ trẻ con trong thôn luôn cực kỳ thích. Bởi vì chúng không chỉ được ăn kẹo mà nếu may mắn thì còn có thể tranh được mấy chiếc lì xì nữa. Vừa đến chỗ nhà họ tưởng, Lâm Tố Mỹ đã nhìn thấy Dương Xuân Nhi. Cô bất giác đi đến gần Dương Xuân Nhi. Kết quả là cô vừa đi đến chỗ Dương Xuân Nhi thì Thưởng Xuân Diệp đã chạy qua. Tiểu Mỹ cậu đi theo tôi. Hả, Lâm Tố Mỹ bị Thưởng Xuân Diệp kéo đi thẳng. Lâm Tố Mỹ không được coi là người đến sớm. Những người đến sớm đều ngồi bên bàn đợi ăn cơm rồi cô cũng đã căn thời gian ăn rồi mới đến. Đi đâu thế, Lâm Tố Mỹ tò mò nói. bưng cơm cho chị tôi. Cô dâu còn chưa ăn cơm. Sau đó, Lâm Tố Mỹ và Tưởng Xuân Diệp ngoan ngoãn đứng, dì thục phương nhỏ sới cơm xong thì hai người họ một người bưng cơm một người bưng thức ăn. Sau khi bưng cơm và thức ăn đến cho cô dâu Tưởng Xuân Diệp lại kéo Lâm Tố Mỹ chạy ra, đứng trước mặt dì thục phương nhỏ. Dì thục phương nhỏ cười, cho hai người mỗi người một chiếc lì xì si. Bưng cơm cho cô dâu thì phải cho lì xì si. Lâm Tố Mỹ ngẩn người, nói một tiếng cảm ơn, cũng rất vui vẻ. Bất luận là khi nào mà cầm được lì xì thì trong lòng đều cảm thấy thỏa mãn cả. Dương Xuân Ni đứng ở cổng, nhìn thấy Lâm Tố Mỹ cầm lì xì trong tay cô mím môi tay xoắn suýt. Lúc này, tất cả các bàn gần như đều đã đầy người. Lâm Tố Mỹ đang nghĩ xem mình ngồi ở đâu thì đã trông thấy tạ trường bình đang vẫy tay. Qua đây qua đây, ngồi đây này. Tạ trường bình chiếm hai chỗ cho đồng bọn. Lâm Tố Mỹ, Dương Xuân Ni tưởng Xuân Diệp đều qua đó ngồi chật cũng chẳng sao, họ vẫn cứ ngồi xuống. Thức ăn đã đầy đủ từ lâu, chỉ cần phía nhà trai đến thì sẽ bắt đầu ăn cơm. Tụi mình phải ăn nhanh một chút, đợi lát nữa đi ngăn anh dệt tôi lại bắt anh ấy cho lì xì. Tưởng Xuân Diệp cười hì hì nói, tính cách của Tưởng Xuân Diệp vốn không hoạt bát như thế. Nhưng hôm nay là ngày chị gái cô kết hôn, cũng coi như cô là chủ sĩ thế nên cô cũng trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Ăn cơm không cần gấp gáp, người nhà trai dẫn đến cũng phải ăn cơm trước rồi mới đi đón cô dâu. Được lì xì hả? Tạ trường bình vít lâm tố Mỹ, ừm, chị cũng muốn, thế chị lấy đi, tạ trường bình chị tò mò trong lì xì có bao nhiêu tiền thôi. Chị cầm lên xem, một chiếc lì xì 6 xu, hai chiếc lì xì 1 hào 2 xu cũng được. Chị nói chơi thôi, gái còn tưởng thật hả? Lâm tố Mỹ cười, có điều khi lâm tố Mỹ nhìn thấy Tống Nguyên đi từ một phía khác về có vài ký ức dù bị chôn giấu dưới đáy lòng nhưng cuối cùng đã bị khơi lên mơ hồ vì một vài người và một vài chuyện. Hôm nay là thứ bảy cho nên Tống Nguyên về nhà. Theo cách nói của nhà họ Tống, Tống Nguyên ở trường học cùng người ta cho nên ngày hôm sau mới về nhà. Vốn trường cấp 3 không giữ học sinh vào cuối tuần. Nhưng có một năm có học sinh ngã xuống vách đá rồi chết ngay tại chỗ lúc về nhà buổi tối hôm thứ sáu. Kể từ đó, học sinh có thể ở lại trường cuối tuần dẫu sao có vài em thật sự đi học rất xa nhà. Nói đến chuyện giữa nhà họ Tống và nhà họ Tường thì vô cùng lúng túng. Hai nhà vốn sát nhau, kết quả là nhà họ tưởng có hỉ sự, gần như cả thôn đều đến, xong nhà họ Tống lại tự thổi lửa nấu cơm còn ngồi ăn ở chỗ không xa nữa. Có người nói khẽ Tống Nguyên đó là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc là sinh ra trong gia đình như thế. Lâm Tố Mỹ nhìn Tống Nguyên đi vào nhà họ Tống với ánh mắt phức tạp. Những ấm ức và sự tra tấn như hình với bóng mà cô từng chịu cuối cùng hoàn toàn biến thành một vài ký ức theo kiếp sống một đi không trở lại đó, hơn nữa những ký ức ấy cũng dần trở nên vụn vỡ. Tạ trường Du ngồi một bên khác nhìn thấy ánh mắt của cô thì hơi bất ngờ. Sau đó anh nhíu mày, nhân lúc chú rể chưa ngồi xuống bàn ăn, hội lâm tố Mỹ theo tưởng xuân diệp cùng chạy đến phòng của cô dâu. Mọi người đều vô cùng ẩm ý. Đến rồi hả, đến rồi hả, câu nói này sắp thành câu cửa miệng của mọi người luôn rồi. Mau chặn cửa chặn cửa, lấy ly si, sau khi đạp cánh cửa bên ngoài chú rể tiến đến gõ cửa thật mạnh. Người bên ngoài quá nhiều, lời tưởng Xuân Diệp nói ở bên trong hoàn toàn không nghe rõ. Mấy người bọn cô cũng thông minh, bên ngoài không nghe thấy cũng chẳng sao cứ hô lớn lì xì là được. Vì thế chú rể không ngừng nhét lì xì vào qua khe cửa. Lâm Tố Mỹ nhanh nhẹn cầm được không ít lì xì từ khe cửa. Cô xoay người đi đến chỗ Dương Xuân Ni ở phía sau, đưa một sắp lì xì mình lấy được cho cô ấy. Dương Xuân Ni ngẩn người, rồi vẫn nắm chặt lì xì Lâm Tố Mỹ đưa cho. Sau khi chú rể nhét không ít lì xì thì mọi người mới mở cửa cho người ta vào. Mục đích của mọi người đều nhất trí, chính là đòi lì xì câu hỏi hỏi chú rể cũng đục hiểu. Lâm tố Mỹ, sau này anh và chị Xuân Hoa cãi nhau, ai sẽ cúi đầu xin lỗi trước? Chú rể cũng là người phản ứng nhanh, bọn anh không cãi nhau, không cãi nhau đâu. Sau khi nhận được mấy chiếc lì xì, lâm tố Mỹ cho chú rể qua. Sau khi sự huyên náo qua đi, chú rể bế cô dâu ra khỏi cửa, phải cõng một mạch ra khỏi thôn rồi cô dâu mới xuống đi bộ. Dẫu sao lên huyện cũng quá xa, không thể để chú rể cõng suốt được. Mà con đường nhỏ này cũng không thể cho xe đến đón. Tưởng Xuân Diệp theo bố mẹ cùng tới nhà trai, còn hội lâm tố Mỹ về bàn của mình, tiếp tục ăn cơm. Sau khi chú rể đưa cô dâu đi, mọi người hoàn toàn trở nên hóng chuyện. Cho dù là quần áo cô dâu chú rể mặc hay chuyện lì si thì họ đều có thể bàn tán dầm gì. Tạ trường bình không có tâm trạng ăn cơm mà chỉ ngồi đó đếm lì si. Chị đoạt hết sạch lì si nhà người ta rồi hả? Quách Chí cường treo tạ trường bình. Chị mày mới có ngần này thôi tiểu Mỹ đoạt được nhiều nhất kia kia. Mọi người đều nhìn lâm tố Mỹ. Lâm tố Mỹ cũng rất bất lực. Không phải tôi đoạt mà là chú rể tự nhét vào. Nhưng lâm tố Mỹ cũng vui vẻ. Cô bèn chia lì xì mình cầm được cho mọi người trên bàn. Đây là niềm vui đấy, mọi người đều được nhiễm không khí vui mừng. Hình như tôi chia lì xì to của tôi đi rồi, mọi người nhìn xem ai cầm được lì xì to đó nhất định sẽ may mắn đấy. Lâm tố Mỹ cười khì, cho dù chia đi một chút thì bản thân cô vẫn còn lại không ít. Đám trẻ con là người vui vẻ nhất, lũ lượt lấy lì xì của mình ra đếm. Của mày là bao nhiêu? Quách Chí cường nhìn tạ trường Du. Tạ trường du nhét luôn chiếc lì xì của mình vào trong túi. Quách trí cường, bàn của họ có bốn bạn nhỏ. Lúc này các bạn nhỏ đã ăn no nên chán trường. Một bạn nhỏ chỉ vào hai cái bàn kê sát nhau rồi hỏi, hai cái bàn đó để làm gì đấy? Một bạn nhỏ khác tao biết hai cái bàn đó là để cho cô dâu chú rể ngủ. Ngủ hả? Cũng đúng, một cái bàn chắc chắn không đủ để ngủ đâu. Đúng đó cô dâu phải ngủ trên cái bàn đó, sau đó sinh ra em bé mũm mĩm. Lâm tố Mỹ trợn mắt há mồm nhìn mấy bạn nhỏ đó, sau đó phát hiện chúng nói chuyện với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hy vọng rằng chúng trưởng thành rồi thì đừng nhớ lại những lời ngô nghê non dại này của mình. Cô thực tưởng tượng một chút cảnh chú rệt cô dâu ngủ trên chiếc bàn đó rồi sinh ra em bé mũm mĩm. Hoặc cảnh tượng ấy, không tài nào tưởng tượng được. Song quách trí cường vẫn còn góp loạn, mấy đứa thông minh thật đấy, nói đúng lắm, đúng là như thế đấy. Tạ Trường Du sờ chiếc lì xì trong túi mình, từ độ dày của chiếc lì xì đã có thể cảm nhận ra độ dày của tiền. May mắn ư? Không phải, chiếc lì xì này Lâm Tú Mỹ đặt trên bàn anh tự vươn tay lấy. Lúc này, Lâm Tú Mỹ đang nhìn mấy bạn nhỏ đó, không biết nên dùng biểu hiện nào để ứng đối. Tạ Trường Du hơi ngẩng đầu, cảm xúc của anh cũng rất phức tạp. Anh chưa từng nghiêm túc phân tích tình cảm của mình. Một lần duy nhất chính là khi Tạ Trường Linh nói với anh Lâm Tố Mỹ và La Chí Phạm Lén lút hẹn gặp nhau. Khi đó anh đột nhiên thấy chán, chút tình cảm vừa mới manh nha ấy đã mau chóng đứt gãy. Bản thân anh cũng sững người, sao mình lại dễ dàng từ bỏ như thế? Nếu nghiêm túc suy nghĩ thì cũng có thể hiểu được, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng anh quả thực rất kiêu ngạo vì thành tựu hiện giờ của bản thân tự cho rằng mình rất ưu tú, tương lai cũng nhất định sẽ tạo ra một mảnh trời riêng. Có suy nghĩ đó rồi, về vấn đề con gái, rất rõ ràng, anh cũng cảm thấy cô gái xinh đẹp nhất mới có thể xứng với mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng khi lâm Tú Mỹ dây dưa không dứt với La Chí Phạm, thậm chí còn nói dối gạt người khác, anh cảm thấy mắt đối phương rất có vấn đề. Cô gạt anh cũng khiến anh không vui, cái gì mà đi học cái gì mà không có quan hệ chứ, đều là giả cả. Anh cảm thấy lâm Tú Mỹ thích người khác cũng không sao, nhưng không thể là loại người như La Chí Phạm. Sau đó, lần giã ngoại đã khiến anh biết hình như mình hiểu lầm cô. Tâm trạng ấy hơi phức tạp, nhất thời anh cũng không biết nên đối mặt thế nào. Sau đó nữa chính là cú đá của cô với La Trí Phàm. Tạ Trường Du nhắm mắt, cú đá đó, cả tâm trí anh đều cảm thấy đáng yêu, đáng yêu chết mất. 2. Chương 39, Buồn cười. Trước khi gặt lúa, Tạ Trường Du và một đám người trong thôn lại vào núi chuẩn bị kiếm thêm chút thịt rồi mang lên huyện đổi thành tiền. Người đông lực lượng lớn Họ kiếm được khá nhiều thịt. Vì thế cả một hội đều đeo thịt và cả da, lông cùng lên huyện. Bây giờ họ đều có mối cố định cho dù không có thì cũng có thể theo người khác cùng bán cho người quen của đối phương, bởi thế không sợ không bán được ai ai cũng phấn khởi lên huyện. Tạ trường du mang ra, lông đến tiệm may đổi thành tiền. Anh và tiệm may đó đã hợp tác rất nhiều lần rồi, anh còn từng vì đối phương cần da, lông mà đi săn bắt riêng một chuyến nữa. Thế nên cho dù là mùa này, đối phương cũng sẽ không cố ý hạ giá. Tiếp đó, anh lại bán hai thùng lươn chạch trong tay, cuối cùng mới đi đến nhà Tạ Trường Linh. Tạ Trường Linh và Chu Lương Sinh đều có việc làm, hai cụ già trong nhà cũng chưa nghỉ hưu, bởi thế cuộc sống nhà họ cũng được coi như khá tốt. Một khi bố mẹ chồng có tiền trong tay thì sẽ không nhìn chằm chạp vào chút tiền của con trai và con dâu, ở phương diện tiêu tiền không chỉ tự do mà còn có thể tiết kiệm được không ít, thậm chí còn không cần chi trả sinh hoạt phí. Tạ trường Du đến nhà chị gái anh rể là vì lúc trước tạ trường Linh nhờ người về đội sản xuất số 9 nói chỉ có một người quen cần chút thịt không quan trọng là thịt gì, chỉ cần tươi ngon là được bảo tạ trường Du săn bắt xong thì mang đến. Đương nhiên, cho dù không có chuyện này, tạ trường Du cũng sẽ đến đây. Dẫu sao đây cũng là nhà chị gái anh rể anh, lúc trước tạ trường Du nói với tạ trường Linh những lời đó, chưa hẳn thật sự có ác ý rất lớn với tạ trường Linh. Anh chỉ dùng một thái độ kịch liệt bày tỏ ra suy nghĩ của mình, từ đó khiến chị gái và bố mẹ anh đều biết thái độ của anh mà thôi. Chỉ có thế, họ mới coi trọng mới không tùy tiện sắp xếp mấy chuyện vớ vẩn. Có đôi khi con người phải như thế, nếu bạn không tỏ thái độ bài xích quá mức mà cứ tỏ ra ôn hòa, người khác sẽ bất giác chẳng để tâm. tạ trường Du đeo một chiếc hùi thịt to, đi vào tòa nhà, đến nhà tạ trường Linh bằng bước chân nặng nề. tạ trường Linh biết hôm nay anh sẽ lên huyện. Sau khi đổi ca với người khác, chị ở nhà đợi anh. Theo ý của Tạ Trường Linh, chị vốn hy vọng Tạ Trường Du lên huyện lúc chị được nghỉ. Nhưng mà Tạ Trường Du từ chối, dù sao anh cũng không lên huyện một mình mà đi cùng hội bạn, đâu thể vì một mình mình mà tùy tiện thay đổi thời gian được. Tạ Trường Linh mở cửa, sau đó vội vã tháo chiếc hùi xuống cho Tạ Trường Du. Nặng thế này, xem ra thu hoạch không ít nhỉ. Cũng được, họ bẫy được mấy con hươu đỏ, cả đám chia nhau thịt cũng không ít. Tạ trường Linh cười, đi nhiều như thế cũng mệt rồi, vào uống chút nước ăn chút đồ đã. Tạ trường Du nhìn đôi giày dưới chân mình, đổi giày xong thì vào nhà. Nhà Tạ trường Linh có hai phòng ngủ một phòng khách diện tích không lớn. Nhưng đối với người trên huyện mà nói có được một căn nhà riêng đã được coi là không tệ rồi. Bởi trên huyện phần nhiều là công nhân nhà máy không được phân nhà cả gia đình đều chen chúc trong một căn nhà dù thêm một chỗ đứng cũng không có. Tạ Trường Du ngồi xuống uống một ngụm nước Tạ Trường Linh đưa cho. Sau đó ánh mắt anh dạo trên chút hoa quả, hạt dưa và lạc trên bàn trà. Những gia đình có thể mua những thứ đó đặt trong nhà cuộc sống đều rất khấm khá. Tạ Trường Du thầm thở dài. Bản thân Tạ Trường Linh sống không tệ, nhưng khi về đội sản xuất thì gần như đều không mua gì về cho nhà, luôn trở về tay không. Thật ra không phải là anh muốn thứ gì của chị ấy, chỉ là cách làm như thế khiến người ta không thoải mái cho lắm. Anh về không ở nhà à chị? Vẫn đang ở bệnh viện đấy công việc đó của anh ấy em cũng biết mà bận lắm chẳng dễ được nghỉ. Tạ Trường Du gật đầu, em cũng nghỉ kha khá rồi nhà cần thì chị nói ở đâu. Bây giờ em đưa đồ cho họ. Tư thế tao nhã của Tạ Trường Linh hơi khựng lại. Bây giờ qua luôn không nghỉ ngơi thêm chút nữa à? Thôi à thế được rồi chị dẫn em qua đó. Ánh mắt Tạ Trường Linh lại dạo một vòng ở chiếc vùi đó. Bố mẹ ở nhà vẫn ổn chứ? đều rất ổn, thế thì chị yên tâm rồi." Tạ Trường Du đeo gùi lên, thịt để phía trên cùng trong chiếc gùi vốn chuẩn bị cho Tạ Trường Linh. Nhưng chính trong khoảnh khắc vừa rồi, Tạ Trường Du đột nhiên không muốn cho nữa. Tạ Trường Linh dẫn Tạ Trường Du đi một đoạn xa thì mới đến một đại viện. Vừa tiến vào nơi này, Tạ Trường Du đã biết thân phận người có thể sống ở đây chắc chắn không tầm thường. Còn về việc bối cảnh của họ lớn thế nào thì không phải chuyện anh có thể đoán ra được. Dẫu sao đi chăng nữa, anh và họ cũng có cuộc sống khác nhau, là người thuộc về hai thế giới. Tạ trường Linh và tạ trường Du đứng ở ngoài gõ cửa. Khi cửa vừa được mở ra, tạ trường Linh bèn cười chào hỏi chủ nhân căn nhà. Đối phương cũng rất niềm nở. Đến rồi đấy à, mau vào đi. Đừng đổi giày làm gì, chứ thế này là được dù sao cũng lâu lắm không quét dọn rồi. Tuy chủ nhà nói vậy nhưng tạ trường Linh và tạ trường Du vẫn đổi giày. Tạ trường Du đặt gùi xuống. Một người đàn ông trung niên đi qua, bê chiếc hùi lên rồi mở ra xem. Đều là thịt ngon cả, lại còn tươi thế này, chỗ thịt này chú lấy hết. Bấy giờ, sắc mặt Tạ Trường Du hơi sững ra. Chỗ thịt này không ít, một chốc một lát e là không ăn hết được, nếu làm thành thịt khô thì không đáng. Đối phương híp mắt, không sao, thịt ngon thế này, mang đi tặng cũng vừa ổn. Tạ Trường Du không nói gì nữa, người đàn ông trung niên đánh tiếng với Tạ Trường Du. Cháu đeo nhiều đồ như thế, cũng mệt rồi, qua nghỉ ngơi chút đi. Tạ trường Du không nghĩ nhiều cùng tạ trường Linh đi qua ngồi. Nhưng khi đi đến phòng khách anh mới phát hiện trong đó có không ít người, bao gồm hai cụ già cao tuổi còn có mấy người đàn ông và phụ nữ trung niên nữa. Đây hẳn là một gia đình, những người trung niên chắc là con trai, con dâu hoặc con gái, con rể của hai cụ già. Mấy chàng trai, cô gái còn lại là cháu nội, cháu ngoại của hai cụ già đó. Tạ trường Linh ngồi xuống rồi cười nhìn đối phương. Có thể nhìn ra chị hơi thận trọng, nhưng rốt cuộc chị vẫn bày ra tư thế thoải mái. Đây là em trai cháu, bình thường nhàn rỗi thì đi săn bắt cũng coi như có món nghề, bây giờ buôn bán cũng không tệ mọi người đều đặt thịt ở chỗ nó. Chàng trai tuổi tác không lớn nhỉ, ông cụ đó nheo mắt nhìn tạ trường du. Sau khi bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của tạ trường du, ông cụ bất giác phút sâu. Nhỏ vậy đã chui vào rừng, không sợ gặp phải sói, hổ hay báo à cháu. Tuy sói hổ báo hung dữ. Không dễ đấu với chúng, nhưng có thể nghĩ cách khống chế chúng, không cần đấu trực diện. Ông cụ nghe vậy thì ánh mắt nhìn anh đã hơi khác. Nghe ý của câu này, tức là đã gặp sói, hổ, báo rồi. Giỏi lắm, đúng là giỏi lắm. Đều là vì cuộc sống thôi ông. Từng gặp sói hổ báo rồi. Sắc mặt những người trong phòng nhìn tạ trường du cũng đều thay đổi. Chỉ là suy nghĩ nội tâm của họ lại khác nhau. Có người cảm thấy tính cách anh dũng mãnh, dám khiêu chiến, cũng có người cảm thấy anh không biết trời cao đất dày, nhờ may mắn nên mới thoát khỏi tay những thứ nguy hiểm đó. Lúc này, một cô gái lên tiếng anh không sợ ư. Đương nhiên sợ, có điều sợ cũng vô dụng, hoặc là nó chết, hoặc là tôi chết. Vì để mình được sống, chỉ đành liều mạng thôi. Bấy giờ cụ già cười nhìn cô gái đó, rồi giới thiệu đây là cháu gái ông, tên Tiểu Như, năm nay học cấp 2, năm sau là tốt nghiệp rồi. Nếu lúc này tạ trường du vẫn còn không hiểu ý nghĩa sâu xa kia thế thì anh cũng quá ngốc rồi. Mọi người hỏi không ít về chuyện săn bắt của anh tạ trường du đều trả lời lần lượt bao gồm cô gái tên tiểu như đó cũng thích hỏi anh một vài câu. Sau khi nói chuyện một lúc bầu không khí cũng không tệ. Ông cụ lại nói ở độ tuổi như của cháu thôi mà đã có một ngón nghề và tự lực cánh sinh được đúng là rất hiếm có. Con trai con gái ông ở tuổi ấy đều còn đang ở nhà xin tiền mua quần áo, mua quà vặt đấy. Lời này vừa được nói ra, những người đàn ông, phụ nữ trung niên đó lập tức bất bình. Họ nói một vài lời bông đùa, khiến căn phòng tiếp tục giữ được sự thoải mái. Chỉ là bị bức ra thôi ông, không làm được nghề nghiệp gì, chỉ đành nghĩ vài cách kiếm chút tiền. Tạ trường du không có ý rát vàng cho mình, ngược lại ông cụ đó rất tán thưởng sự phóng khoáng này của anh. Nếu anh nhát chết ngay cả suốt thân của mình cũng không muốn nhắc đến hoặc là tự ti muốn che giấu thì cũng sẽ không có màn đối thoại trong thời gian dài như vậy. Thế cháu không có dự định làm việc khác sao? Chàng trai à ông thấy cháu không phải kiểu người không có suy nghĩ. Tạ trường du lắc đầu, tạm thời cháu còn chưa có suy nghĩ gì, nhưng ngón nghề của cháu phải dựa vào núi, một khi rời khỏi núi thì không làm được gì nữa cả. Trước đừng nói là động vật có ngày một ít đi hay không, dù những động vật đó đều còn sống thì cháu cũng không thể bảo đảm ngày nào mình cũng có thu hoạch lớn, rốt cuộc thì đó cũng không phải một công việc ổn định. Nói về bản thân cháu nhé, cháu thật sự bằng lòng sống cả đời ở nông thôn ư. Thế thưa ông, ông có kiến nghị hay gì? Tuổi tác cháu không lớn, bây giờ tiếp tục đi học cũng vẫn kịp, hoàn toàn có thể lựa chọn tiếp tục đi học. Đương nhiên, không phải là đi học rồi tốt nghiệp thì công việc sẽ tốt được bao nhiêu, nhưng dù sao cũng sẽ có thêm một sự lựa chọn càng có thể học được không ít thứ. Cảm ơn kiến nghị của ông, nhưng mà cháu quả thực không có hứng thú với việc học. Lúc này, người đàn ông trung niên đó không nhịn được nữa. Lựa chọn đi học vẫn tốt hơn đấy. Đừng thấy bây giờ chỉ có thể học cấp 3 thôi, nói không chừng một ngày nào đó khôi phục kỳ thi đại học thì có thể vào đại học đấy, đi học rồi tốt nghiệp thì tiền đồ rộng mở rồi. A Thành Ông cụ vỗ sofa quát con trai, người đàn ông trung niên cũng biết mình đã lỡ lời. Chú chỉ nói vậy thôi, chủ yếu là vì công việc của chú có liên quan mật thiết nên chú có suy nghĩ cố chấp với việc học ấy mà. Tạ trường Du đương nhiên không bận tâm, chủ yếu là bởi anh không có tư cách bận tâm. Sau khi nói chuyện một hồi, tạ trường Du và tạ trường Linh được giữ lại ăn cơm trưa Hai chị em đều không từ chối. Ăn cơm xong, tạ trường Du không lập tức rời đi mà bị gọi lại. Bởi vì Văn Tiểu Như có hứng thú với chuyện săn bắt đối phương hy vọng tại trường du có thể nói chuyện một chút với Văn Tiểu Như. Văn Tiểu Như có diện mạo xinh đẹp, dù sao thì bố mẹ cô nàng đều không tệ, vậy nên bản thân cô nàng cũng không thua kém. Lúc này, Văn Tiểu Như mặc chiếc áo màu xanh non, chiếc váy màu vàng tươi, không nói về kiểu dáng mà chỉ nhìn màu sắc sắc sỡ thôi đã thấy được vẻ trẻ trung phơi phới của con gái nhà người ta rồi. Lại thêm việc cô nàng còn cố ý trang điểm nên trông rất có tinh thần, nếu đi trên đường lớn chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm. Anh gặp thỏ thì sẽ bắt sao? Đúng, nhưng thỏ đáng yêu lắm mà. Đúng là rất đáng yêu, nhưng thịt thì còn ngon hơn. À, nhưng quá tàn nhẫn, tôi cảm thấy đối với tôi mà nói, không bắt được con mồi còn tàn nhẫn hơn. Cô nghĩ xem, nếu không bắt được con mồi tôi không có thứ gì đổi lấy tiền, mà nếu không có tiền tôi không thể mua đồ được, sau đó thì phải nhịn đói. Hình như cũng đúng, Tạ Trường Du và Văn Tiểu Như cũng coi như nói chuyện vui vẻ nhỉ. Trong những người có mặt ngoài đôi nam nữ trung niên có sắc mặt khá phức tạp thì tâm trạng mọi người có vẻ đều không tệ. Tạ Trường Linh còn nói chuyện vui vẻ với mọi người hơn. Từ màn đối thoại của họ, Tạ Trường Du cũng hiểu, thì ra lúc ông cụ đó nằm viện người làm phẫu thuật là Chu Lương sinh qua lại một hai lần như vậy nên họ quen biết nhau. Lúc Tạ Trường Du và Tạ Trường Linh ra về, ông cụ đó bảo Văn Tiểu Như đi tiễn họ. Tạ trường Du vẫn đeo chiếc hùi được dọn ra đó, tạ trường Linh cười trêu, tiểu như đáng yêu lắm đúng không, khác hẳn với những cô gái trong thôn mình quá đơn thuần luôn, ngay cả thỏ thật sự cũng chưa từng thấy, chứ mấy con thỏ xám xịt đó đáng yêu chỗ nào chứ. Kết quả là tạ trường Du không đáp lời, trường Du, sao em không nói gì, chị bảo em nói gì, sắc mặt tạ trường Du hơi bất lực, phối hợp với chị lâu như thế, mệt rồi, em, em nói gì thế. Lần trước chị về nhà thái độ của em và chị hai đều không tốt chị cảm thấy là vì sao? Hai đứa không hiểu sự nhọc lòng của chị cảm thấy chị tùy tiện sắp xếp cuộc đời hai đứa. Thế này mà là sắp xếp gì chứ? Có ai không như thế này đâu? Chị muốn kéo hai đứa. Chị, em và chị hai không vui vì trước khi chị tự quyết định chị không hề về nhà hỏi xem chị hai muốn gì, hỏi xem suy nghĩ của em là gì. Chút thời gian đó rất gấp gáp với chị ư. Không chịu tốn chút thời gian hỏi xem em trai em gái mình nghĩ gì, sau đó đã tự sắp xếp tất cả. Trường Du em nói thế này khiến chị tổn thương đấy. Tạ trường Du nhếch khóe môi. Chị dùng chuyện mua thịt bảo em lên huyện thực tế là vì cái gì chị cảm thấy chị như thế thì không khiến em tổn thương ư. Tạ trường Linh bị anh chọc tức đến mức bật cười. Tạ trường Du con người tiểu như không tốt sao. Người ta có gia thế, diện mạo chỗ nào cũng tốt, nếu không phải vì con bé từng thấy em đến đưa thịt lúc ở nhà bạn nên có thiện cảm với em. Thêm nữa là nhà họ quen anh dễ em, cảm thấy người như nhà mình ít nhất cũng trong sạch em, cảm thấy em có tư cách được họ để mắt đến hả? Ủa con mẹ nó em còn nên cảm ơn ân huệ của mấy người phải không? Tạ trường du cất bước bỏ đi, chẳng buồn nói tiếp với tạ trường Linh nữa. Song tạ trường Linh lại không chịu để anh rời đi như vậy. Chỉ đi lên trước kéo anh lại. Tạ trường du, rốt cuộc em có biết nhà họ làm gì không hả? Gia đình như thế, em bỏ qua cơ hội này, cả đời này cũng không có được nữa đâu. Tạ trường du em không thèm, thế em bảo chị và anh rể em phải xử lý thế nào? Em thế này, nhà họ không vui, anh rể em, ngộ nhỡ công việc của anh rể em có vấn đề thì sao? Đó là chuyện của mấy người. Vừa rồi em vẫn luôn hòa nhã đã là nghĩ đến việc chị là chị em, nếu không em bỏ đi lâu rồi. Tạ trường Du không muốn nói thêm với tạ trường Linh nữa. Không phải anh không hiểu ánh mắt soi mói của nhà họ văn khi nhìn anh, thậm chí ông cụ đó còn vặn anh mấy câu. Thái độ nhìn xuống từ trên cao đó khiến anh vô cùng khó thích ứng. Dù rằng anh biết rất rõ điều đó là khó tránh khỏi, bởi dẫu sao có vài người muốn bị vặn mấy câu cũng chẳng có cơ hội ấy chứ. Nhưng anh không muốn, cũng không thích. Đừng hỏi anh vì sao, cứ coi như anh còn chưa hiểu quy tắc của thế giới này, còn vô cùng không biết trời cao đất dày đi tuy anh nghèo cũng không có địa vị, nhưng dù sao cũng có thể tự quyết định cuộc đời của bản thân mình chứ. Tạ trường Du không nán lại nói nhiều với tạ trường Linh. Anh có thể tưởng tượng được bà chị ấy sẽ nói gì, lại muốn nói rằng bản thân chị ấy cũng khó khăn, mà anh có được cơ hội này thì hiếm có biết mấy, nếu túm lấy thì không chỉ có thể để bố mẹ được sống cuộc sống tốt hơn, thậm chí con cháu đời sau cũng được hưởng phúc. Ha ha con cháu đời sau đều phải theo anh cùng làm kẻ ăn bám đấy. Tả trường du bị cảnh tượng mình tưởng tượng ra chọc đến nỗi bật cười, mấy thứ không vui vừa rồi nhanh chóng biến mất. Với tính cách ấy, chắc chắn chị gái anh sẽ tìm được lý do thích hợp để ứng phó, anh sẽ chẳng bị chị ấy bắt ép đâu. Trước khi gạt lúa, một trận rông ập xuống, ngói trên mái nhà bị nện cho kêu loàng soảng, khiến mọi người đều hoài nghi ngôi nhà sẽ sập xuống. Lâm tố Mỹ bị âm thanh đó đánh thức nên bò dậy khỏi giường. Kết quả là mọi người trong nhà đều bị cơn rông làm tỉnh giấc cả. mưa đá Ngô Hoa thử đoán, hình như thế, từ phòng của Lương Anh và Lâm Bình truyền ra tiếng trẻ con khóc Lương Anh vội đi dỗ con. Mưa to, còn có đá, là nỗi lo ngay ngáy đối với người dân nông thôn. Tháng sau có thể bẻ ngô rồi, lúc này thân ngô thẳng đứng, nếu bị gió quật ngã thì tổn thất sẽ nghiêm trọng. Và cả các nông sản khác đều có nguy cơ bị gió thổi ngã nữa. Nhưng mà cũng có chút lợi ích. Sau trận mưa này, hẳn là sẽ đón một quãng thời gian nắng to, không cần lo lắng cơn mưa ập xuống bất cứ lúc nào ảnh hưởng đến việc gặt lúa nữa. Tuy mọi người đều tỉnh giấc, nhưng không thể có biện pháp nào với trận mưa này. Sau khi nói mấy câu, ai nấy đều tự về phòng mình. Lâm tú Mỹ nằm trên giường, chẳng chọc thế nào cũng không ngủ được, lo sợ trận mưa to này sẽ gây ra bất chắc nào đó. Sau đó, cô lục tìm trong ký ức và nhận thấy quả thực không xuất hiện hậu họa gì, cuối cùng cô mới yên tâm ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, mọi người đều không ổn nữa. Trận mưa đá tuy diễn ra không bao lâu nhưng nện xuống khiến không ít ngói đều bị vỡ, dưới hiên nhà có không ít vụn ngói. Vì thế, ngày hôm nay rất huyên náo. Thỉnh thoảng, có người đi lên dốc kiểm tra nông sản. Những người còn lại thì tự kiểm tra ngói vỡ trên hiên nhà mình, sau đó thay ngói, đề phòng trận mưa sau nhà sẽ bị ruột. Thông thường khi xây nhà chỗ ngói được chuẩn bị đều không ít, chúng sẽ được đùn ở góc tường ngoài nhà và đậy lại. Lúc gặp phải tình huống này thì chỗ ngói thừa đó sẽ được sử dụng Nhà Lâm Kiến Nghiệp cũng như thế Mọi người làm việc đều không trì hoãn, ngày mai có việc phải làm vào ngày mai Nếu hôm nay mà không làm xong thì ngày mai sẽ càng thê thảm Cho nên một khi có chuyện gì, mọi người đều cố làm xong nhanh nhất có thể Lúc này, Lâm Kiến Nghiệp dùng thang trèo lên mái nhà và kiểm tra tình hình trên mái Còn Lâm Bình đưa ngói cho ông để thay chỗ ngói đã vỡ Lâm Tú Mỹ đứng trong sân, mày nhíu chặt lòng thắt lại, lo họ sẽ gặp bất chắc gì. Nhưng cô lại không dám gọi, sợ mình vừa lên tiếng sẽ khiến họ giật mình mà ngã xuống. Nếu không phải vì sợ mình tỏ ra quá khác người, cô thật sự rất muốn truyền tất cả rơm dạ ra trải dưới hiên nhà, để nhỡ chẳng may xuất hiện bất chắc thì cũng không cần sợ. Nhưng nếu thật sự làm thế, cô chắc chắn sẽ bị coi là kẻ điên. Bởi vì ngoài cô ra, vẻ mặt tất cả mọi người đều bình tĩnh cả. Chuyện kiểm tra ngói năm nào cũng đều phải làm có được không? Đó là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Trận mưa đó qua không bao lâu thì bắt đầu chính thức gặt lúa mì. Lâm Tố Mỹ chủ động xin đi làm việc. Việc dưới ruộng cô đương nhiên không làm được nhưng những việc khác thì có thể. Trần Đông Mai và Lâm Kiến nghiệp hơi do dự, song nghĩ đến những lời đàm tiếu sau lưng của mọi người trong thôn cuối cùng họ vẫn đồng ý. Nhưng họ dặn đi dặn lại, nếu cô không làm được thì thôi, đừng miễn cưỡng. Thu hoạch lương thực đã thành thông lệ của thôn, không phải tất cả mọi người đều đi gặt, một là bởi tuy sân trung rất to nhưng cũng không thể nào phơi hết tất cả thóc trong một lần được. Hai là nếu mọi người đều đi gặt hết thì gặp phải cơn mưa sẽ chết sở ngay cho nên đều là gặt xong thì lập tức gánh về, sau đó thì đập lúa tốt hạt. Công việc đập lúa đó thật sự là đập lúa, ghép hai chiếc ghế lại với nhau, bên trên đặt một tảng đá phẳng, sau đó cầm một nắm lúa lên đập mạnh vào tảng đá, hạt thóc sẽ bung ra. Việc lâm tố Mỹ phải làm là dùng chiếc bồ cào không ngừng cào chỗ thóc được đập ra. Bởi vì ngoài thóc vỏ trấu được đập ra thì còn có không ít phiến lá trên thân lúa nữa, phải cào chỗ lá đó ra, đồng thời cũng phải cào thóc sang một bên, không thể cứ đùn ở đó mãi được. Công việc này nhẹ nhàng, nhưng phải làm không ngừng nên cũng rất mệt. Xong, so với việc gặt lúa, buộc lúa, gánh lúa thì cũng được coi là nhẹ nhàng rồi. Lâm tố Mỹ bịt kín mít từ đầu đến chân, mặc dù hơi nóng nhưng ít nhất có thể ngăn bụi giảm dính vào da, không đến mức vừa nóng vừa ngứa. Buổi trưa Quách Trí Cường và Tạ Trường Du cũng trở về từ ngoài ruộng. Hai người họ cũng gặt lúa, tuy mấy chàng trai mười mấy tuổi có sức có lực hơn, nhưng nếu gánh lúa thì vẫn không bì được với mấy người già trong thôn về khả năng chịu sức nặng. Lúc đi qua sân phơi chung, Quách Trí Cường và Tạ Trường Du trông thấy lâm tố Mỹ. Cảnh tượng này, nói thế nào đây, thật sự hơi khó thích ứng, vậy mà lâm tú Mỹ cũng ra ngoài làm việc. Làm trông cũng ra dáng ra trò, nhưng mà lực không đủ, động tác không nhanh nhẹn rứt khoát bằng mấy người phụ nữ trong thôn, người khác cào hai cái cô thì phải cào tận mấy cái. Thế thì cũng thôi, quan trọng nhất là mặt cô bị phơi nắng đến nỗi đỏ ửng tuy cô đã đội mũ rơm nhưng cũng không có tác dụng là bao. Ngay cả quách trí cường cũng cảm thấy ửm, cô vẫn thích hợp ở trong nhà hơn. Ê mày, giữa cái con bé tiểu như gì đó với lâm tố Mỹ ai đẹp hơn? Hôm đó tạ trường du nán lại lâu như thế, quách trí cường đương nhiên muốn hỏi anh đi làm gì, hỏi rồi lại hỏi ít nhiều cũng đoán ra được một chút. Nếu đã đoán được tạ trường du có dấu nữa cũng chẳng ý nghĩa gì, anh bèn kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Ai đẹp? Văn tiểu như ăn mặc cũng được coi như tươi sáng rực rỡ nhỉ, hơn nữa cô gái sinh ra trong gia đình như thế không chỉ có diện mạo xinh đẹp mà còn vô cùng có khí chất nói chuyện có chừng mực sẽ không khiến người ta thấy phản cảm. Lâm tố Mỹ thì sao? Mặc kiểu gì đây? Như hận không thể cuốn mình thành con nhộng vậy. Thực ra đó không phải là điều mấu chốt. Điều mấu chốt là tạ trường du rất muốn cười, hình như có người cứ muốn so một bông hoa và một con cáo, hỏi xem ai đẹp hơn vậy, rất buồn cười. Ừm, khi hình tượng của Văn Tiểu Như và hình tượng của Lâm Tú Mỹ đồng thời xuất hiện trong đầu anh ạc cảnh tượng đó hơi bị đẹp. Tạ Trường Du thật sự bật cười. Đang hỏi mày đó, có gì hay mà hỏi, dù hai người đó trông thế nào thì đều đẹp hơn mày. Trường 40, dự liệu. Quách Chí cường không bị Tạ Trường Du ảnh hưởng, tiếp tục hỏi chuyện về cô bé nhà họ Văn đó. Nếu cô bé đó vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, khiến Tạ Trường Du cứ thế đi theo thì tiêu rồi. Sau đó, Quách Trí Cường bị Tạ Trường Du đá cho một cú. Quách Trí Cường cười hì hì bỏ qua chủ đề này, chuẩn bị về nhà với Tạ Trường Du. Này, nói thật xem, mày có suy nghĩ gì với Lâm Tố Mỹ? Suy nghĩ gì là sao? Quách Trí Cường nhìn Tạ Trường Du mấy cái, hoài nghi ông bạn đang giả ngu. Mày thật sự thích đến mức không phải con nhỏ đó thì không được hay là gì? Sao im như thóc thế? Ê răng! Quách Chí cường nhắc đến vấn đề này chủ yếu là vì trước đây anh chàng cảm thấy lâm tố Mỹ xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng ngắm thôi là được rồi, xinh đẹp cũng chẳng làm cơm ăn được. Song bây giờ, rất rõ ràng lâm tố Mỹ đã khác trước đây, không nói đến chuyện chủ động đi làm việc chỉ mỗi thái độ đối đãi với mọi người thôi rõ ràng đã khác rồi. Bởi thế anh chàng không còn cảm thấy lâm tố Mỹ không phù hợp làm vợ người ta nữa. Tạ trường Du không trả lời vấn đề này. Anh cũng mới chỉ mười mấy tuổi mà thôi, nếu nói đến chuyện kết hôn gì đó anh còn chưa từng nghĩ tới. Đó cũng là lý do anh không hy vọng bố mẹ mình và tạ trường linh sắp xếp chuyện hôn nhân của anh. Hơn nữa anh biết rất rõ mình muốn làm gì. Tùy lời ông cụ nhà họ văn nói khiến anh không thoải mái, nhưng anh phải thừa nhận ông cụ đó nói không sai, anh không thể mãi mãi ở lại nơi này, cũng không thể luôn dựa vào việc săn bắt mà kiếm chút tiền được. Nếu đã như thế thì phải nghĩ ra việc làm ăn khác thậm chí sẽ có một khoảng thời gian rất dài anh đều sẽ lang bạt ở bên ngoài. Quách trí cường không tiếp tục hỏi chủ đề này nữa, dẫu sao cả tạ trường du và bản thân anh chàng đều sẽ không yên phận ở trong thôn mà kết hôn, sinh con. Mày có cảm thấy lâm tố Mỹ khác trước đây nhiều lắm không? Tạ trường du nhướng mày, quách trí cường nói tiếp tuy tao cảm thấy bây giờ con nhỏ tốt hơn trước đây nhiều, nhưng tác phong làm việc đó thật sự đã thay đổi rất lớn. Trước đây mày hiểu cô ấy lắm hả? Quách trí cường sờ mũi mình. Không phải, cho nên lời bình luận này của mày cũng chỉ dựa theo phán đoán và nhận thức của bản thân mày thôi. Bọn mình và cô ấy chẳng tiếp xúc mấy, sao biết được thật ra cô ấy là người thế nào? Bây giờ tiếp xúc rồi cảm thấy khác với trước đây, đó là chuyện rất đương nhiên thôi. Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc tạ trường du vẫn hơi nghi hoặc. Có điều con người ấy mà có thay đổi cũng là điều khó tránh khỏi, nhất là sau khi đã trải qua chút chắc chở. Chẳng hạn như sau khi trải qua thất bại trong tình cảm, bị kích thích có người sẽ điên cuồng, cũng có người sẽ thay ra đổi thịt. Rồi chẳng hạn nữa là gia đình đã trải qua đả kích nặng nề, với những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh cuộc sống hạnh phúc, có người không chịu được cảnh xa suốt sẽ lựa chọn trốn chạy, cũng có người đột nhiên trưởng thành gánh vác cả gia đình. Đương nhiên, cũng có khả năng là sau khi cơ thể gặp phải điều ngoài ý muốn thì hiểu ra được nhiều chuyện. Tạ trường du nhíu mày, trở nên trầm tư, nghĩ cái gì đấy? Nói chuyện với mày mày cũng không đáp, không có gì, tạ trường Du lắc đầu, anh chỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện, lâm tố Mỹ từng ngã từ trên cây dâu xuống, sau đó, lâm tố Mỹ vô cùng kiên quyết cắt đứt quan hệ với La Chí Phạm còn cực kỳ kháng cự hắn ta, ngay cả chuyện đánh La Chí Phạm cô cũng chẳng mày may do dự. Hoặc là lâm tố Mỹ có nguyên tắc của bản thân, La Chí Phạm vừa khéo dẫm lên vạch giới hạn của cô, khiến cô hoàn toàn thất vọng cho nên cô mới có thái độ đó với La Chí Phạm. Nhưng Tạ Trường Du cảm thấy chỗ này sai sai. Những người từng thật lòng thích đối phương, cho dù là chia xa thì ít nhiều cũng vẫn còn chút tình cảm, không đến mức sẽ hy vọng đối phương gặp xui xẻo. Còn thái độ của Lâm Tố Mỹ với La Chí Phạm đã đến mức độ ghê tởm rồi. Tạ Trường Du không thể nào phán đoán tâm lý của các cô gái, người duy nhất có thể lấy ra làm vật tham chiếu cũng chỉ có Thẩm Thu Vân. Cuộc sống của Thẩm Thu Vân ở khu nhà của Hội trí Thức không tốt bởi vì không biết mấy cô trí thức bị gieo rắc vào đầu câu chuyện thế nào mà đều nói thẩm thu vân yêu la trí phàm nhưng không có được hắn ta thẩm thu vân cũng lời giải thích với họ triệu hòa bình từng hỏi thẩm thu vân vì sao ban đầu không nói ra sự thật thẩm thu vân cười khổ nói dù sao cũng từng thật lòng thích đối phương không đến giây phút cuối cùng ngay cả sự thực rằng anh ta là một tên khốn cũng không muốn thừa nhận huống hồ là đi ném đá xuống giếng đương nhiên đó là suy nghĩ lúc ban đầu của thẩm thu vân vậy thì so ra thái độ của lâm tố mỹ hơi khác thường. tạ trường du tạm biệt quách trí cường rồi tự đi về nhà mình. khoảnh khắc nhìn thấy tạ trường bình có thứ gì đó đột nhiên vọt ra trong đầu anh. lâm tố mỹ ngã đập đầu xuống đất. lâm tố mỹ kiên quyết cắt đứt quan hệ với la trí phàm. lâm tố mỹ biết trước tạ trường bình sẽ gặp chuyện ở ao nước. Tuy tất cả những chuyện này rất khó tin, nhưng liệu có khả năng là sau khi lâm tố Mỹ ngã đập đầu xuống thì mơ hồ nhìn thấy được một vài chuyện xảy ra trong tương lai hay không? Ví dụ như trong trạng thái mơ màng khi bị thương, cô nhìn thấy trước được sự phụ bạc của La Chí phàm với cô, nhìn thấy tạ trường bình sẽ gặp chuyện sở dĩ anh đoán Lâm Tố Mỹ nhìn thấy trong trạng thái mơ màng chứ không phải là luôn luôn nhìn thấy là bởi anh cảm thấy việc chị gái mình gặp chuyện cũng được coi là một chuyện lớn nếu Lâm Tố Mỹ thật sự có thể luôn luôn nhìn thấy thì sẽ không tới mức lúc chuyện xảy ra mới sực nhớ đến mà hẳn phải là cô biết trước sau đó đánh tiếng trước với bọn anh mới đúng rất khó tin nhưng chỉ có thế thì mới có thể giải thích vì sao Lâm Tố Mỹ lại đối xử như vậy với La Chí Phạm thậm chí còn biết trước rằng Tạ Trường Bình sẽ gặp chuyện đứng đần ra đó làm gì đấy. Tạ Trường Bình trừng mắt nhìn Tạ Trường Du, thiếu chút nữa chỉ đã tưởng thằng này lại đang làm gì ở bên ngoài và phải ra ngoài tìm người rồi. Ăn cơm cũng không tích cực thì làm gì mới có thể tích cực được. Tạ Trường Du bặm môi, nhìn Tạ Trường Bình không nói gì. Khuôn mặt anh đỏ bừng bừng, may là thời gian này mặt mọi người đều đỏ vì bị phơi dưới ánh nắng, mồ hôi cũng tuôn như suối không ngừng. Nhịp tim của Tạ Trường Du cũng mất đi tần suất bình thường, từng nhịp từng nhịp, thình thịch rồn rập. Nếu như những gì anh vừa nghĩ là thật, vậy thì trong trạng thái mơ màng đó, liệu lâm Tú Mỹ có nhìn thấy mình không? Liệu anh có ngốc ngách đi tỏ tình hoặc là lấy lòng gì đó không? Trời ạ cảnh tượng ấy, ngay cả cổ anh cũng đỏ bừng y như mặt anh, chuyện đó không phải là không thể. Theo anh thấy, văn tiểu như trang điểm xinh đẹp như thế, còn có khí chất như thế, khi quách Chí cường hỏi câu đó, anh tuyệt đối không chịu thừa nhận là lần này lâm tố Mỹ ở trong thế thua, sau đó anh tìm lý do cho cô, rằng nếu cô mà trang điểm thì chắc chắn còn đẹp hơn văn tiểu như. Cho nên trong tương lai, rốt cuộc anh có làm ra một vài hành vi ngốc nghếch hay không? Lúc ăn cơm mà tâm hồn tạ trường Du cũng treo ngược cành cây, hai người tí hon trong đầu đang không ngừng cãi nhau. Một người tí hon đang nói, bây giờ anh không có suy nghĩ muốn kết hôn, cho dù thật sự có cái tương lai kia, chắc chắn anh cũng nghĩ giống như bây giờ. Nếu đã như thế, anh nhất định sẽ không làm ra hành vi ngốc nghếch gì. Huống hồ, nếu bị từ chối thì mất mặt biết mấy, cho nên đảm bảo anh sẽ không đánh liều làm bừa như thế đâu. Nhưng ngộ nhỡ thì sao? Nếu chịu kích thích gì đó, có lẽ anh sẽ cứ bất chấp tất cả mà đi tỏ tình. Ví dụ như cô cứ tiếp tục cười thuần khiết tựa dòng suối như thế, hoặc chẳng hạn là cô cứ đáng yêu như lần đá la trí phàm. Trần Tư Tuyết quan sát con trai hồi lâu. Sao mặt anh vẫn còn chưa hết đỏ thế, không phải là bị cháy nắng rồi chứ? Tạ trường Du, tạ trường bình, mẹ mắt mẹ tinh thật đấy, nó phơi nắng đen xì như thế rồi mà mẹ vẫn còn nhìn ra được mặt nó đỏ. Trần Tư Tuyết cố nhịn, nhưng vẫn khẽ cười, rồi lườm con gái một cái. Lại nói đến chuyện lâm Tú Mỹ về nhà. Ngô Hoa làm việc ở một sân phơi khác, nhà họ lâm muốn chị nghỉ ngơi thêm, bởi nếu bị lôi ra ngoài làm việc dù mới kết hôn chẳng được bao lâu, nhỡ gặp phải người chua hoa thì sẽ sầm xì sau lưng rằng nhà này cơ trí biết cưới con dâu về lúc mùa màng bận rộn nên chẳng phải đã có thêm sức lao động hay sao. Nhưng Ngô Hoa không chịu nhàn rỗi. lúc trước không phải bận rộn chuyện mùa màng, chị đều ở nhà quét dọn nhà cửa sạch bong sáng bóng, thậm chí còn nhận thầu chuyện trong bếp càng đừng nói là bây giờ phải bận rộn chuyện mùa màng. Trong thôn có hai sân phơi chung lớn, một ở thôn trên, một ở thôn dưới. Những cái tên này đặt theo vị trí địa lý của chúng trong đội sản xuất số 9. Dù sao thôn cũng khá lớn, đến mấy trăm hộ gia đình sống cùng nhau, vì thế vốn là một thôn nhưng bị chia thành ba phần, ngoài thôn trên thôn dưới thì còn có thôn giữa tức là những nhà sống ở phần giữa thôn. Sân phơi ngô hoa làm việc ở thôn trên cách khá xa. Lúc này, chị đi về nhà thì nhân tiện gọi lâm tố Mỹ cùng về. Sau đó, vào khoảnh khắc trông thấy Lâm Tố Mỹ, Ngô Hoa trợn mắt mang vẻ mặt như một lời khó mà nói hết. Cô gái trắng trẻo sạch sẽ, lúc ra ngoài vẫn còn bình thường, bây giờ đã bị phơi nắng kinh khủng như thế rồi. Ngô Hoa đau lòng kéo Lâm Tố Mỹ về nhà. Tiểu Mỹ, buổi chiều em đừng đi nữa. Dạ, vì sao ạ? Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình càng làm càng tốt. Ban đầu cô còn không theo kịp tốc độ, nhưng bây giờ cô đã nắm được quy tắc và làm không tệ rồi. Vì sao? Không vì sao cả, dù gì Ngô Hoa cũng cảm thấy mình làm việc thì không sao, nhưng nhìn thấy Lâm Tố Mỹ như thế thì chị đã muốn gọi việc đó là tạo nghiệt. Sau đó, Ngô Hoa và Lâm Tố Mỹ cùng về nhà. Lương Anh đã nấu cơm xong nhìn thấy Lâm Tố Mỹ thì còn phản ứng dữ dội hơn Ngô Hoa. Chị kéo lấy Lâm Tố Mỹ rồi mau chóng bắt cô đi rửa giấy. Đã nói là không cho em đi rồi, em vẫn cứ đòi đi, bây giờ thì khổ rồi chứ. Buổi chiều đừng đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt vào. Đợi khi Trần Đông Mai và ba bố con nhà họ Lâm về nhà, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tú Mỹ. Tiểu Mỹ, sao em lại phơi nắng thành thế này? Lâm An khó lòng tin được xoay Lâm Tú Mỹ một vòng. Lâm Bình Đá cho Lâm An một cú, nói năng kiểu gì vậy? Lâm Tú Mỹ nhìn trời có khoa trương như thế không? Bản thân cô cảm thấy vẫn ổn mà vì sao mọi người trong nhà đều mang dáng vẻ như nếu cô còn tiếp tục đi làm việc thì họ sẽ bị hiểu lầm là hành hạ cô vậy chứ Nhưng mà buổi chiều, lâm tố Mỹ thật sự không ra ngoài làm việc nữa Chủ yếu vì là trong thời gian dài không làm việc gì nên chỗ nào trên cơ thể cũng đau nhất Sau đó cô ngủ một giấc thì ngủ hơi sâu, lúc tỉnh dậy mọi người đã tiếp tục đi làm việc từ lâu rồi Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ, trước tiên đến sân phơi nhìn thì thấy đã có người chiếm vị trí của cô rồi. Cô không miễn cưỡng, bèn đến nhà cụ già trong thôn đón tiểu thần thần về. Lúc mùa vụ bận rộn, cho dù là Lương Anh có nhiệm vụ cho lợn ăn thì cũng vẫn phải làm vài việc khác. Bấy giờ, phải để con ở nhà một vài cụ già không làm việc và nhờ họ trông con cho những nhà không có ai trông trẻ con thế thì người lớn sẽ không bị con trẻ làm vướng bận nữa. Việc khác mà Lương Anh làm cũng không nặng nhọc chính là đôn là tre. Lạt tre này chính là sợi tre dùng để buộc lúa thân ngô và ngọn cỏ dơm lại với nhau sau khi chặt tre về, xử lý lớp màu trắng ở bên trong rồi vót tre thành từng sợi thì còn phải đun lên, sau đó đem ngâm trong ao nước riêng. Xử lý lạt tre như thế, một là để tăng thêm độ dài của nó, sẽ tiện hơn lúc dùng để buộc đồ, hai là lạt tre đã xử lý không dễ làm tay bị thương. Công việc này rắc rối. Nhưng so với việc ra ruộng gặt lúa, buộc lúa, gánh lúa rồi đập lúa ở sân phơi thì đã được coi là công việc rất nhẹ nhàng rồi. Vì công việc này, Lương Anh còn hơi ngại. Bởi chị làm công việc nhẹ nhàng này mà Ngô Hoa cùng là dâu trong nhà lại ra sân phơi làm việc. Lương Anh vốn muốn hai người làm việc luân phiên nhưng bị Ngô Hoa từ chối. Ngô Hoa đã quen làm chuyện thế này từ lâu trước đây ở nhà chị còn đi gặt lúa ấy chứ cho nên hoàn toàn không mệt nhọc gì cả. Người trong nhà đi làm việc lâm tố Mỹ ở nhà trông tiểu thần thần Nhìn thấy bên ngoài thỉnh thoảng có người gánh lúa đi qua con đường ngoài nhà mình Cô đột nhiên cảm thấy mình nhàn rỗi đến mức khiến người ta phẫn nộ Sau đó, lâm tố Mỹ đeo gùi lên lưng, bế tiểu thần thần đến hào đất hái lá bạc hà Vị trí của hào đất khá thấp, lúc này không bị ánh mặt trời chiếu đến Cô đặt tiểu thần thần sang một bên, vừa để ý đến cô cậu vừa hái được không ít lá bạc hà Sau khi gùi đựng được kha khá cô mới đưa tiểu thần thần về nhà. Lâm Tố Mỹ dùng lá bạc hà ngâm nước bỏ thêm chút đường vào, rồi lại đặt nước bạc hà vào nước lạnh, đợi nước không còn nóng nữa thì bắt đầu đi đưa cho người nhà. Trước là hai chị dâu, sau đó là bố mẹ cuối cùng là Lâm Bình và Lâm An. Lâm Kiến Nghiệp là một trong những người đi gánh lúa, mệt thì có mệt nhưng ngược lại tự do hơn Trần Đông Mai đi gặt lúa. Ông gánh từng gánh lúa về sân phơi, còn có thể về nhà nói giam ba lời nữa. Lâm kiến nghiệp dùng chiếc khăn vắt trên vai lau mồ hôi, đứng ở cổng nhà mình. Tiểu Mỹ con đừng mang nước cho bố mẹ nữa, bố sẽ tự về lấy tránh để con phải chạy thêm một chuyến. Lâm tố Mỹ thấy xót xa trong lòng, cô ở nhà chẳng làm gì kết quả là họ còn đau lòng vì việc cô phải chạy thêm một đoạn đường. Bố con ở nhà cũng không có gì làm, đưa nước cho mọi người cũng chỉ có một đoạn thôi. Thế thì cũng không cần, bố tự về lấy được. Lâm kiến nghiệp nói xong, lại tiếp tục ra ruộng gánh lúa, nhưng nụ cười trên mặt ông còn dạng dỡ hơn ánh mặt trời. Lâm kiến nghiệp uống nước con gái mang cho bị người khác nhìn thấy nên cũng bị xin mấy ngục. Ông không bận tâm, muốn uống thì cứ uống đi. Tuy bên trong bỏ chút đường trắng nhưng không nhiều chỉ có chút vị mà thôi. Song mùi vị được người khác hâm mộ, những thứ này chẳng thể nào so bì được. Tiểu Mỹ nhà ông còn biết đi đưa nước cho ông, chứ cái con oát nhà tôi không biết chết dí ở đâu rồi. Đúng đấy, tôi thấy bây giờ Tiểu Mỹ đã hiểu chuyện rồi, sau này vợ chồng ông được hưởng phúc rồi đấy. Buổi sáng tôi còn thấy Tiểu Mỹ làm việc ở sân đấy. Lão Lâm này, nhà ông nhiều sức lao động như thế thì đừng để Tiểu Mỹ đi làm việc. Lâm kiến nghiệp cười hì nói có phải nhà tôi bắt con bé làm việc đâu, là nó tự muốn đi đấy, nói là muốn tự dựa vào sức mình để kiếm điểm công Buổi chiều cũng đòi đi kia kia nhà tôi nói tốt nói xấu mãi mới khiến nó ở nhà đấy. Hiểu chuyện thật đấy cũng biết thương ông bà rồi. Không chỉ Lâm kiến nghiệp mà Trần Đông Mai cũng cảm thấy lòng ấm nóng. Trước đây, những người này dù có lòng tốt hay có suy nghĩ khác thì đều bảo họ đừng chiều chuộng con gái như thế. Lời đó nói ra hơi lung túng. Không phải mọi người có ý kiến với việc chiều chuộng con gái, mà là điều kiện của nhà họ Lâm ấy mà không có tư cách chiều chuộng con gái như thế. Mấy nhà điều kiện tốt chiều chuộng con gái là bởi họ có đủ của đủ này. Còn nhà họ Lâm có gì? Cũng chỉ là tạm được ở trong thôn thôi, so với bên ngoài thì hoàn toàn không bì nổi. Nhưng bây giờ cách hành sự của Lâm Tú Mỹ đã khác suy nghĩ của mọi người cũng thay đổi theo. Dù rằng rõ ràng kết quả đều giống nhau, buổi tối hôm đó, Trần Đông Mai có tâm trạng tốt nên quyết định làm mì lạnh cho cả nhà ăn. Chuyện này phải nói đến lúc Lâm Tú Mỹ mang lá xương sáo về. Tuy Trần Đông Mai hứa sẽ làm mì lạnh nhưng căn bản vẫn chưa thực hành. Làm mì lạnh tuy không khó nhưng cũng phải tốn lương thực, không chỉ có lá sương sáo mà còn cần dùng bột gạo nữa. Trần Đông Mai làm mì lạnh cả nhà đều ngóng chờ. Trong thời tiết này, có thể ăn một bát mì lạnh thì đúng sung sướng cuộc đời. Làm mì lạnh không khó, nhưng các công đoạn khá phức tạp. Không chỉ phải đun lá sương sáo nhiều lần mà còn phải nhào nhiều lần trong rổ, sau đó tiếp tục đun, rồi dùng vải lọc nhiều lần còn lại nước đem hòa với bột gạo cuối cùng đợi nó đông lại. Lúc đợi phần bột lạnh rồi đông lại, trong nồi lại bắt đầu nấu cháo Dù sao nếu chỉ có mì lạnh chắc chắn sẽ không đủ cho mọi người ăn Tiểu thần thần tò mò nhìn bột đang đông, đôi mắt mở to Lâm tố Mỹ trông chừng tiểu thần thần, sợ cô cậu sẽ vấp ngã Tiểu thần thần cũng muốn ăn hà, nhưng bây giờ vẫn chưa được đâu Tiểu thần thần như nghe hiểu, đôi mày nhỏ nhíu lại hậm hực véo mặt lâm tố Mỹ Không được véo, lâm tố Mỹ cạch tay tiểu thần thần ra Lúc chia mì lạnh, mỗi người đều được một bát to. Khi thấy Lâm Kiến Nghiệp vẫn theo quy tắc hữu cùng chỗ mì lạnh trong bát của ông, Lâm Tố Mỹ vội ngăn cản. Bố, bố đừng dùng nước muối đậu đũa cùng với mì lạnh. Lúc ăn những thứ này, Lâm Kiến Nghiệp hay thích ăn cùng với nước muối dưa, không chỉ không cần bỏ thêm muối, hương vị còn chua chua cay cay, có mùi vị vô cùng. Lâm Kiến Nghiệp hơi ngẩn người. Trước đây vẫn luôn làm thế này mà có gì không đúng ư? Lâm tố mỹ thấy mọi người đều nhìn qua, chỉ đành nói con cảm thấy đồ để lâu rồi ăn chắc chắn không tốt đúng không ạ? Nước này không biết đã để bao lâu rồi ăn như thế nhất định không tốt cho sức khỏe. Trần Đông Mai cảm thấy có lý, ừ, nói đúng lắm, Lâm lão tam đừng dùng chung như thế nữa tự vào bếp cho thêm nước tương đi. Lâm kiến nghiệp luyến tiếc nhìn mãi lọ dưa muối đó quả thực có thể gọi là đi một bước ba lần quay đầu. Hành vi đó bị Trần Đông Mai trừng mắt nhìn, vì thế ông không dám quay đầu tiếp nữa. Hiếm khi thấy bố mình có một mặt hơi trẻ con, Lâm Tú Mỹ ngẩn ra, sau đó bật cười. Mì lạnh này trộn với nước tương và ớt, vừa dậy mùi đã vô cùng kích thích sự thèm ăn, vì thế nồi cháo to hoành nấu hôm nay cũng chẳng còn sót lại một miếng nào. Công việc gặt lúa mì chỉ là bắt đầu mà thôi. Đợi lúa được gặt xong, phơi khô, nộp vào kho thóc rồi phân chia thì cũng đã đến lúc bẻ ngô. Công việc bẻ ngô còn mệt hơn gặt lúa, bởi nhìn chung, nơi này trồng lúa và ngô là chủ yếu. Tuy năm nay trồng không ít lúa nhưng cũng vì thóc gạo khá đáng tiền nên sau khi mọi người vẫn đảm bảo việc trồng ngô, họ lại khai hoang ra một ít ruộng đất để trồng lúa. Bẻ ngô là công việc mệt nhọc, phải không ngừng vạch lớp vỏ ngô ra, bẻ ngô, rồi ném vào gùi. Liên tiếp mấy ngày tay của không ít người đều phồng rộp. Nhưng mọi người vẫn phải tiếp tục làm. Phụ nữ dùng gùi điệu từng gùi ngô về, đàn ông thì dùng giỏ gánh về. Ngô đều để ở kho chung. Trong kho có một hàng các cô gái và trẻ con trong thôn ngồi, mọi người đều nỗ lực tuốt hạt. Tuốt hạt là một công việc sắc rối, Nhưng so với bẻ ngô hay gánh ngô, đó đã là công việc vô cùng nhẹ nhàng rồi. Lâm Tú Mỹ đặt tiểu thần thần sang một bên cho cô cậu ngồi chơi cùng với bạn nhỏ bằng tuổi, còn cô thì tuốt hạt theo mọi người. Cách tuốt hạt chính là ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, trên đó đặt một tấm gỗ chéo, trên tấm gỗ có vài chỗ nhấp nhô, cầm một bắp ngô cọ vào chỗ nhấp nhô, dưới sự ma sát, hạt ngô sẽ rơi xuống. Chỉ cần mấy lần cọ, một bắp ngô đã được tuốt sạch hạt ngô và cùi ngô lập tức tách rời nhau. Ngô phải lập tức được mang ra ngoài sân phơi, còn cùi ngô thì đặt đại trên bãi cỏ để phơi là được. Thu hoạch ngô là một công việc rắc rối, không chỉ phải bẻ ngô tuốt hạt, phơi ngô, phơi cùi ngô, mà còn phải thu hoạch thân ngô rồi phơi thân ngô nữa. Nhưng đó cũng là loại củi đốt rất quan trọng của mọi người trong một năm, thế là được. Sau khi ngô được phơi khô rồi chia cho các hộ, Tạ Trường Du nằm trên giường mình, lật qua lật lại cũng không ngủ được. Lúc ban ngày, Tạ Trường Du chạm mặt Lâm Tú Mỹ. Trong những ngày này, do nguyên nhân khó hiểu kia anh hơi trốn tránh cô, chính là vì cảm thấy vô cùng bối rối. Nhưng hôm nay đột nhiên gặp nhau như vậy, ma xôi quỷ khiến anh gọi cô. Lâm Tú Mỹ không mang theo ánh mắt nhìn thấu tất cả về anh, điều đó khiến anh thoáng an tâm. Cậu thật sự muốn đi học hả? Lâm Tố Mỹ không ngờ anh gọi mình là để hỏi câu này, vì thế cô gật đầu. Ừ, khai giảng thì sẽ đi. Tạ trường du quan sát cô hồi lâu. Cậu đã từng nghe đến chuyện đó chưa? Chuyện nào, vẻ mặt Lâm Tố Mỹ trông mù mờ khó hiểu. Tạ trường du hít sâu một hơi, thì là chuyện sắp khôi phục kỳ thi đại học ấy. Lâm Tố Mỹ trợn mắt nhìn anh, hoàn toàn chưa từng nghĩ tin tức trọng đại đó lại nghe được từ miệng anh. Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại khôi phục kỳ thi đại học, cậu nghe ai nói, tạ trường du khẽ nhíu mày, nghe được chút phong thanh cũng không biết là thật hay là giả nữa. Lâm Tố Mỹ thở hát một hơi, bây giờ chuyện khôi phục kỳ thi đại học đã truyền ra ngoài rồi sao? Cậu, khi ấy cậu ngã từ trên cây dâu xuống, có xảy ra chuyện gì khác không? Tạ trường du quan sát khuôn mặt cô, muốn xác định chút gì đó. chuyện khác gì cơ, tạ trường du lắc đầu. Thì là tôi nghe nói có vài người sau khi bị đập đầu thì trong não sẽ xuất hiện một vài hình ảnh kỳ lạ kiểu như chuyện kiếp trước hay chuyện trong tương lai ấy. Lâm Tú Mỹ cười phì một tiếng. Cậu tưởng thật luôn hả? Chắc vậy đấy, cậu không sao là tốt rồi. Tôi đương nhiên không sao mà. Nhìn bóng lưng tạ trường du, Lâm Tú Mỹ luôn cảm thấy những lời đó của anh có ý thăm dò. Lẽ nào mình có chỗ nào khiến anh nghi ngờ rồi ư? Cô nghiêm túc suy ngẫm xong cũng không bận tâm mấy, vì dẫu sao, người nhà cô còn chẳng nói gì, một người ngoài như anh thì có thể có suy nghĩ gì chứ. Tạ trường Du thật sự có suy nghĩ, nhưng không phải muốn nghĩ sâu xa gì, mà là đột nhiên nhìn thấy cô nên bất giác muốn xác định một chút. Anh cảm thấy từ phản ứng của cô có vẻ cô biết chuyện thi đại học. Nhưng cô có được tin tức từ đâu, mà bản thân anh cũng không có con đường biết được chuyện đó chỉ có một lần tạ trường linh lại về nhà thuyết phục trần tư tuyết và tạ minh làm công tác tư tưởng cho anh chuyện đó căn bản không được truyền đạt đến chỗ tạ trường du bởi vì bản thân trần tư tuyết và tạ minh đều cảm thấy không đáng tin người ta có gia thế tốt như vậy việc gì phải xem trọng thằng oát nhà mình bây giờ một lòng muốn tạo quan hệ tốt sau này không thích nữa thì tung một cước đá xa luôn à Tạ trường Linh cảm thấy bố mẹ mình cũng không có tầm nhìn giống em trai em gái mình khuyên mấy lần đều không có hiệu quả bèn bực bội rời đi. Tạ trường Du đột nhiên nhớ ra một chuyện, khi ấy hình như người đàn ông trung niên nhà họ văn vô tình nhắc đến chuyện khôi phục kỳ thi đại học. Điều kỳ lạ chính là thái độ của ông cụ đó. Sao ông ấy phải phản ứng dữ dội như thế, lẽ nào lúc ấy tin tức đó vẫn chưa được truyền ra ngoài ư? Mà gia đình như thế, rất rõ ràng là có thể có được chút tin tức nội bộ. Tạ trường Du chỉ cảm thấy lồng ngực nóng bừng, nếu thật sự khôi phục kỳ thi đại học chuyện đầu tiên mọi người sẽ làm nhất định chính là tranh nhau mua sách vở. Bỏ thi đại học nhiều năm tin tức đó vừa được công bố thì biết bao nhiêu người sẽ điên cuồng, sau đó sẽ tham gia thi đại học rồi tìm tài liệu ôn tập. song cho dù là tạ trường Du thì cũng biết vì một vài nguyên nhân nên rất nhiều sách đã bị hủy hoại kha khá rồi, muốn tìm tài liệu ôn tập phù hợp rõ ràng rất khó. Nhưng lúc này, nếu đi tìm một vài tài liệu thì hiển nhiên dễ dàng hơn so với việc đi tìm sách vở sau khi tin tức đó truyền ra. Hơn nữa, nếu đi tìm sách vở thì có thể xác định tính chính xác của tin tức đó. Lúc này, chắc chắn đã có người hay tin rồi. Trong nhà những người đó hoặc họ hàng nhà họ nhất định có người tham gia thi đại học thế thì họ sẽ mua sách kiếm sách từ nhiều con đường. Thông qua những chuyện đó cũng có thể phán đoán xem tin tức là thật hay giả, sau đó lựa chọn xem có muốn làm vụ buôn bán này hay không. Phần 2 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ ở gocdoctruyen.com